t r ư ớ chư 1100, kỳ t í c sẽ tái t hiện. r ớ c 1100, kỳ thiên í c sẽ t á hiện.、Có、thể tìm ra thường ám hương thành i Có tìm ám ra v đâu. Tam giới lục vạn giới nhiều như vậy tinh cầu không có chỗ nào mà không phải là bị chư thần chỗ chi phối một khi ám hưng tổ chức cùng cái khát phản kháng chư thần thế lực đ ỉ n h trị cùng chư thần đối lập không hề nghi ngờ chư thần bức kế tiếp chính là đối tất cả tham dự qua phản động thế lực thanh toán tiên vương thủ đoạn sao mà tàn nhẫn chớ nói cùng hắn công khai đối n ị c h các phạm nhân ngay cả sau lương tâm qua hắn đao thần minh hắn đều toàn bộ nhớ kỹ sẽ tìm tìm cơ hội thích hợp đem những cái kia sau l ư n g trộm đạo đâm l ư n g nợ cho tìm về thì càng đừng đề cập bình thường các phạm nhân cân nhắc tới điểm này long bà cũng liền bỏ đi giải tán ám hưng ơ ý nghĩ chỉ bất quá bây giờ long bà đã đã mất đi lúc trước tự tin tổ chức liên tục bại lui hảo hữu cùng người quen lần lượt qua đời đều tại lần lượt công kích long bà đạo tâm không có kia phần tự tin nàng biết chính mình chỉ có thể lui khỏi vị trí hàng hai tiếp tục chính mình hậu cần sự nghiệp không có công thâu đắc chế hành phái bảo thủ liền thiếu đi người y ế u chiến phái run d ẩ y thượng vị trở thành lãnh đạo toàn bộ ám hưng tổ chức chủ tâm cốt việc này phát sinh là như vậy tự nhiên là như vậy chuyện đương nhiên đoán được tương lai chiêm bặc quái mới tuy biết hiểu nội tình nhưng cũng không có đ â m thủng hắn thậm chí thay đổi ngày xưa diễn xuất làm lên run sợ người ủng hộ ngồi lên đầu đem ghế xếp run d ẩ y gọi là một cái hăng hái đứng tại xê vị bên trên hắn ngay tại cha xét toàn bộ tin tức bố p h ò n g đồ dù là đồ bên trên đánh dấu ra bại lui tinh cầu chiếm toàn bộ toàn bộ tin tức bố phỏng đồ đa số diện tích run sợ trên mặt vẫn là một bộ tràn đầy tự tin vẻ mặt các vị không cần một trí ta cùng thượng vị diện những cái được gọi là thần nhóm không ít giao thủ thực lực của bọn hắn thực tế cũng liền như thế lúc trước cùng lâm dẫn tao nộ trận chiến kia có thể nói là j u n d ậ y đời này đánh qua biệt khuất nhất giá dẫn đi mười sáu tên thân tín ở đằng kia không màu giới vẫn lạc hơn phân nửa liên ban luận sức chiến đấu j u n d ậ y không giả tuyệt đại bộ phận hạng a thượng vị thần đáng tiếc là tại cùng không màu giới thượng vị thần giao thủ trước đó j u n d ậ y cùng dưới tay mình đám người kia liền bị phục hy phủ tiêu hao đa số sức chiến đấu lúc này mới xuất hiện thảm liệt như vậy tình hình chiến đấu duy nhất đáng được ăn mừng chính là run sợ tâm tính cũng không nhận cuộc chiến đấu này ảnh hưởng hắn càng là vô dụng thái sơ cùng thần lực đi chữa trị trên mặt mấy đạo s ẹ o vẫn n h ư ờ n g mơ hồ làm đau vì chính là thời khắc nhắc nhở chính mình nhất định phải đem lâm giật tên kia cho đánh giết đem g i ấ u ở trong lòng khẩu khí kia cho phun ra đi x u ấ t sinh đạo vị diện có không ít thực lực chúng quy trung cụ thần bình lại không có thực lực cường đại thượng vị thần dẫn đầu không bằng để cho ta dẫn người đi đánh lên đánh sau đó lại tại x u ấ t sinh đạo thành lập thuộc về chúng ta phòng tuyến của mình thế nào san không tại cùng tứ đại thi vương chiến đấu bên trong bị đánh rất thảm gia hỏa này còn có thể tỉnh lại đã coi như không tệ bây giờ hắn có thể chủ động đưa ra muốn dẫn người đi chiến đấu cái này khiến run dậy cảm thấy có chút vui mừng san không nói lên ý tưởng này được đến không hội ý hiện trường không ít người duy trì ám hưng sở dĩ có thể phát triển nhanh như vậy cùng ám hưng nổi danh có không ít quan hệ tin tức hệ thống bị phá hư sau bị đánh tan những cái kia ám hưng thành viên thành con ruồi không đầu ngay cả có thể liên hệ với thành viên cũng sẽ bởi vì liên hệ trang bị hạn chế mà làm hỏng chiến cơ một lúc sau khó tránh khỏi nhường r a nhập ám hưng thời gian không dài những cái kia thành viên lập trường lâu nay nếu có thể chủ động xuất kích lại đánh ra một trận cùng nửa năm trước tập kích chư thần chiến đấu chiến dịch vậy sẽ cực lớn cổ vũ sĩ khí đến lúc đó tản mát tại vị diện khác biệt quân lính tản mạn nhóm liền có thể tìm tới tiến lên phương hướng lựa chọn gia nhập ám hưng trận doanh lớn mạnh ám hưng tổ chức lực lượng thật có thể đưa đến cái hiệu quả này lời nói bất luận là đối run dày tới nói vẫn là đối ám hưng tổ chức tới nói đó cũng đều là tương đối có ý nghĩa hắn vừa mới leo lên người đứng đầu vị trí không lâu hắn nhưng l à đ ộ i vàng cần làm ra thành tích để chứng minh giá trị của mình chú ý này không sai hiện tại ám hưng liền cần dạng này một trận chiến đến dịch cuộc chiến đấu này chúng ta nhất định phải đánh xinh đẹp cho dù xuất sinh kiên nói không có quá nhiều cường giả chúng ta cũng không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm một trận chiến này nhường máu múa cùng ngươi cùng nhau đi tới chúng ta vì đánh giá khí thế j u n d ậ y dự định nhường ám hưng các cường giả dốc hết toàn lực lấy cam đoan quy mô lớn nhất thắng lợi cùng thần tốc đẩy vào nhường máu múa cùng săn không đi s u n phong nhường những người còn lại dẫn đầu đông đảo cường giả hộ giá hộ tống là lựa chọn sáng suốt nhất coi như j u n d ậ y muốn ra lệnh thời điểm một tên phụ trách truyền lại tin tức á m h ư thành viên đẩy cửa tiến vào hội nghị hiện trường trên c h á n của hắn che kín mồ hôi ngược ngay tại kịch liệt phập phồng thở hồng hộc cái này cần thua thiệt là run rẩy vừa mới t h ừ a bị hắn cần cho mình lập xuống một cái bình dị gần gũi nhất thiết bằng không mà nói liền cái này phụ trách t r u y ề n tin ra hỏa tất nhiên muốn bị mạnh mẽ dừng lại trách phạt người cái tên này làm gì có cái gì trọng yếu tin tức không phải bây giờ nói không thể sao ám ưng trong phòng họp lắp đặt tin tức che đậy hệ thống bất luận là tiếp thu vẫn là t r u y ề n lại tin tức đều không thể có thể kết quả là mới thiết lập chuyển tin dạng này một cái cương vị nhưng mà không có tin tức quan trọng đồng dạng là không cho phép cắt ngang hội nghị nhanh điều chỉnh một chút tình trạng của ngươi có cái gì muốn nói tranh thủ thời gian nói không khoa trương giờ phút này run g dậy là bảy hào kiệt thấy qua tính tình tốt nhất thời điểm run g dậy đại nhân các vị đại nhân tiểu nhân mang đến một tin tức tốt cái kia chính là chúng ta tin tức hệ thống được thành công khôi phục run g dậy đại nhân mang về vật liệu đem tất cả vấn đề đều muốn giải quyết truyền tin người vừa dứt lời toàn bộ hội nghị hiện trường trong nháy mắt s ô i t r à o tin tức hệ thống khôi phục đây cũng là mang ý nghĩa tiếp xuống ám hưng tổng bộ tin tức có thể thuận lợi truyền đạt cho toàn bộ tam giới lục đạo ám hưng thành viên kể từ đó Ám hắn ư như trước như hương trước hướng phương hướng ơ n liền không cần giống như lúc trước như vậy bị động. Quá tốt rồi. Nghe chính mình mang tin thống dung lập tức cảm thấy, chính mình khung đánh không có bổng cùng đang triển. g giới lúc liệu lập lúc rồi. tại kia đi về đều cho hệ chữa thấy, chịu phí chịu, chốt phía tốt phương hướng đi phát h tức tức cảm có tốt vật trị, một tốt vậy dày bị Quá màu ám thậm chí càng thêm khẳng định chính mình là thiên mệnh c h i tử có thể dẫn dắt một cái hoàn toàn mới thời đại chân mệnh thiên tử ngạc nhiên mừng rỡ chi ý mới vừa v ặ n hiện lên một cái trước mắt liền phai nhặt xuống dung dày bỗng nhiên nghĩ tới một khi ám hương tin tức hệ thống khôi phục lời nói kia may mắn còn sống s ó t công thâu đ ắ p cùng lâm giận không lâu có thể đem ở trên vị diện gặp phải chuyện cho lộ ra ánh sáng đi ra không nói không chừng khi đó hai người còn khởi động thu linh tình cũng khó nói sợ mình bí mật bại lộ run rẩy vội vàng đem truyền tin người l ỡ lên tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn xem tin tức hệ thống các vị các ngươi c h ờ một chút ta ta đi xem một chút kia tin tức hệ thống phải chăng chữa trị xác định chữa trị về sau ta lập tức liền trở lại cái này chờ tin tốt là đáng ra tạm dừng hội nghị đại gia cùng nhau đi nhìn sao liệu run rẩy nói hết lời người liền biến mất Trương trột trương trột sướng sướng run này, 1101, 1101, vui sướng phía sau trột dạ 1101, vui sướng phía sau sau phía phía hỏa này, thật ra dạ dạ dày đúng lần à à, là mà, không thay như nhưng hắn thể hệ thống vô vẫn cùng lắng, tin tức vậy đổi đem lo có c thiết vật cho liệu m a này g thống Long về, đem đã tin tức trị, rất tốt. cho chữa hệ b lúc nói lời nói n à mang trên mặt nụ cười vui mừng. trên nụ Lần này cười vui hội nghị mặc kệ run dày tên kia đưa ra dạng gì đ ể n g h ĩ đến ta long bà đều biểu thị duy trì ra hỏa này cũng coi là thô bên t r o n g có mảnh đã đáng tin về sau ám hưng ơ tương lai liền giao cho hắn đến cầm lại a long bà cùng công tâu h lão đầu ở trong tối lưng ơ địa vị cùng uy tín nói không qua trường là cao nhất tại công tâu h lão đầu nộ hại về sau long bà cũng đã thành cái kia duy nhất đại gia hỏa duy trì long bà không riêng gì bởi vì nàng là ám hưng nỗ lực cũng là nàng nhiều lần làm ra anh minh quyết định nhường ám hưng thành công tránh khỏi rất nhiều thai họa long bà có thể vào lúc này nói lời như vậy thứ nhất bảy hào kiệt cũng liền không có lựa chọn chỉ có thể dựa theo long bà ý tứ nói ra không thể không thừa nhận có lúc cấp tiến chút diễn xuất đ ố i tổ chức tới nói cũng không phải chuyện gì xấu chiêm bặt vái mới không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu người ở chỗ này bên trong cũng chỉ có hắn có thể dự liệu được t i ế p xuống ám hưng sẽ ở run sợ dẫn đầu dưới đi hướng một đầu cỡ nào tuyệt vọng con đường xem như bảy hào kiệt một trong ám hưng người lãnh đạo người ứng cử tạm thời trong tổng bộ không có mấy người là không nhận ra hắn tới n ê n bước lục thân không nhận bộ pháp cũng không để ý tới ven đường ám hưng thành viên cùng mình đánh trò hỏi giờ phút này run dậy sát mặt tương đối ngưng trọng tạm thời tinh tin tức hệ thống chỗ kiến trúc bên trong từ công tâu h đắc kia học tập thành lập tin tức hệ thống ám hưng các thành viên ngay tại q u n hoan bối rối ám hưng thời gian dài như vậy vấn đề rốt cục tại trên tay của bọn hắn được đến giải quyết đối bất kỳ một tên kỹ sư tới nói trong chấp h o á n g này vui sướng cuộc đời chỉ có các minh đệ từ nay về sau ám hưng các cường giả sẽ không còn là năm bệ bệ m ả n g ám hưng đem thông qua chúng ta một lần nữa thành lập tin tức hệ thống từ chư thần trong tay đoạt lại vốn nên thuộc về chúng ta đ ồ vợ ha ha lao tử châu a lao tử sau khi về nhà có thể cùng vợ con thật tốt thổi phồng một phen lao tử cũng là ám hưng anh hùng ai nói không phải đâu ngay tại tin tức hệ thống trong phòng kỹ sư nhóm dự định thật tốt chúc mừng một phen thời điểm tin tức hệ thống t ắ t cửa bị đột nhiên đục ra nhìn xem xuất hiện tại tin tức hệ thống cửa phòng người kỹ sư nhóm sợ ngây người run dày đại nhân ngài ngài đây là làm gì run dày đại nhân ngài kỹ sư nhóm lời còn chưa nói hết đâu run dày liền lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ v ọ t tới tin tức hệ thống trước mặt nhìn xem không ngừng vận chuyển tin tức hệ thống nhìn xem kia răng khắp nơi số liệu cỏ run sợ trong mắt hiện lên để cho người ta không dễ dàng phát giác hoảng sợ ngươi ngươi qua đây run dày chỉ bảo một tên kỹ sư nói rằng tên này kỹ sư còn không có kịp phản ứng đâu d u n dậy liền đã cho hắn lôi đến trước mặt mình ngươi nói cho ta thứ này làm sao dùng ta muốn thẩm tra một người chỗ tọa độ cụ thể tin tức hệ thống khôi phục sử dụng chỉ cần là đeo ám hưng c h ư ớ c nhận ám hưng thành viên tin tức hệ thống đều có thể trong nháy mắt bắt được chỗ tọa độ cụ thể d u n dậy là cao tầng không sai có thể trước hắn chưa từng có chú ý qua tin tức hệ thống phương pháp sử dụng ngài muốn thẩm tra người nào tọa độ cụ thể đâu d u n dậy đại nhân cũng không phải nói ai vị trí đều có thể thẩm tra là có hạn chế ngài nói ta đến giút ngài thao tác vị này nhân viên kỹ thuật vừa mới r ứ t lời một cái màu lam nhặt toàn bộ hơi thở bên trong khống đài đã xuất hiện ở vị này nhân viên kỹ thuật trước mặt nghĩ đến chính mình không hội thao không tin tức hệ thống run r à y cơ hồ l à t h ó t r a công tâu h đắp danh tự này vừa ra ở đây nhân viên kỹ thuật tất cả đều n g â y ngẩn cái gì đồ chơi chẳng lẽ lại là run r à y da hỏa này quá mức tưởng niệm chết đi công tâu h đắp tại biết do công tâu h đắp đã tử vong dưới tình huống còn muốn thẩm tra chiếc nhẫn có hay không còn có thể bình thường sử dụng sao ám tinh chiếc nhẫn tại người nắm giữ sau khi nga xuống sẽ chủ động đem người nắm giữ trạng thái n ồ i báo cho tổng bộ đồng thời phụ lên chiếc nhẫn vị trí lại chủ động mở ra thu công năng chỉ cần ám hưng tổ chức m u ố n là có thể ở một tuần trong vòng thời gian tùy thời định vị tới chiếc nhẫn vị trí cùng người nắm giữ tử vong về sau t ì m h u ố n g chuyện này đối với ám hưng tổ chức thành viên an toàn là lớn lao bảo hộ vì sao không có tìm tìm công thâu đắt chỗ ăn nắm giữ chiếc nhẫn đâu nguyên nhân rất đơn giản không màu giới không phải tùy tiện liền có thể tự tiện xuân b ả o phải biết danh tiếng thịnh nhất thời điểm ám hưng cũng không có năng lực đánh vào không màu giới đi càng đừng đề cập bây giờ bị đánh liên tục bại lui ám hưng tổ chức hiện tại ám hưng vì thu về công thâu đắt c h i c nhẫn tự tiện xông vào không mầu giới cùng chịu chết có cái gì khác biệt đâu bởi vậy á m mưng ơ tổ chức vì bảo tồn thực lực cũng vì để tránh cho không có hy sinh cần thiết cũng chỉ có thể lựa chọn tùy ý công tâu h đắc chết nhận tự hành tiêu tán nhân viên kỹ thuật không nghĩ nhiều không có đem công tâu h đắc chết cùng j u n rẩy liên hệ tới còn tưởng rằng j u n rẩy nói ra công tâu h đắc danh tự là muốn cuối cùng nghiệm chứng một chút công tâu h đắc chết sống j u n rẩy đại nhân công tâu h đắc đại nhân hắn đã một tên khác nhân viên kỹ thuật mở miệng hắn m u ố n là muốn lấy khuyên một chút run rẩy nhường run rẩy tiếp nhận cố nhân đã đi sự thật không ngờ vị kia bị hô qua đi nhân viên kỹ thuật thật đúng là tại tin tức hệ thống bên trong thâu nhập công tâu h đắc danh tự theo lục soát cái nút điểm kích liên quan tới công tâu h đắc tin tức hiện ra tin tức này hệ thống đ i chép gần đây vạn năm qua công tâu h đắc đối ám hưng tổ chức làm công hiến biểu hiện vô cùng kỹ càng chỉ có điều tại công tâu h đắc tin tức giao diện hiện hiện một phút này toàn bộ tin tức biểu hiện giao diện bắt đầu biến sám tối s ầ m lại đây là cho đã chết đi ám hưng thành viên đặc thù biểu hiện giao diện d u n d ạ đại nhân công tâu đắc đại nhân hắn thật đã không có ở đây ngài tuyệt đối không nên cấp trên tuy nói công tâu đại nhân đã mất đi nhưng hắn b ệ n h viễn sống sót tại trong lòng của chúng ta nhân viên kỹ thuật nói lời này bản ý là muốn an ủi run s ợ y có thể hắn không có phát rất là run sợ trên mặt lại lóe lên một nháy mắt như chút được gánh nặng vẻ mặt tốt ta đã biết biểu hiện công tâu h đắc đã tử vong tin tức này tuyệt đối là giả hắn run dậy thế nhưng là nhìn tận mắt công tâu h đắc sống sót biểu hiện công tâu h đắc đã tử vong cái này rất hiển nhiên là công tâu h đắc chính mình thủ đoạn hắn không xác định ám hưng tin tức hệ thống lúc nào khôi phục không xác định là chính mình sớm run dậy một bước đem run sợ sợ t á sợ vi công bố vẫn là run dậy trước hóa chặt vị trí của mình kết quả là liền cho mình tin tức trực tiếp v c h bỏ không đúng ngay tại j u n dày dự định quay người rời đi thời điểm hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì không đúng lại trang một chút lâm giật tiểu tử kia tin tức tiểu tử này đã cùng tổ chức mất liên lạc một đoạn thời gian rất dài hắn thiên phú dị bẩm người mang có thể ảnh hưởng tam giới lục đạo xuyên tiên h phản âm hắn phải trang an toàn đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu nghĩ đến công thâu đắc lao ra hỏa kia là bị lâm giật cấp cứu đi hắn liền không thể không lại xác định một chút lâm giật tin tức t r ư ơ n g một nghìn một trăm linh hai âm dương l ư ợ n g cách gặp nhau t r ư ơ n g một nghìn một trăm linh hai âm dương l ư ợ n g cách gặp nhau kết quả tự nhiên là tại run sợ trong dự liệu dựa theo tư liệu biểu hiện lâm g i ậ t cũng không phải lẻ loi một mình tăng thêm công tâu h lao đầu cùng hắn tại một khối hắn nếu là không gạch bỏ chính mình ám hưng trước n h ữ n lời nói không hề nghi ngờ sẽ bại lộ công tâu h lao đầu vị trí làm tìm tỏi đáp án lại lần nữa lúc đi ra lâm g i ậ t tin tức cùng biểu hiện sắp điệu cùng công tâu h lao đầu giống nhau như lúc không sai run dậy đại nhân ngài đừng quá mức bi thương thế sự vô thường lần này dung chuyển quá khổ lâm giật người tuổi trẻ kiên là có thiên phú không sai có thể thần lực của hắn đẳng cấp từ đầu đến cuối không cách nào làm được tự vệ vô ý chết tại nơi này một lần dung chuyển bên trong đúng là bình thường bi thương không tồn tại thậm chí nói run g dậy cũng nhanh muốn ép không được khỏe miệng của mình đây không phải rõ ràng nhường hắn run g dậy thượng vị ý tứ sao làm bộ khổ sở túi đầu nửa ngày về sau run g dậy mới đưa đầu của mình dơ lên hắn vô kia nhân viên kỹ thuật bà bai ngự trọng tâm trường nói rằng thời gian mấy năm qua tới bất luận là lấy được thành tựu vẫn là ám hưng bị c ự khổ chúng ta chỗ trả ra đại giới đều là quá khứ thức tương lai các ngươi sẽ ở ta dẫn đầu dưới đi hướng cao hơn chỗ xa hơn một phen cổ vũ lòng người diễn thuyết về sau run dậy thu được tin tức hệ thống quyền hạn tối cao cuối cùng mới tâm hài lòng đến rời đi tại cầm tới quyền hạn trước tiên run dậy liền đem tự nhận là cổ vũ sĩ khí một phen phát biểu phát cho mỗi một vị nắm giữ ám hưng chức nhận thành viên sau đó liền nhường mó múa cùng săn không đi đầu tiến về mục tiêu bị diện dẫn đầu mở ra chiến đấu mới đầu săn không cùng mó múa còn rất vui vẻ cảm thấy lần này run dậy vậy mà buông xuống trước sau như một thích việc lớn hám công to tác p h n g lựa chọn để cho hai người dẫn đầu triển lộ x ư n g đầu đem công lao cho lập xuống thật tình không biết lần chiến đấu này hai người đem nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống sang không cũng sẽ cảm thấy trước nay chưa từng có tuyệt vọng thu hoạch được tiên vương đại lượng trao quyền lạc băng tâm có thể tùy ý tại tam giới lục đạo nhảy gọn vì ngăn ngừa nhiều người phức tạp lạc băng tâm đặc biệt trước từ vị diện hơi thấp tín h cầu bắt đầu thu thập nhà mình lao tra lưu lại thần trang rất k h ô n g khéo, vạn tượng phản vệ người phía dưới liền ở vào g ụ c giới xúc sinh đạo ứng long lưu lại di tích chỉ có nắm giữ ứng long huyết mạch đời sau mới có thể mở ra lại ngoại trừ long tộc bên ngoài k h ô n tại một khoả tràn đầy hông dương đại hải tinh cầu bên trên lão huyền mang theo lạc băng tâm d ư n g bước treo tại biển cả giữa không trung tiểu chủ nhân định quân tới lao chủ nhân lưu lại thần trang một trong liền giấu kín ở chỗ này đáng tiếc là lao nô thân phận thấp huyết mạch trong cơ thể chi lực không đủ mạnh mẽ chỉ có thể cảm ứng được di tích vị trí tiếp xuống còn cần tiểu chủ nhân tự hành mở ra cửa vào di tích lạc băng tâm biết rõ chỉ có long tộc huyết mạch có thể mở ra di tích chỉ cần dựa vào tự thân tinh huyết kết quả là treo ở trên mặt biển lạc băng tâm quả quyết đem thái sơ chi lực ngưng tụ tại ngón tay của mình phía trên sau đó tại mi tâm của mình một chút một dọn tận chứa lực lượng khổng lồ tinh huyết bị dẫn đạo ra lạc băng tâm thể nội lạc băng tâm hướng phía trước mặt tinh huyết nhẹ nhàng điểm một cái tinh huyết liền rơi vào bông dương đại hải bên trong nhưng mà kia trong tưởng tượng châu đất xuống biển cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện giọt tinh huyết này dường như có vô hạn ma lực không gần như chỉ ở trong nháy mắt đem trọn t i ế n hải dương toàn bộ nhuộm thành màu đỏ ngay cả bầu trời cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại huyết hồng sắc trải rộng toàn bộ tinh cầu trong nháy mắt đó lạc băng tâm dưới chân một cái đại trận màu bằng ó n g bắt đầu hiện hiện một đạo tản ra khí tức quen thuộc không gian ba đ ộ n bắt đầu dập dởn sau đó một đạo cánh cửa không gian mở ra một cái l o e da sán lạ quang mang hạ trang xuất hiện ở lạc băng tâm trước mặt thốt khoa trương lực lượng chấn động tại hạ giả ra hiện trong nháy mắt đó lạc băng tâm liền rõ ràng cảm giác được món này trang bị không giống bình thường trừ bỏ thần thoại trang bị đặc hữu khí tức chấn động bên ngoài còn có làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách phải biết thần thoại trang bị thế nhưng là không có được tự chủ tư tưởng có thể cho người mang đến như thế cảm giác áp bách chỉ có thể nói rõ trước mặt đạo này trang bị cường hãn tới tương đối trình độ n g ạ t thở cảm giác vô cùng chân thực tựa như một đôi mạnh hữu lực đại thủ giữ lại cổ họng của mình để cho mình thở đều hơi có vẻ khó khăn đây hết hạy cũng không nhường lạc băng tâm cảm thấy bối rối ngược lại đ ư ờ n trái tim của hắn điên cuồng bắt đầu nhảy lên nhường nàng cảm nhận được vô cùng hưng phấn chỉ là một cái trang bị đều có như thế khoa trương hiệu quả kia s á u cái bộ đ ầ u quả t h ự c không dám tưởng tượng lạc băng tâm biết rõ chính mình lần này đến đúng rồi trước mặt trang bị có được rất lực lượng của bạo tán phát chấn động là như vậy khiến người ta r u n sợ dù vậy lạc băng tâm cũng cảm giác được có một cỗ lực lượng t h ầ n bí ngay tại dẫn dắt chính mình hướng về phía trước đi chạm đến món kia trang bị mắt thấy lạc băng tâm cùng trang bị khoảng cách càng ngày càng gần tứ lại thi vương mau từ không gian tùy thân bên trong hiện thân cường độ thân thể khoa trương nhất tướng thần ngăn k u ấ t lạc băng tâm trước mặt quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt một cố cường hãm ký tức từ trang bị bên trong ló ra nó hóa thành một cái to lớn long c h ả o phát ra sắc bén âm thanh phá không hướng phía lạc băng tâm bắt tới đáng chết vậy mà như thế đau bị năm tướng thần nhịn không được oán trách lên tứ lại thi vương lẫn nhau ở giữa rất là quen thuộc có thể khiến cho tướng thần phát ra thống khổ chu lên công kích vậy nhưng thật sự là ít càng thêm ít nói không khoa trương nếu là bị nắm là lạc băng tâm kia tiểu ni tử cô nàng này tất nhiên bị lần này trao kích trực tiếp mất mạng tại năm tướng thần thân thể về sau long trào về sau thân ảnh bắt đầu dần dần hiện, hiện. cho đến một đầu hư vô cự long hoàn toàn thể hiện ra các vị ở tại đây đều rất quen thuộc cái này cự long hư ảnh không phải liền là ứng long bản thể ha ha không nghĩ tới à đã nhiều năm như vậy ngươi lại vẫn l à như thế yếu đuối lạc bằng tâm mượn nhờ người ngoài lực lượng đến chỗ này ngươi cảm thấy thích hợp sao bằng ngươi thực lực hôm nay chỉ có một thân cường hãn huyết mạch lại không cách nào đem nó lực lượng hoàn toàn phát huy ra ngươi còn tới nơi này làm gì không bằng thật tốt n ằ m ngựa kéo dài lòng t à huyết mạch để ngươi lời sau thay ngươi làm ngươi không cách nào làm được chuyện t lao chủ nhân cái này lao huyền nhịn không được tại nội tâm cảm thán lên nhà mình lao chủ nhân khắc nghiệt trình độ thật đúng là không có chút nào yếu bớt cha con nhiều năm không thấy lạc băng tâm trong hốc mắt thấm đầy nước mắt tưởng niệm lời của phụ thân còn chưa kịp nói ra ứng long á t miệng phát biểu liền đã nói xong cái này cỡ nào thương tâm a tứ đại thi vương thì là cảm thấy tương đối không thể tưởng tượng nổi hợp lấy thời gian có thể thay đổi tất cả lời này là thật ứng long lần này phát biểu cùng hắn n h â n thiết hoàn toàn không hợp a táo bạo như vậy phát biểu là có thể từ trong miệng hắn nói ra được sao ta xác thực là băng tâm thực lực không tính mạnh thân phụ long tộc huyết mạch nàng có nhiều thời giờ như vậy vốn hẳn nên đạt tới cao hơn độ cao kết quả lại là không tận nhân ý nàng đỏ h ư n g mắt chứng mắt trước nam nhân hư ảnh trong ánh mắt trừ bỏ có chút hai toán bên ngoài liền tất cả đều là phẫn nộ là nàng là bất tranh khí phụ thân rõ ràng là tam giới lục đạo tự cường g i ả đứng đầu hoàn mỹ kế thừa hết mạch nàng sớm nên đứng sừng sức ở cái này tam giới lục đạo chi đ ỉ n h sớm nên bằng bản lãnh của mình cầm về phụ thân lưu lại trọn vẹn t h ầ n trang nhưng xuất hiện cục diện như vậy là lạc băng tâm không đủ cố gắng sao lấy k i ự u hận làm làm động được nàng so đại đa số người đều phải cố gắng càng thêm liều mạng hết lần này tới lần khác tạo hóa treo ngươi mặc kệ lạc băng tâm như thế nào đi mạo hiểm đi rót sức làm đi tranh thủ tài nguyên lấy được hiệu quả vẫn là tạm được trên thế giới này tất cả mọi người đều có tư cách nói ta không đủ cố gắng duy trì có ngươi không được ngươi cơ hồ bỏ qua ta tất cả trưởng thành ngươi lấy cựu hận hóa thành ta sinh hoạt động lực ta là có lỗi với những người khác thậm chí là có lỗi với mình có thể ta duy trì có xứng đáng ngươi lạc băng tâm c u ồ n g loạn hô lên lời nói này thời điểm mang theo rất rõ ràng dọn n h ẹ n nào đúng vậy a nàng nói rất đúng cái này cùng nhau đi tới nàng thật không có một khắc vung l ỏ n g qua tăng thực lực lên chuyện này không có một khắc đem cha mình cựu hận thả sau đầu nàng thậm chí tước đoạt tình cảm của mình vì chính là sớm ngày thực hiện mục tiêu kết quả lại lần nữa cùng phụ thân gặp nhau thời điểm phụ thân một phen hoàn toàn đã thương lạc băng tâm tâm nghe vậy ứng long hư ảnh trầm mặc nàng làm sao không biết rõ nhà mình nữ nhi cái này cùng nhau đi tới không dễ cứ việc sớm đã thân t ử đạo tiêu ứng long không biết rõ nhà mình nữ nhi cái này cùng nhau đi tới cụ thể trải qua sự tình gì có thể ứng long có thể tưởng tượng cái này cùng nhau đi tới nhà mình nữ nhi tất nhiên chịu không ít khổ tiên vương tên i kia không ít cho nhà mình nữ nhi trời ngắn g chân sở dĩ nói ra lời khó nghe như vậy thuật ý là vì để cho nhà mình nữ nhi từ bỏ c ự hận đem còn lại thời gian giao cho chính nàng đi chi phối chính mình nói ra một phen không hề nghi ngờ sẽ để cho nhà mình nữ nhi vô cùng thống khổ có thể ứng long rất biết rõ đao dại không bằng đau ngắn lời khó nghe dù sao cũng tốt hơn vận mệnh bi thảm cái này không tại lăng thần một cái chớp mắt về sau ứng long hư tượng ngạo t i ể u nghiêng đầu qua nhìn về phía một bên lão huyền lão huyền ta thật sự là nhìn lầm tiểu từ ngươi ta đường đường ứng long thân sinh cốt đ ụ c giao cho ngươi ngươi lại lấy thành tích như vậy để báo đáp ta hy vọng ngươi ngày nào sinh mệnh đi đến cuối thời điểm có thể có mặt đến đối mặt ta nhìn thấy nhà mình phụ thân lưu lại ý thức nói chuyện như thế hùng hổ do người lạc băng tâm cũng là không đành lòng không lọt mắt chính mình còn chưa tính đối lao huyền lại cũng là h ạ khắc như thế trong lòng l ử a giận dọn một cái c h ư ớ c mắt liền bớt lên cả người như là r ờ i dây cung mũi tê n n ọ n đột nhiên bay ra hướng phía lần hành động này mục tiêu đột nhiên bắt tới đây là một chút không có đem phụ thân của mình coi ra gì a thượng cổ đại thần không có vị nào là ăn chay cứ việc ứng long sớm đã vất lạc hắn hiện tại bất quá là cái nắm giữ ứng long bộ phận lực lượng ý chí còn xuất lại nhưng cũng không phải l ạ băng tâm đơn giản như vậy liền có thể đối phó nhất cổ tắc ký b ă n g vào tràn đầy l ử a giận mang tới lực lượng là không cách nào làm được cùng ứng long còn sót lại ý chí chống lại biết rõ điểm này hạn bạc không có chút do dự nào lấy tốc độ nhanh hơn xông đến lạc băng tâm trước mặt đem nó ngăn khuất sau lưng b ă n g lực lượng của ngươi ngươi cũng dám như thế tùy tiện phát động công k í c h sao ngươi cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào giờ phút này lạc băng tâm hơi nghi hoặc một chút rõ ràng là không có k i ị m phản ứng chính mình cùng nhà mình lao cha thực lực sai biệt không có phát giác ứng long chiêu thức đã ngưng tụ hoàn tất nàng thậm chí còn cảm thấy là hạn bạc chặn lại chính mình cướp đoạt trang bị lộ t ế n kéo chính mình chân sau đáng tiếc là chất vấn l ờ i nói còn chưa kịp nói ra một đạo phô thiên cái địa sóng biển liền đã đến trước mặt mình lạc băng tâm cùng nhà mình lao cha như thế tinh thông thủy nguyên tố ứng dụng có thể dựa vào bản thân đối thủy hệ nguyên tố ứng dụng đem chính mình có thể nhìn thấy c ũ n g có thể cảm giác được chất lỏng dựa theo tâm ý của mình đi điều khiển chút nào nói không khoa trương ngay cả bông dương đại hại đều có thể trở thành lạc băng tâm phụ tá đắc lực bất đắc dĩ là hiện tại lạc băng tâm đối đầu chính là nhà mình lao cha nói không k h a trương lạc băng tâm tất cả năng lực đều là cha mình giao phó cho chỉ cần là thông qua huyết mạch chi lực giao phó cho năng lực lạc băng tâm đều sẽ bị nhà mình lao t r a i cho vô tình nghiền ép trước mặt kia sóng biển m á n h liệt đổi lại bình thường sẽ ngoan ngoãn là lạc băng tâm sử dụng theo lạc băng tâm tâm ý đi tiến hành các loại hình thái biến hóa đi công kích lạc băng tâm mong muốn mục tiêu công kích đi ngăn trở hướng lạc băng tâm đánh tới công kích hôm nay tình huống thay đổi lạc băng tâm không cách nào cùng trước mặt thao thiên cự lãng thành lập được bất kỳ kết nối kia che k u ấ t bầu trời nước biển liền như là như núi cao lớn nhỏ hòn đá hướng phía trên mặt của mình dàn đến cái này làm sao lại lâm ạ l cùng cảm giác vô lực mạnh mẽ đ ả kích lạc băng tâm tự tin nàng không hiểu vì sao ngày bình thường t ù y tâm sở dục liền có thể trưởng không sự vật hôm nay biến như thế kiệt ngạo bất tuần ứng long gia hòa này ra tay thật đúng là rất c a y à cho dù là chính mình thân nữ nhi đều không có chút nào lưu thủ cũng không sợ một c h i ề u cho nữ nhi của mình đánh phế đi tại lạc băng tâm ngay người lúc hạn bạc giơ lên bàn tay của mình đặc t h u lực lượng tại hạn bạc điều khiển dưới hiện ra kia bẩm sinh kinh khủng nhiệt lượng hoàn toàn tập trung vào hạn bạc tay phải phía trên mánh liệt thao thiên cự lãng tại sắp cùng hạn bạc tiếp xúc một nháy mắt bắt đầu vô tình tiêu tán không hổ là tứ đại thi vương cấp bậc cường giả khủng bố như thế thủy hệ kỹ năng nàng vậy mà như thế hời hợt liền đem chi hóa giải cẩn thận nhìn lên hạn bạc trên tay tán phát kinh khủng nhiệt lượng dường như tạo thành một cái vô hình vòng phòng hộ nước biển tại sắp tiếp xúc đến hạn bạc một nháy mắt liền sẽ bị tản ra kinh khủng nhiệt độ cao trong n g á y mắt bốc hơi cái này dọa người một màn nhường lạc băng tâm nhìn xuất thần nói hạn bạc bàn tay là một cái mặt trời nhỏ đều không chút nào quá mức ga quả nhiên người cô nàng này vẫn là quá làm cho người thất vọng ngươi cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại lai thủ đoạn khả năng miễn cưỡng ngăn trở công kích của ta gần đây thời gian vạn năm bên trong ngươi cũng tại nằm n g ự a vậy sao trải qua sóng to gió lớn đã đến không hết vì báo thù đại kế mà bỏ qua tôn nghiêm của mình đi nhẫn nhục gánh b á c số lần càng là nhiều vô số kể tăng thêm gần vạn năm tuổi thọ thấy qua vô số n g u ô n hình muôn v ẹ người n cùng thần lúc này lạc băng tâm theo lý thuyết hẳn là cực độ lý tính mới lạ có thể nàng chính là sẽ bị cha mình một phen cho c h ọ c giận ngươi hiểu cái gì ta mấy năm nay nỗ lực cố gắng ngươi nhưng nhìn gặp qua nửa phần ngươi cái không xứng trước phụ thân không có tư cách phán xét ta chương 1104, g ặ p lại phụ thân yêu t r ư ơ n g 1104, g ặ p lại phụ thân yêu lạc băng tâm giống giận trên mặt n g ũ quan bởi vì phẫn nộ vặn v ẹ o ở cùng nhau trên trán của nàng gân xanh cổ cổ toát ra trên mặt trên cánh tay phàm la t r ầ n chùi bên ngoài làng ra đều có thể nhìn thấy như ẩn như hiện v y rồng t ự trên da toát ra người cái này không xứng trước ra hỏa người tranh thủ thời gian tiêu t ạ n a long trào phía trên thần lực ngưng tụ tản mát ra thăm thảm lạc quan những nơi đi qua không gian từng khúc sụp đổ hiện ra mấy cái lô đen bởi vậy có thể thấy được lạc quan tâm là thật động sát tâm đáng tiếc là thực lực của nàng so với cha của mình hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên cho dù có nộ khí g i a t r ỉ cũng bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi hậu khanh rất rõ ràng điều này hắn cũng không hy vọng tự do nguyện vọng cứ như vậy thất bại kết quả là hắn lấy tốc độ cực nhanh riết ra dùng tự thân buông lỏng hàm khí nương tụ ra một thanh hàn băng đại đ a o hướng phía ứng long hư ảnh chặt xuống dưới người cô nương này đừng kích động à phụ thân ngươi bất quá là vì để ngươi b u n g xuống cửu hận mới nói cho ngươi khó nghe như vậy lời nói ngươi nếu như bị hắn phát biểu làm cho mê hoặc mới là thực sẽ để ngươi phụ thân thất vọng doanh câu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lạc băng tâm sau lưng vươn tay đặt tại lạc băng tâm trên bờ vai đem lạc băng tâm hành động cho hoàn toàn hạn chế lại đúng vậy à tiểu thư ngươi đừng khổ sở l ã o chủ nhân bất quá là chọc tức một chút ngươi để ngươi b u ô n g xuống cựu hận đi qua cuộc sống nhàn nhã mà thôi ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm l ã o chủ nhân hai cái dụng tâm nào có phụ thân không thương yêu nữa nhi đây đều là giả tượng x u hồ mặc kệ là lực lượng của mình vẫn là mình có thể mượn nhờ lực lượng cái này cũng có thể coi là làm là lực lượng của ngươi nghe được lao huyền lời nói này lạc băng tâm rốt c u c bình tĩnh lại Tiểu c h ủ n h â n n tiếp x u ố g ta cho ngươi bạc i biện、pháp. ngươi ế huyết t thu thần phục khí pháp, chủ nhân là lao m h duy năng h thân huyết mạch, chủ nhân huyết mạch thành mình, chuyện Hạn ấ rất t trí thân huyết mạch. Bằng tiểu trang bằng ngươi, mong muốn biến dàng. đem bạt của của bị là dễ lực không chỉ có là tứ đại thi vương bên trong đặc thù nhất cũng là cường h ã n nhất mặc cho ứng long công kích như thế nào đ á n h tới nàng đều có thể bằng vào tự thân không có gì sánh kịp nhiệt độ đem tất cả thế công hóa thành hư không tạo thành hoàn mỹ phòng hộ trật tuyến đem lạc băng tâm hoàn mỹ bảo hộ lấy hậu khanh thế công tương đối sắc bén ứng long lưu lại ý chí tại hung mạnh thế công phía dưới dần dần biến ảm đạm xuống có hai đại thi vương sáng tạo cơ hội có lao huyền chỉ đạo lạc băng tâm thuận thuận lợi lợi thi triển ra thu phục trang bị thủ đoạn tại tiếp xúc đến kia hạ trang trong nháy mắt liền cùng trang bị thành lập liên hệ cũng chính là cái này thời điểm ứng long thế công ngừng lại tứ đại thi vương đều rất an ý thu tay lại nhìn xem nữ nhi của mình đem chính mình lưu lại trang bị thu nhập không gian tùy thân hóa thành hình người ứng long mặt mũi c h à n đầy vẻ u sầu tại thở dài về sau ứng long mở miệng hai tử đã nhiều năm như vậy ngươi thật không có lĩnh hội vị phụ ý tư sao từ vừa mới bắt đầu để ngươi nhớ kỹ là ai hại phụ thân ngươi không vì cái gì khác vì để ngươi thấy rõ ràng tiền vương tên hắn kia sắp mặt để ngươi đừng thật cùng hắn làm bạn trở thành hắn ư ơ n g quyền vì phụ thật chưa từng có hy vọng xa vời qua ngươi là vì cha báo t h ủ a quả nhiên lão huyền nói không sai ứng long cái này một thao tác bất quá là vì nhường lạc băng tâm có cái khoái h o ạ tương lai đáng tiếc là lấy báo t h ủ làm mục tiêu lạc băng tâm như thật từ bỏ báo t h ủ tương lai của nàng sẽ không rất mê man g sao khôi phục lý trí lạc băng tâm khôi phục nàng kia lanh khốc nữ cường nhân bộ g á n g đem mình tâm tư tất cả đều giấu ở tấm kia lanh khốc mỹ lệ khuôn mặt phía sau nàng chậm rãi đi tới ứng long trước mặt nhường cặp mắt của mình cùng ứng long ánh mắt đụng vào nhau phụ thân có thủ không báo không phải là quân tử con gái của ngươi là cái dạng gì tính cách ngươi so với ai khác đều tin tưởng xác thực mấy ngàn năm qua này ta trưởng thành không đủ cấp tốc không có đạt tới mong muốn thực lực nhưng ngươi phải tin tưởng nữ nhi sẽ trở nên càng thêm cường đại một ngày nào đó ta muốn để tiên vương tiêu tiểu nhân hèn hạ trả giá đ ắ t nữ nhi lời nói nhường ứng long đỏ cả về mắt Chật, hắn đưa ánh mắt về phía tứ đại thi vương đã từng bị chính mình phong ấn bốn vị đị nhân bốn vị không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại lấy phương thức như vậy gặp mặt là thật là khiến người ngoài ý a một phen hàn huyên về sau ứng long đối tứ đại thi vương cung cấp trợ giúp làm cảm tạ cũng đối năm đó phong ấn sự t ì n h làm ra xin lỗi chỉ là đạo này xin lỗi tựa hồ là có chút dư thừa tứ đại thi vương rất rõ ràng ứng long bất quá là tay chân ngay xưa hắn hiệu trung chư thần hiệu trung tiên vương nhường hắn phong ấn đã từng kể vai chiến đấu qua địch nhân hắn khẳng định là có chỗ bại xích chuyện năm đó chúng ta cũng không để ở trong lòng vậy cũng không phải lỗi lầm của ngươi đến mức trợ giúp lạc băng tầm cô nàng này sự tỉnh là chúng ta ký kết khế ước nàng đổi chúng ta tự do chúng ta giúp nàng báo thủ hạn bạc một phen nhường ứng long càng thêm máy náy vậy thì phiền thoái các vị đem trang bị bỏ vào trong túi về sau không nói bên trên quá nhiều lời nói ứng long ý chí liền hoàn toàn tiêu tán quả nhiên còn phải là tứ đại thi vương trợ giúp tiếp xuống còn có năm kiện trang bị liền có thể tập hợp đủ trọn vẹn cường hóa kéo đẩy thần trang cái tiếp theo trang bị ở vào g ụ c giới nhân dân đạo tọa độ cùng hiện ở cái tinh cầu này có không ít xuất nhập chúng ta cần đi đường ước chừng thời gian ba tiếng khả năng tới mục đích đi ra tự do hoạt động thời gian sẽ không quá nhiều l ạ c băng tâm nhất định phải nắm chặt kết quả là một đoàn người không chần chờ đi đến r ụ c giới nhân gian đạo nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là trước khi đến nhân gian đạo trên đường đụng phải đối thủ cũ r ụ c giới x u ấ t sinh đạo 561 t i n h cầu cực kỳ lần cận hai quả tinh cầu ngay tại bộ phát chiến đấu kịch liệt chư thần thành lập p h o n g tuyến không thể nói yếu tiếc là không làm gì được lần này ám hưng ơ tổ chức phái r a đội ngũ quá mức cường đại có hai vị bảy hào kiệt đánh tiên phong liền xem như thần lực đẳng cấp đạt đến đất cấp cao cấp thượng vị thần cũng chỉ có bị hai người nghiền ép phần ha ha các ngươi ám hưng t ố i chuẩn bị đuổi đ thời i chạy ể một dường như không có cái này nào, chỉnh đốn khí thế、à. thế có cái à, sau m khoảng tên h thao nghiệp, đánh chúng những thực không ờ i gian, liền tiểu trọng ta sao. lén này lực lâu là bắt Một t cựu đầu đủ thần lực đẳng cấp đạt tới ất cấp thượng vị thần che ngực bên trên lô lớn tại nhà danh lấy sang không còn bảy h à o kiệt đâu ta nhìn các ngươi căn bản không có bản lãnh cùng chúng ta các phái lãnh tụ đối đầu một đôi à, cũng là liền các ngươi điểm này trình độ cho chúng ta bất luận là làm người vẫn là làm thần tiên kỵ nhất vẫn là mạnh miệng có lúc rõ ràng nói vài lời lời hữu ích là có thể đem mạng nhỏ bảo trụ nhất định phải tại thời điểm mấu chốt l ử a cháy đổ thêm dầu cái này không m á u múa thần lực khéo động đã sớm trôn ở thể nội huyết thần ấ n m ộ t phát liền trực tiếp cho cái này thần lực đẳng cấp đạt tới ất cấp cừng giả, nổ vì mảnh b ỡ m á u múa ngươi cái này ra tay vẫn là quá nhanh à, ta lúc đầu dự định một chút x í u đem hắn thị trên t người cho cắt bỏ không nghĩ tới ngươi vậy mà cho hắn tới thông k h á i chương một nghìn một trăm lẻ năm nhìn xem là ai tiêu rồi tội tiện tay hủy diệt cường đại thượng vị thần cái này đối với người bình thường tới nói là cỡ nào r u n động ám hưng mong muốn lại lần nữa tập kết đội ngũ phản kích giống vừa rồi như thế rung động lòng người đánh g i ế t ống kính nhất định phải thật tốt ghi chép lại kết quả là san chạy không tải quá mức nhìn về phía nơi xa phụ trách ghi chép ám hưng thành viên đương nhiên san không đại nhân chiến đấu mới vừa rồi chúng ta đều tất mảnh ghi chép lại vừa rồi hình tượng nếu là tiếp sóng tới tam giới lục đạo đi lời nói tất nhiên có thể cực lớn cổ vũ từng cái tinh cầu phản động thế lực nhường chúng ta ám hưng hy vọng khôi phục lại trước kia trạng thái san không đại nhân vừa mới ngài cùng máu vũ đại nhân hợp tác thật sự là quá đẹp rồi quá rung động ta đều cho vỗ xuống tới phụ trách quay chụp ám hưng ơ thành viên vốn cho là mình có thể có được hai đại hào kiệt khích lệ nhưng ai có thể có thể nghĩ đến theo hắn lời nói nói càng nhiều săn không cùng máu múa sắc mặt liền biến càng thêm â m trầm biến càng thêm c ó coi hai vị đại nhân không biết do các ngươi đối ta quay chụp nội dung là có không hài lòng địa phương sao nếu là không hài lòng ta có thể một lần nữa kéo một kéo hai vị đại nhân các ngươi nhìn ta như vậy ta có chút rửa rẻ đối với quay chụp nội dung đâu máu múa cùng sắc không nhìn cũng chưa từng nhìn sao có thể nói cái gì không hài lòng chỉ là săn không cùng máu múa rất mỡ bức làm sao lại ở chỗ này đụng gan lớn tới to kia mặc ậ t phản đồ. m dù không có gì tính thực chất chứng cứ có thể trực tiếp chứng minh hai người quan hệ trong đó có thể săn không cùng máu múa tại lần trước cùng tứ đại thi vương sau khi chiến đấu có thể mơ hồ suy đoán ra lạc băng tâm nha đ ầ u kia tuyệt đối không phải cái gì nhân vật đơn giản tiên vương là nhân vật nào hắn sẽ cho phép phản bội mình người lại lần nữa trở lại chính mình trận doanh la tiên vương là công khai biểu thị lạc băng tâm cô nàng này là nhẫn nhục đánh b á c chui vào ám hưng tổ chức đi thu thập tình báo nội ứng có thể ám hưng tổ chức các thành viên đều rất rõ ràng ở đâu ra cái gì nội ứng ám hưng tổ chức nhiều năm như vậy tại chư thần dưới mí mắt thời gian qua coi như thoải mái như tiên vương sớm có phát giác sao có thể nhường ám hưng nhảy nhót tới mức độ này mới bắt đầu đi xử lý có quan hệ ám hưng công việc cái này không phù hợp lẽ thường nhìn xem lại lần nữa xuất hiện lạc băng tâm thân làm bảy hào kiệt săn không cùng máu múa hai người cảm thấy vô cùng nặng nề bàn luận thực lực lời nói lạc băng tâm là tuyệt đối không bằng hai người bọn họ nói không khoa trường hai người chỉ cần tiện tay xuất lực liền có thể đem lạc băng tâm cho trực tiếp miền chết bây giờ thấy lạc băng tâm lại như thế don trống khua c h i ê n đi vào trước mặt mình hoàn toàn không e ngại thực lực của hai người nhưng phạm là hơi hơi người có chút đầu óc đều có thể phát giác được việc này không đơn giản ngươi đập thứ gì nếu không cho ta xem một chút sau lưng chuyển đến mê hoặc tâm thần con người m ị hoặc thanh âm cơ hồ là cùng thời khắc đó tản ra lăng liệt nhiệt độ bàn tay khoác lên phụ trách quay chụp ám hưng ơ thành viên trên bờ bay chờ hắn quay đầu lại nhìn thấy chính là một t r ư ơ n g sắc mặt lăng liệt tuyệt mỹ khuôn mặt lạc băng tâm cô nương này không phải phản bội ám hưng ơ tổ chức sao sao dám tại ám hưng ơ tổ chức toàn diện khởi xướng phản kích thời điểm xuất hiện ở đây phụ trách quay phim đáng thương ra hỏa đầu óc có chút không quá liên quan cảm thấy ngày bình thường lạc băng tâm cô nàng này hiện ra thực lực rất bình thường liền không có xem nàng như chuyện ta tưởng là ai chứ hóa ra là chúng ta ám hưng phản đồ a thế nào xuất hiện tại nơi này là cảm thấy mình không đường có thể đi dự định một lần nữa đầu nhập chúng ta ám hưng dưới chúng sao ha ha người nữ nhân này thật đúng là đủ không muốn mặt có thể nói ra lời nói này nếu là lạc băng tâm động thủ làm thiệt hắn chỉ có thể nói hắn chết không có chút nào ăn uổng cụ may hiện tại lạc băng tâm đã xưa đâu bằng nay nàng không phải mảnh cùng dạng này tiểu nhân vật tính toán khoe miệng hiện, hiện một vệ khinh miệng n cười sau lạc băng tâm nhìn về phía trước cách đó không xa săn không cùng mò múa dù là thực lực của hai bên có tranh l ệ không nhỏ lạc băng tâm lại là hai tay ôm ở trước ngực một bộ vệ nghệ thiên hạ diễn xuất dường như đứng ở trước mặt mình trước đây không lâu vừa mới treo lên đánh tượng vị thần hai vị hào kiệt bất quá là tầm thường nhất không có cái gì tính uy hiếp bình thường ám hưng thành viên đồng d ạ n g hai vị đại nhân hồi lâu không thấy a ta không ở trong tối hưng trong khoảng thời gian này có phải hay không đặc biệt muốn tìm tới ta để cho ta nỗ lực phản đội tổ chức đánh đổi a ám hưng đối đại phản đồ thái độ là tuyệt đối số không khoan dung tinh tưởng điểm này lạc băng tâm như thế nhẹ nhõm liền đem câu nói này nói ra rất hiển nhiên phản bội trừng phạt nàng làm một chút không có để ở trong lòng không đúng cũng là không phải nói lạc băng tâm không có đem trừng phạt để trong lòng mà là lạc băng tâm căn bản cũng không cảm thấy chính mình phải thừa nhận phản bội ám hưng đánh đổi người cái này đáng chết phản đồ người tại sao lại xuất hiện tại nơi này sẽ không phải là tiếp nhiệm vụ mà đến a muốn có chúng ta tại dưới tình huống hoàn thành nhiệm vụ chỉ có một mình ngươi cùng ngươi kia trung thực người hầu chỉ sợ là không làm được đến mức này a san không ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng trên thực tế hắn bản bệnh t ầ n khí đã từ không gian tùy thân bên trong bay ra muốn tới đây chính là kia cái gọi là miệng không thành thật thân thể lại rất thành thật không riêng gì sang không m á u múa cũng từ lạc băng tâm biểu hiện kia cảm giác được tương đối áp lực dù là chưa giao thủ dù là đối với đối phương không phải hiểu rất rõ nàng cũng rất khẳng định trong tay đối phương khẳng định có lấy át chủ bài tại nói chuyện ở giữa tính ra hàng trăm ám đi cao thủ cấp tốc hợp vây quanh đem lạc băng tâm bao bọc vây quanh ở trong đó còn có không ít là ngày xưa cùng lạc băng tâm quan hệ không tệ tại lạc b a n g tâm vừa mới cùng tổ chức đoạn liên đoạn thời gian kia những ngày ngày xưa đồng bạn còn vì lạc b a n g tâm nói tốt nói lạc b a n g tâm tuyệt đối sẽ không làm ra thật xin lỗi chuyện của tổ chức kết quả đây cũng không lâu lắm liền bị ba ba đánh mặt lần này gặp mặt có chút quá mức ngẫu nhiên không riêng gì lạc b a n g tâm ngay cả nàng ngày xưa đồng bạn đều chưa chuẩn bị xong nên lấy dạng gì thái độ đối mặt b ị này phản bội tổ chức đồng bạn là chính ngươi theo chúng ta đi vẫn là chúng ta đưa ngươi b ắ t lại kết quả không cách nào cải biến phối hợp chút chính ngươi thiếu bị tội chúng ta cũng mất chút phiền t á i lời không hợp ý không hơn nữa câu nếu là lạc băng tâm không có nắm chắc há lại sẽ chủ động nhẹ thân đúng đúng đúng lạc băng tâm p h i tay bên người không g i a n đ ố n g nhiên bóp méo lên chỉ một thoáng do a người khí tức tựa như vỡ đê nước sông đồng dạng vươn ra s u n g kích ở trong tối hưng tiến lên cường giả trên thân những cái kia thực lực hơi hơi kém chút b ị này khí tức s u n g kích đến một phút này q u ê n thân khí huyết không bị khống chế ngưng trệ sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt kia là đến từ tứ đại thi vương khí tức khủng bố làm cương đại khí thế dần dần tán đi ánh mắt dần dần rõ ràng trong nháy mắt đó máu múa cùng săn trống không sắc mặt trong nháy mắt biến có coi dù là hai người đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý đoán được lạc băng tâm cô nàng này cùng tứ đại thi vương có liên hệ tại phòng đoán bị xác minh một phút này vẫn không có pháp đ ể nén xuống nội tâm rung động cô nàng này mấy ngàn năm qua tại ám hưng ơ tổ chức bên trong không có tồn tại gì cảm giác nói nàng thực lực thường thường cũng một chút không sai ai có thể nghĩ tới cô nương này thật có thể điều động liền bảy hào kiệt liên thủ đều không thể chiến thắng tứ đại thi vương vì chính mình làm được đâu t ố t chúng ta đến lúc đó nhìn xem đến tội cùng là ai bị tội chương một n r s ắ p ra hội loạn lưu chương một n sắp giao hội loạn lưu lạc băng tâm vừa r ứ t tiếng một cái trước mắt toàn bộ tinh cầu nhiệt độ không khí như sừn đổi thức trợ hạ xuống cơ hồ trong máy mắt liền xuống hàng gần bãi đủ các vị thúc thúc thím cũng không thể quăng để các ngươi đi không được gì à nơi này tụ tập không ít đám hưng ơ cừng giả đem trên người của bọn hắn tinh huyết đều hút đi lời nói các vị thúc thúc thím hẳn là có thể tăng cường không ít lực lượng à. ta sự tỉnh trước hết thả thả à, q u a y đầu sẽ chậm chậm giải quyết liền tốt khát máu là tứ đại thi vương bản tính lúc trước bọn hắn là tiên vương lập xuống chiến công hiến hách theo lý thuyết như thế lao khổ công cao bốn người bởi vì khát máu bả cho tam giới lục đạo thái bình tạo thành phá hư ứng tính không được cái đại sự gì có thể tiên vương trong mắt chính là dung không được hạ cát cái này bạn năm qua thời gian tứ đại thi vương ngăn cách chờ ở đằng kia tối tăm không mặt trời tinh cầu bên trên nội tâm k h á t máu bản tính là bị áp chế không b t nhưng không thể nói là hoàn toàn xóa đi q u a n g nhường tứ đại thi vương đi theo làm việc không để bọn hắn bổ sung năng lượng thật có chút không thể nào nói nổi vừa lúc đang tìm kiếm trang bị trên đường đụng phải tinh nhuệ như vậy một c h i bộ đội chuyện này đối với tứ đại thi vương tới nói quả thực chính là tốt nhất thuốc bổ tam âm lang một xích hồng bốn đạo thân ảnh tại a tòa như bốn sơn giống như, nằm thái ngang ở l c trước c băng tâm trước mặt. á này q u trước ngang, hương thành viên kia giấu ở lòng sợ hãi, thành công tỉnh giấu kia đem đám đáy ám một các hãi, Tại t lại. ở sợ đây không lâu chính là cái này bốn cái nhìn qua cực kỳ giống quái vật thi vương đem toàn bộ ám hưng tổ chức m ấ y cái long trời lở đất nhường nhịu như vậy ám hưng thành viên đã mất đi nguyên bản cư trú chỗ đây chính là bảy hào kiệt liên thủ đều không thể đem đánh bại siêu cấp cường giả、a. khác không cần làm tứ đại thi vương liền hướng kia vừa đứng liền có thể nhường một đám ám hưng cường giả chú bước nhường ám hưng đội ngũ khí thế trong nháy mắt liền xuống đi không ít đến các ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng trừ bỏ hạn bạt mặt khác tam đại thi vương bọn hắn tán phát khí thức kia là cực hạn hàn ý thực lực khá mạnh ám đi cao thủ còn tốt những cái kia thực lực không đủ thậm chí không có bất kỳ cái gì phát giác dưới chân liền đã sinh ra màu xanh đậm hà băng đem chân của bọn hắn cho một mực đông cứng cũng ngay vào lúc này tam giới lục đạo ý chí bị tỉnh lại tam giới thế giới bột u tứ đ ạ i thi vương lại lần nữa xuất hiện tọa độ dục giới x u ấ t sinh đạo năm trăm sáu mươi một tinh cầu đánh bại thế giới bột sẽ thu hoạch được đại lượng ban thưởng tham dự thế giới bột đành riết đem bằng chuyển v ậ n tỷ lệ phần trăm thu hoạch được khác biệt ban thưởng không sai chỉ cần tứ đại thi vương tại bí cảnh hoặc là đặc thù phó bản trờ không gian đặc thù bên ngoài thoáng hiển lộ thực lực của mình tam giới lục đạo ý chí liền có thể cảm nhận được bọn hắn tồn tại lại đem tứ đại thi vương tiêu ký là thế giới bột cái này tam giới ý chí cách làm xác thực sẽ để cho tứ đại thi vương xuất thủ thời điểm biến thiền thoái rất nhiều tọa độ rõ ràng đánh dấu như vậy nói cách khác nhưng phạm là cái có thực lực cá thể chỉ cần hắn mướn hắn dám đi điểm cái này một chén n à y canh hắn liền có thể chia lên điều kiện tiên quyết là hắn có thể thuận lợi thông qua cái này đến cái khác khác biệt vị diện đông phương chiến thần ngươi thấy thế nào tiên vương đang cùng đông phương chiến thần tiến hành trò chuyện đông phương chiến thần thất bại số lần mặc dù không nhiều nhưng thật không ít ít ra liền cho đến trước mắt đông phương chiến thần đều không có ở bất kỳ một cái nào đốt sáng tạo giá trị lấy được giai đoạn tính thắng lợi tiên vương hướng về thủ hạ là cực kỳ khắc nghiệt trước kia thủ hạ của mình phạm vào nghiêm trọng như vậy sai lầm tiên vương tất nhiên sẽ mạnh mẽ trừng phạt thủ hạ của mình lần này cũng là một ngoại lệ tại mấy lần thất bại về sau nhường chư thần mặt mũi mất hết về sau tiên vương như cũ không có muốn trách phạt hắn y tứ mà là cho hắn càng nhiều cơ hội tiên vương đại nhân kia tứ đại thi vương tuyệt đối là bị người nào cho ẩ n giấu đi bằng không mà nói bọn hắn sớm nên bị phát hiện nói không chừng kia tứ đại thi vương cùng lâm giật tên kia có quan hệ ta nhớ rõ tiểu tử kia trên tay có một cái vô cùng đặc thù không gian hắn có thể từ không gian kia bên trong phóng xuất ra đặc biệt nhiều tử linh sinh vật tuyệt đối chính là tiểu tử này đem tứ đại thi vương giấu ở cái kia đặc thù không gian bên trong lâm giật cái tên này tiên vương cũng không cảm thấy lạ lẫm lúc trước thần sứ thai ách liền báo cáo qua liên quan tới lâm g i ậ t chuyện kia là một cái sắc giới địa mục đạo đê đẳng nhất tinh cầu ở đằng kia phát hiện qua liên quan tới đại thánh tàn hồn tung tích tam giới lục đạo tại chư thần chi phối hạng cực kỳ kiên cố ám hưng có thể dung chuyển chư thần chi phối bằng vào là nhiều năm qua tích lũy nội tình trọng yếu nhất là ám hưng tổ chức nhân số không ít có thể phóng xạ phạm vi đầy đủ lớn đại thánh là duy nhất chỉ dựa vào một người liền có thể dung chuyển chư thần chi phối siêu cấp cường giả cho dù là tiên vương nhường dưới tay mình cường giả ra hết cũng không thể nhường đại thánh hoàn toàn chết đi tiên vương ngoài miệng là không nói không phải kiên kỵ là không thể nào sở dĩ không có nghiêm túc xử lý đại thánh chuyện nhường nho nhỏ một cái thai ách đi toàn quyền phụ trách là bởi vì khi đó tiên vương m ẫ n cảm phát rất được dưới tay mình các phái thần tiên cũng bắt đầu không thành thật nghĩ đến chỉ dựa vào tàn hồn đại thần nào không ra cái gì yêu tiêu thần đến không nghĩ tới đại thánh lựa chọn nhân loại tiểu tử lâm giật vậy mà có thể làm được hôm nay một bước này phải biết lâm giật điểm xuất phát là tam giới lục đạo đê đẳng nhất t i n h cầu bị lâm g ậ t tiểu tử kia cấp đi phục hy phụ là tứ đại thi vương khắc tinh cũng có trách đông vương chiến thần sẽ đem lâm g ậ t cùng tứ đại thi vương liên hệ tới một khối l à lâm giật tiểu tử kia là có vong linh không gian không giả có thể tứ đại thi vương đâu còn có thể rơi vào hắn trong không chế chỗ tốt cùng cơ duyên đều cho lâm giật tiểu tử này một người chiếm tiểu tử này không được nguyên địa cất cánh yên tâm không phải tiểu tử kia t r ư ở n g không tứ đại thi vương một người khác hoàn toàn lần này ta muốn phái ngươi tiến về kia r ụ n giới g nghe được tin tức này đâu ô vương chiến thần lúc ấy cũng có chút nhỏ kích động tiên vương đại nhân ngài yên tâm ta nhất định dẫn người đi giải quyết kia tứ đại thi vương đạt được ban thưởng ta cái gì cũng k h n g cần tất cả đều lên giao cho tiên vương đại nhân ngươi đừng nói cái này đông phương chiến thần thật đúng là cái tính tình người tiên vương không có truy cứu hắn mấy lần trước nhiệm vụ thất bại cho hắn cảm động gọi là dối tinh dối mù quyết định chắc chắn lúc này quyết định trong cuộc sống sau này chỉ cần là làm nhiệm vụ lấy được c h ỗ t ố t bất luận nhiều ít tất cả đều lên, lên giao đáng tiếc là hắn phần này cảm động phương hướng có chút sai lầm ngươi trước chờ ta nói hết lời lần này để ngươi làm nhiệm vụ cũng không phải khiến ngươi đi thu thập tứ đại thi vương tương phản ta là muốn cho ngươi đi bảo hộ tứ đại thi vương ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút là ai thu được thần khí phục hi phủ cái này bên ngoài phụ thần khí phục hi phủ là dùng tới làm gì hoặc là nói thần khí này có thể nhằm vào người nào có lẽ là trải qua mấy lần nhiệm vụ thất bại đông phương chiến thần nhận lấy không nhỏ kích thích đầu không có lúc trước như vậy linh quang may là tiên vương đem lời nói như thế minh bạch hắn mới phản ứng lại tiên vương là cái tính toán gì tứ đại thi vương không phải đơn giản như vậy liền có thể đối phó ít ra khi lấy được phục hy p h ủ trước đó là như thế cái độ khó liền bàn về sức chiến đấu phương diện tứ đại thi vương kiên là không có chọn cao cấp như vậy sức chiến đấu lâm giật tiểu tử k i ê có thể hay không ngấp nghé đâu đáp án là khẳng định chương một nghìn một trăm linh bảy buồ gặp chiếu manh chương một nghìn một trăm linh bảy m u t ngủ n gặp chiếu manh lâm giật thần lực đẳng cấp không cao hắn là có thể dựa vào thể nội hai vị siêu cấp cường giả võ hồn cung cấp sức chiến đấu cùng tự thân hay thay đổi lại số lượng đông đảo kỹ năng hoàn thành vượt cấp khiêu chiến không sai có thể những lực lượng này rõ ràng không đủ lực lượng của mình tới đáng tin trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thần lực đẳng cấp cùng sức chiến đấu cái này không thực tế đã lực lượng ngoại lai không đủ đáng tin lời nói vậy thì nhiều chút lực lượng ngoại lai tuần hoàn sử dụng mỗi giờ mỗi khắc bảo đảm an toàn của mình mới là lâm giật lựa chọn tốt nhất hắn tồn tại cùng tiềm ẩn uy hiếp đều đã bại lộ càng là từ trên tay của chúng ta cướp đi phục hy phủ kia bên ngoài phụ thần khí tiểu tử kia khẳng định rất rõ ràng giữa chúng ta mâu thuẫn không có khả năng tùy tiện giải quyết tất nhiên sẽ tìm kiếm n g h ị cách tăng lên chính mình thực lực trước mắt dễ dàng nhất cho mình sử dụng lại đáng tin lực lượng liền nguồn gốc từ tứ đại thi vương bất luận kia tứ đại thi vương hiện tại là vì ai sử dụng hắn nắm giữ khắc chế tứ đại thi vương thần khí tứ đại thi vương đều là hắn tăng lên sức chiến đấu lựa chọn tốt nhất thông tin hình tượng tiên vương nhẹ gật đầu đối đấu phương chiến thần phản ứng rất là hài lòng đông rốt cuộc xứng đáng tiên vương kiên nhẫn như cho cơ hội hắn đông phương chiến thần cuối cùng đáp lại tiên vương chính là một cái phế vật kia tiên vương mặt thật sự bị hung hắn rút t u y t tiên vương đại nhân ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ ta nhất định hoàn thành ta bây giờ liền đi đông phương chiến thần còn không có động đâu liền lần nữa lại bị tiên vương tiêu dừng nghi hoặc lúc tiên vương cho hắn nói một câu nói sau khi nói xong cả người hắn đều n g â y n h mẩn bên kia không m à u giới địa ngục đạo lối vào chỗ lâm giật đang giàu chính mình nên lấy thân phận gì tiến vào không mầu giới đâu kết quả t a m giới lục đạo ý chí liền phát ra bố cáo nhìn thấy cái này bố cáo một phút này lâm giật trên mặt cơ hội là trong bụng nở hoa thể nội vô c h i k ỳ càng là nhịn không được cảm k h á i lên không phải tiểu tử ngươi lời trước đến tột cùng là đã làm gì thế nào chuyện gì tốt đều hướng trên người ngươi góp đâu đáng chết lao tử khi còn sống làm sao lại không có ngươi tiểu tử vận khí tốt như vậy đâu nếu là sớm vạn năm nhiều trước ta có tiểu tử ngươi vận khí này hiện tại tam giới lục đạo họ gì còn khó nói đâu vô c h i k ỳ phát ra cảm thán thời điểm lâm giật thể nội đại thánh cũng trầm mặc hắn thật sự là không nghĩ ra trên thế giới sao có thể có hảo vận như thế tiểu tử đâu đây quả thực là ngủ gật có người đưa gối đ ầ u ha lâm giật thu hoạch phục hy phủ chuyện này không có ở tam giới lục đạo công khai không có cách nào cái này thật sự là quá đánh chư thần mặt n h ư n g một cái hạ giới vị trí thấp nhất mặt tới tiểu t ử từ trên trăm chư thần tinh nhuệ trong tay cướp đi mấu chốt thần khí còn có chuyện gì là so đây càng đánh mặt đây này tiên h vương cùng đông phương chiến thần phân tích là không sai thu được phục hy phủ lâm giật bất luận là đánh bại thế giới b ộ n vẫn là lấy phục hy phủ là cậy vào nhiều tứ đại thi vương hiệu vì chính mình cống hiến sức lực đều là lựa chọn tốt có thể lâm giật một chút không nóng này trước mắt có thể trình độ lớn nhất tăng cường thực lực bản thân thủ đoạn chính là thu hoạch một lần kia tính cường hoa khí đến mức tứ đại thi vương hành tung đi chắc chắn sẽ không chỉ xuất hiện lần này thừa dịp trông coi thần minh nhóm là tam giới ý chí phát ra tiếng mà cảm thấy kinh ngạc lúc lâm g i ậ t vội vàng dùng chính mình bảy mươi hai biến kỹ năng hóa thân trở thành hai ếch bộ dáng đi đến không hầu giới hết t hệ đều kế hoạch tốt cảm giác là thật không sai sử dụng vị diện bằng chứng lâm giật có thể thực hiện nhanh chóng di động không chỉ trong chốc lát liền thành công đã tới ý lam tinh cùng lam tinh như thế viên tinh cầu này hải dương diện tích đi tới bảy mươi xa xa nhìn qua cả viên tinh cầu cùng lam tinh cũng không có quá lớn khác nhau xích lại gần xem xét tinh cầu này cùng lam tinh cùng bảo lam tinh có khác nhau rất lớn ở vào không màu giới bí lam tinh có cực kỳ dư thừa nguyên lực viên tinh cầu này không có nhân loại dưới tình huống nơi này sinh vật trưởng thành chỉ có thể nhận thiên địch cùng đối thủ cạnh tranh can thiệp bất luận là động vật vẫn là thực vật đều sẽ có mấy loại đưa thân đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên trở thành viên tinh cầu này bá chủ thực sự vừa tiến vào ý lam tinh t r ạ n mắt tới chính là một cỗ cực kỳ nguyên thủy cùng m ã n hoa khí tức tinh cầu này chứa ổ xi lượng biến cực kỳ khoa trương lâm giật khi tiến vào tầng khí quyển về sau hô hấp cái thứ nhất không khí nhường lâm giật trong nháy mắt có loại thần thanh khí sảng cảm giác hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình mỗi cái tế bào đều biến cực kỳ sinh động tân trần đại tạ tốc độ thêm nhanh hơn không ít tinh cầu này vẫn còn dư lại không ít tốt phó bản a nắm giữ toàn thị chi nhãn lâm giật khi tiến vào tinh cầu trước tiên liền toàn diện xem kỹ lên viên tinh cầu này chỉ tiết công tâu lao đầu trong miệng cao dài cường hóa vật liệu tại tinh cầu này trên cơ bản không cách nào sản xuất ai tinh cầu này vậy mà cũng có treo ngược đạt tới thiên không chi thác ngay tại lâm g ậ t cảm thán thời điểm trói hai tiếng x é gió t r u y ề n vào lâm giật trong lốt hai nắm giữ toàn thị chi nhãn cùng h ỏ a nhãn kim tinh lâm giật thậm chí đều không cần quay người liền có thể thấy rõ ràng hướng phía chính mình đánh tới đến t ộ n cùng là thứ lộ gì c h ậ c c h ậ c cái đồ chơi này có thể đã lớn như vậy à thần đ i ê u hiệp lữ bên trong kia đại đ i ê u ra ra sao lâm giật vươn tay rất nhẹ nhàng liền chặn lại đột kích sinh vật kia là một cái lông vũ lộn xộn bộ phận cơ b ắ p trần trụi bên ngoài cự hình ngấc ưng trên người của nó tản ra làm cho người buồn nôn tanh n g i k m chút không cho lâm giật hôn n ấ t đi nhìn mặc kệ hình thể thế nào biến gia hỏa này ăn mục nát sinh hoạt tập tính vẫn không thể nào cải biến a lâm giật tay thoáng dùng sức liệt đựa như một cái to lớn cặp giống như đem cự hình ngóc ưng mỏ một mực khóa lại mặc cho cự hình ngóc ưng dấy r u ộ n như thế nào như thế nào v â y c á n h chính mình cánh đều không thể đem thân hình xê dịch đ ư ợ phần ngươi ngươi là nhân loại kênh kênh bởi vì không cách nào mở miệng nguyên nhân đọc nhấn do từng chữ không phải đặc biệt rõ ràng có thể lâm giật lại như c ũ nghe rõ ràng ờ miệng nói tiếng người a xem ra các ngươi cái tinh cầu này sinh vật trí tuệ trình độ không thật a thật là khiến người cảm thấy ngoài ý、muốn. lâm dật cũng không trả lời cự hình ngóc ương vấn đề ngược lại là dùng chân lý pháp tắc cùng thái sơ chi lực xem kỹ lên trước mắt cái này cự đ i ệ u bởi vì nắm giữ thái sơ chi lực cũng không tính cường hãn d u y ê n cớ lâm dật rất rõ ràng học tập lấy cái này cự hình ngóc ương ký ức thì ra là thế tại ý lam tinh toàn bộ thể nhân loại bị chúng chư thần hủy diệt về sau cái này ý lam tinh liền trở thành các loại quái vật thiên đường mới đầu là thực lực cường đại xem như phó b ả n cùng hà nguyên n g b ộ quái vật cắt cứ toàn bộ tinh cầu bọn hắn đều nghĩ qua lẫn nhau từng bước xâm chiếm khác biệt đối thủ địa bàn phát triển thế lực của mình từ đó chế ba toàn bộ ý lam tinh có thể theo thời gian trôi qua các phương q u á i vật buột liền phát hiện bất luận là ai dường như cũng không có cách nào đánh vỡ cái này cân bằng kết quả là đều lựa chọn hòa bình phát triển hòa bình phát triển khác biệt giống l o à i ở giữa khai thông sẽ rất phiền thoái cứ như vậy tại nguyên lực dồi dào sinh vật trí thông minh tương đối cao dưới tình huống cái này ý lam tinh sinh vật đem ý lam tinh nhân loại bị hủy diệt trước thực lực mạnh nhất long quốc ngôn ngữ xem như toàn bộ ý lam tinh quan phương ngôn ngữ đến tiến hành học tập cứ như vậy lương t ự theo long quốc ngôn ngữ tất cả sinh vật đều có thể không chướng ngại chút nào tiến hành khai thông lúc này mới có lâm giật nhìn thấy kia cự hình ngóc ưng miệng nói tiếng người một màn a không nghĩ tới a đại hạ văn minh vậy mà tại lấy phương thức như vậy tiến hành kéo dài chương một nghìn một trăm linh tám vĩnh hằng cùng vô hạn chương một nghìn một trăm linh tám vĩnh hằng cùng vô hạn cũng không phải nói cái này to lớn ngóc ưng lực lượng không đủ lớn mà là lâm giật thuộc tính quá mức vị tiên liền ơn phần luận lực lượng lời nói toàn bộ ý lam tinh bên trên đều tìm không ra có thể cùng bật cổ tay sinh vật m u ố n là lấy thợ săn hình thái xuất hiện bầu trời bá chủ bây giờ bị bị động hóa lại không cách nào động đậy cái này khiến to lớn ngóc ưng cảm nhận được sợi trước đó chưa từng có n g ộ i vàng phát ra cầu cứu thanh âm thanh âm vừa phát ra một hồi ồn ào động tĩnh liền từ phương x a truyền ra lâm giật ngẩng đầu nhìn lại là tính ra hàng trăm ngốc ưng đội ngũ đang hướng phía chính mình vị trí nhanh chóng bay tới hướng phía trên mặt mình đánh tới khí lưu tựa như từng chuôi sắc bén tự nhận giống như đâm vào da của mình cách mấy ngàn mét khoảng cách liền có thể thông qua kỹ năng điều khiển khí lưu phát động công kích liền lấy thủ đoạn này bọn này ngốc ưng trở thành ý lam tinh bầu trời bá chủ một trong nghĩ đến không phải việc khó gì chỉ tiếc lâm g ậ t có tương đối k h a trương là thân cận nguyên tố lực đối những giống loại khác tới nói cơ hồ không thể phát giác lại lực sát thương không tầm thường phong nhận đối lâm giật tới nói cơ hồ không được bất kỳ tác dụng gì vài giây sau trên trăm con cự hình ngóc ứng đã giết tới lâm giật trước mặt dài mấy mét lợi t r ả o cơ bắp rõ ràng bị bọn hắn nắm sinh vật đừng nói là huyết đục ngay cả xương cốt cũng phải bày tư tung đáng tiếc là bọn này cự hình ngóc ứng chỉ có trên n ụ c thể cường độ không có nắm giữ p h á p tác chi lực bọn hắn lại như thế nào có thể dung chuyển lâm giật hóa thanh cấp bậc vĩnh hằng phát tác cùng vô hạn phát tác đồng thời phát động một sát na kia lâm giật q u a n thân tạo thành một cái cũng không tồn tại vòng phòng hộ p h á p tác chi lực tại lâm giật trưởng thành sơ kỳ thời điểm phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng dù là không phải thái sơ chi lực cái này tam giới lục đạo chư thần cường giả bên trong cũng có người thông qua đem nào đó một hạng p h á p tác đăng phong tạo cực mà giải tỏa cực hạn chiến l ự c tồn tại bởi vậy đối p h á p tác chi lực lĩnh ngộ độ cùng ứng dụng độ thuần t h ụ tăng lên lâm giật sẽ không có bất kỳ vung lòng cho tới nay hắn đều không có hoài nghi tới p h á p tác chi lực tại cái này tam giới lục đạo bên trong tầm quan trọng vĩnh hằng chi lực tại lâm giật chung quanh hình thành một cái vòng bảo hộ khoảng cách cái này vòng bảo hộ càng gần thời gian trôi qua tốc độ cùng đối thủ hành động tốc độ liền sẽ biến càng t r ư ợ vô hạn pháp tắc thì là đem lâm giật quanh thân quanh mình không gian không khí biến cực độ s ề n sệt tiến một bước hạn chế hướng mình đánh tới cự hình ngóc c ưng hành động tốc độ ý lam tinh tại không có nhân loại can thiệp tại nguyên lực dồi dào dưới tình huống nơi này sinh vật quả thật có thể cực kỳ thuận lợi phát dụng dù là những sinh vật này đã có có thể so với người bình thường trí thông minh bọn hắn cũng không biện pháp đem nắm giữ pháp tắc cái này một hạng năng lực biến phổ biến lên cái này không tại đối mặt lâm giật thi triển hai hạng chí cao pháp tắc thời điểm những này cự hình ngóc ưng biểu hiện tương đối bị động còn có thể nhận ra nhân loại đến là thật không sai nhìn các ngươi thu được không sai trí tuệ đã như thế chúng ta liền có thể thật tốt thương lượng một chút công việc cự hình ngóc cứng thủ lĩnh ánh mắt h u n g ác gắt gao nhìn chằm chằm lâm giật nó là thật không nghĩ tới cái này nhìn lộ ra rất là yếu đuối sinh vật vậy mà có thể buộc phát ra khủng bố như thế năng lực hắn thậm chí đều không có độc thủ liền có thể đem cự hình ngóc cứng nhất tộc toàn bộ thành viên năng lực hành động hoàn toàn áp chế khó tuần h g i a tính n h ư n g không mang lấy ngóc cứng nhất tộc cùng lâm g i ậ t cầu xin tha thứ nó thậm chí làm xong dẫn đầu toàn tộc tự bạo đem lâm g ậ t cưỡng ép đánh rét dự định tha chết chứ không chịu khuất phục hào hùng mới vừa vạn kích phát liền bị lâm g ậ t một phen cho cư yên tâm ta không muốn mạng của các ngươi ta còn không có tìm tới cái tinh cầu này nhiệm vụ hệ thống coi như đem toàn bộ các ngươi đ á n h giết ta cũng không chiếm được cái gì có giá trị ban thưởng thực lực của ta các ngươi gặp được lâm dân nói tâm niệm v ừ a động lúc này h i ể u trừ của mình thủ đoạn cũng nung lòng ra nắm b ư ớ c tự hình ngóc gưng mọ tay đem tự do hành động tư cách trả lại cho ngóc gưng nhóm ta tới đây b ấ t quá là vì thu hoạch một chút vật liệu những tài liệu này hướng các ngươi tới không có bất kỳ tác dụng gì nhìn các ngươi bày ra lực lượng các ngươi trên cái tinh cầu này hẳn là có nhất định quyền lên tiếng đã các ngươi đem long quốc ngôn ngữ xem như bí lam tình cầu quan phương ngôn ngữ như vậy các ngươi thông chi lên khẳng định cũng biết rất t h u ậ t tiện lâm giật không có bất kỳ cái gì d i u d i ế m đem mục đích của mình nói ra hắn không lo lắng chút nào cái tinh cầu này sinh vật sẽ ảnh hưởng chính mình thu hoạch vật liệu liền những sinh vật này a trang bị là xuyên không được một điểm cự hình ngóc ưng trải qua đơn giản giao thủ biết rõ chính mình nhất tộc người dù là l i ề u đến phấn thân vách cốt cũng không nhất định có thể đối lâm giật tạo thành tính thực chất tổn thương tại hoàn toàn nghiền ép dưới tình huống không đối cự hình ngóc ứng nhất tộc hạ sát thủ lâm giật đã tương đối có thành ý coi như cự hình ngóc ứng nhất tộc đối với lâm giật lại lần nữa phát động công kích kết quả vẫn như cũ không cách nào cải biến lâm giật vẫn có thể nhẹ nhõm hạn chế lại bọn hắn năng lực hành động có thể tùy tiện đem bọn hắn cho toàn bộ gạt bỏ bất luận từ góc độ nào phân tích tình hình chiến đấu về tình v ề lý đều chỉ có thể tiếp nhận lâm giật nói lên phương án dù là trước hết nhất hướng nhân loại thỏa hiệp sẽ để cho về sau cự hình ngóc ứng nhất tộc trên lưng không có cốt khí nhãn hiệu cũng chỉ có thể thỏa hiệp so với toàn tộc hủy diện cái này dường như cũng không tính là gì cự hình n ó c ứng tốc độ phi hành rất nhanh. tăng thêm bọn hắn thực lực cường h ã n không có cái gì sinh vật dám tùy tiện ngăn cản lâm g i ậ t muốn đi trước một chỗ di tích thu hoạch tài liệu tin tức cấp tốc chuyển khắp toàn bộ ý lam tinh cự hình ngóc ứng nhất tộc thực lực thế nào ý lam tinh chủng tộc khác sinh vật là biết được những cái kia thực lực không bằng cự hình ngóc ứng nhất tộc nhóm sinh vật rất thức thời liền tránh ra nói có thể khiến cho cao ngạo bầu trời bá chủ thay người loại phát biểu không cần nghĩ bầu trời các bá chủ khẳng định là bị đánh trung thực thực lực hơi kém hoặc là hoàn toàn không cách nào đánh đồng chủng tộc nhóm liền không nghĩ tự chốt nhục nhã có cự hình ngóc ứng mở đường lâm dật rất thuận lợi liền hướng phía công thâu gia tộc di t nhanh chóng chạy tới liên hiện tại thuận lợi trình độ đến xem không cần bao lâu thời gian lâm g i ậ t là có thể đem chính mình cần có vật liệu toàn bộ thu thập hoàn t đất tứ đại thi vương một lần nữa như thế bị in lên thế giới bột nhãn hiệu nghĩ đến sẽ có không ít người tiến về thảo phạt lấy tứ đại thi vương kia gần như vô địch p h o n g ngự thảo phạt thế giới bột chiến đấu tất nhiên sẽ là một cuộc tác chiến lâm g i ậ t nói không chừng còn có thể chạy tới kiếm một trấn canh thậm chí đánh giết tứ đại thi vương bên trong trong đó một v ị bất đắc dĩ là kế hoạch trung pi là không đổi kiệm biến hóa bình thường sinh vật cho dù có nồng đậm nguyên lực g i a trị để bọn chúng trưởng thành là thực lực kinh khủng q u á i vật để bọn chúng các phương diện thuộc tính đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng trưởng cũng không có khả năng giao phó bọn hắn cùng nhân loại tương cận trí thông minh có thể trên thế giới này còn có một loại cùng nhân loại cực độ tương tự sinh vật linh trưởng loại sinh vật những sinh vật này bản thân liền có không tầm thường trí thông minh tại trải qua nồng đậm nguyên lực tẩm bổ về sau trừ bỏ thể chất trí thông minh càng là được đến trên phạm vi lớn tăng trưởng thậm chí có thể đạt tới cùng nhân loại cân bằng trình độ tại vạn năm trước bọn hắn từng thấy chứng qua nhân loại vật khởi hầu tử đều mơ ước cường hóa thuật chương 1109, h ầ u tử đều mơ ước cường hóa thuật thấy tận mắt nhân loại sử dụng đủ loại vũ khí tăng cường tự thân sức chiến đấu lấy đủ loại vũ khí để đền bù thân thể yếu đối khuyết điểm tại ý lam tinh nhân loại toàn diện về sau viên hầu nhóm tìm được người rồi loại lưu lại vũ khí cũng học nhân loại dáng vẻ đem đủ loại trang bị mặc tại trên thân mới đầu viên hầu nhóm còn không có lãnh hội tới trang bị tác dụng nhưng theo tiếp xúc trang bị chủng loại càng ngày càng nhiều bọn hắn không chỉ có học xong như thế nào sử dụng nhiều loại trang bị càng có thể phân rõ ràng những trang bị này đẳng cấp cùng các loại trang phục ý lam tinh trở lại mãn hoang thời đại tại loại này thuần túy thời đại mong muốn chi phối cái tinh cầu này bằng vào hẳn là lực lượng cường đại cùng tố chất thân thể tại toàn bộ ý lam tinh tố chất thân thể so v i viên hầu nhóm sinh vật hùng mạnh không phải sỗi thậm chí nói vừa nắm một bó to đều không quá phận có thể sự thật cũng không phải là như thế hình thể cùng nhân loại tương tự cũng nắm giữ cao trí tuệ viên hầu trở thành cái tinh cầu này bá chủ tại phát hiện nhân loại trang bị có thể mang đến vượt quá tưởng tượng sức chiến đấu về sau viên hầu nhóm liền từ bỏ tăng trưởng hình thể cơ hội bởi vì tại hình thể tăng sau khi lớn lên ngoại trừ có thể mang đến cấp tốc bành trướng thanh máu cùng lực công kích lực phòng ngự bên ngoài còn lại cơ hồ tất cả đều là chỗ xấu duy trì thân thể cơ năng vận chuyển bình thường năng lượng sẽ thay đổi càng ngày càng nhiều hình thể tăng phát sẽ để cho hành động biến so lúc trước càng thêm trầm trạng trọng yếu nhất là xuyên không lên nhân loại để lại các loại trang bị ngược lại so hình thể viên hầu không sánh bằng đại đa số sinh vật không bằng học nhân loại đồng dạng lợi dụng tiên tiến trí tuệ để đền bù thể chất bên trên không đủ trải qua vạn năm phát triển viên hầu ý nghĩ này bị bọn hắn bây giờ lấy được thành cựu chỗ xác minh là tiến một bước củng cố viên hầu tại tinh cầu này bên trên địa vị bọn hắn đang nghĩ ngợi phát mạnh lên đâu dù sao bọn hắn có thể đi con đường cũng chỉ có trí tuệ đầu này nhưng không có cách nào mở ra ra năng lực mới kết quả có thể nghĩ trang bị có thể cường hóa đ i ể m này viên hầu là biết tại nhân loại để lại trang bị bên trong có như vậy mấy thứ là mang theo cường hóa đẳng cấp mang theo cường hóa đẳng cấp trang bị rõ ràng muốn so đồng loại hình n ă n g cấp trang bị mang đến tăng thêm phải hơn rất nhiều chỉ tiếc trang bị như vậy chỉ có cực thiểu số viên hầu thủ lĩnh biết cường hóa là có thể tăng lên cực lớn. Viên hầu tộc sức chiến tăng lên lớn viên quẩn hóa thể hầu là đáng ấ u thủ đoạn. chỉ đoạn, cần nắm c giữ i à y một h ạ n năng、lực. viên n lực, hầu h ấ tiếc tộc t ạ Ý Lam tinh địa vị, đem không thể lung lay. điệm tinh thể t không Đáng đem vị, là bọn hắn căn bản là không có cách hiểu thấu đáo x u ấ t quan tại trang bị cường hóa phương thức khi biết lâm giật là vì đặc thù vật liệu mà đến thời điểm viên hầu thủ lĩnh rất nhạy cảm phát rất được lâm giật ra hỏa này mục đích của chuyến này nói không chừng cùng chúng nó mong muốn đ ổ vật chính là một cái căn cứ thà rết lầm một ngàn tuyệt không buông tha một cái nguyên tắc viên hầu nhất tộc thủ lĩnh hắc kim dự định bắt lấy cơ hội này cùng lâm giật đụng một cái nhìn xem kêu bên ngoài nhân loại tới t i ể u tử đến tột cùng đang đánh cái tinh cầu này ý định gì công thâu nhà di chỉ tại long quốc bản đồ bên trên dựa theo công thâu đắc cho tin tức lâm giật rất thuận lợi liền tìm tới chính xác tọa độ thời gian như tiễn ngày tháng t o i đưa đã từng phong quang vô hạn tông môn sớm đã rách nát không chịu nổi đâu còn có thể nhìn ra là có đã từng có người ở vết tích đâu trải rộng sơn dạ dây leo xanh mơn mận phá lệ trói mắt cùng thời gian báo cắt cùng một chỗ đem công thâu gia tộc tồn tại qua tất cả hoàn toàn vùi lớp nếu không phải có công thâu đ ắ c cho chuẩn xác tin tức liền xem như nắm giữ toàn thị chi nhãn c ù n g h ỏ a n h ã n kim tinh lâm giật đi ngang qua nơi đây cũng tuyệt đối không tưởng tượng được mảnh đất này hạ trôn giấu bảo tàng khổng lồ từ cự hình ngóc g ư n g trên lưng nhảy xuống lâm giật ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng n u ố t ve lòng bàn chân tất cả cảm thụ được t ít như có như không cũng kỳ dị chấn động kia là sánh vai giai linh tinh quặng thô nồng đậm bên trên vô số lần đặc thù năng lượng cũng chỉ có không màu giới loại này tài nguyên phong phú bị diện có thể sản xuất ừ n không có tìm nhầm địa phương lâm giật ở trong lòng cảm thắm nói đang chuẩn bị sử dụng đem bao trùm tại công tâu h nhà địa điểm cũ bên trên đá vụn cùng thảm thực vật dịch chuyển khỏi thời điểm lâm giật thần kinh b ô n g nhiên bắt đầu nhảy lên có cảm giác bén nhạy lực lâm giật rõ ràng bắt được có hơn ngàn tên thực lực cùng thần binh không kém bao nhiêu thậm chí dẫn đầu vị kia thần lực đ ẳ n g cấp đạt tới bính cấp đội ngũ đang theo chính mình nhanh chóng tới gần tập trung nhìn vào hóa ra là một đám dáng người tương đối cao lớn viên hầu viên hầu bởi vì có chi không nhất định nguyên nhân nét mặt của bọn nó đương nhiên có thể phản ứng bọn hắn giờ phút này tâm tính không phải người tiểu tử này như thế là người ta ghét sao vậy mà trêu chọc như thế một đám hầu tử ta cảm thấy tiểu tử ngươi cũng không làm cho người ta chán ghét ta đây là vì sao có lẽ là cùng là hầu tử nguyên nhân đại thánh không muốn để cho lâm giật cùng trước mặt bầy khỉ này giao thủ thực lực của hai bên đúng là ngày đêm khác biệt lâm giật nhìn bên này đi lên tuyệt không c h i ế u hưu nhưng đại thánh rất rõ ràng chỉ cần động thủ à, đám kia khí thế hung hung hầu tử tuyệt không phải lâm giật địch xem như đồng loại đại thánh nhiều ít vẫn là có chút lòng chắc cần tiểu tử này xác thực không làm cho người ghét trước đừng kích động nhìn xem đám kia hầu tử tới đây là vì sao lại nói vô tri kỷ cũng là không có hảo tâm như vậy bất quá hắn cũng cảm thấy trước khi động thủ, nhiều ít phải có chút lý do có thể không trở thành đ ị c h nhân vậy vẫn là không trở thành đ ị c h nhân tốt phanh phanh phanh mấy trăm đạo thân ảnh t r u n g đ i ệ p nện ở lâm giật trước mặt cho dù tại thảm thực vật tươi tốt công tâu h nhà địa điểm cũ bên trên vẫn nhắc lên từng mảng lớn bụi bặm như thế g i ò n g c h ố n g thua chiêng ra sân phương thức tại lâm giật xem ra có chút ngốc điệu nhưng cũng còn có thể nhẫn đợi đến bụi mù t á n đi một cái toàn thân mọc ra hắt bộ lông màu và nóng g n cường tráng viên hầu liền nện bức phách lối bộ pháp đi tới lâm giật trước mặt quan sát tỉ mỉ một phen phát hiện đối thủ thần lực đẳng cấp của mình không kém nhiều hát kim liền hoàn toàn bông xuống đối lâm giật cảnh giác c h ắ c không được cái này tiểu tử trẻ tuổi sẽ để cho đ á m t i a ngốc mao chim như thế k i ê m kỵ hợp lấy thần lực của hắn đẳng cấp cùng ta đồng dạng trường k ỳ cùng ngoại giới ngăn cách không khác ghét ngồi đ á y giếng cho dù là toàn bộ ý lam tinh trước mắt người mạnh nhất dù là trên thân tập trung toàn bộ tinh cầu không ít tài nguyên thần lực đẳng cấp tăng lên tới bính cấp cảnh giới hắc kim vẫn không thể thoát khỏi viên hầu thân phận nói ngay thẳng chút kỹ thuật này vẫn là quá đem mình làm bàn thái cảm thấy tại cái này ý lam tinh thần lực đẳng cấp đạt đến bính cấp liền có thể trở thành người mạnh nhất đến mức lâm giật cái này ngoại lai ra hòa đâu không đủ gây sợ dựa vào bản thân một thân trang bị tăng thêm viễn siêu nhân loại thể chất đem thể chất nhất là yếu đối u nhân loại đánh bại có gì khó sao lại không tốt phía sau mình còn có đếm không hết cờ ư n giả g đừng nhìn viên hầu nhất tộc cao thủ liền đến nhiều như vậy toàn bộ ý lam tinh sinh vật tại thời điểm mấu chốt cũng đều phải nghe theo hắc kim hiệu lệnh nhiều người như vậy thêm tại một khối xa luân chiến đều phải cho lâm giật mà á chết nghĩ đến cái này hắc kim gọi là một cái cuồng a nhân loại tiểu tử tại không cùng lao tử chào hỏi dưới tình huống liền dám xông vào ta ý lam tinh ngươi làm ộ t chút cũng không có đem ta hắc kim để vào mắt t nói đi tới đây là cái mục đích gì không biết có chuyện gì trả lời để cho ta hài lòng nói không chính xác ta còn thực sự sẽ tha cho ngươi một cái mạng chương một nghìn một trăm mười còn chưa đánh liền kết thúc chương một nghìn một trăm mười còn chưa đánh liền kết thúc trước mắt cái này hắc kim sắc biên h ầ u phối màu cùng vô c h i kỷ có chút tương tự bày ra tuyệt đối tự tin và vương giả chi k h í thậm chí so với vô c h i kỷ chỉ có hơn chứ không kém t i ý coi trời bằng vùng cao não t i ý khí thế bệ nghệ thiên hạng biết tin h tưởng nó tại cái này ý lam tinh làm biên h ầ u nhóm thủ lĩnh không biết do còn tưởng rằng gia hỏa này là vô tri kỷ chuyển thế đâu lâm giật ở trong lòng nhắc tới ý tưởng này thời điểm tiếng lòng bị đại thánh cùng vô c h i kỷ nghe x o n g đi t h â n thức c h i h ả i bên trong đại thánh ố bụng người không ngậm mồm vào được như thế phê phán quả thật là độc ác, kia là một chút mặt mũi đều không cho kia viên hầu thủ lĩnh lưu lại a đến mức vô c h i kỷ trên mặt tràn đầy cân xanh nói không qua t r ư ơ n g đây là hắn đ ờ i này bị hắt thảm nhất một lần tại ứng toàn thị chi nhãn cho trước mặt hắc kim phối m à u viên hầu giải đọc một phen về sau lâm giật biết được nó cụ thể thực lực là có nhường lâm giật nhìn thẳng vào vô liếng lại là không cần phải vậy nha người đây là đang uy hiếp ta sao ta nếu là không phối hợp kia lại nên như thế nào đâu lâm giật dỗi ra chân trái dập lại một khối hở ra trên tảng đá phối hợp với kia quần ngạo không bị trói buộc vẻ mặt trong lúc nhất thời đúng là cho hắc kim nhìn có chút choáng á n g ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào lâm giật quan sát đến lâm giật nhất cử nhất động đầu thì là phi tốc vận chuyển phân tích trước mặt cùng thực lực mình tương tự tiểu tử này rốt cuộc có gì đáng giá quần ngạo địa phương tại song phương thực lực sai biệt rõ ràng như thế giới tình huống dám lớn lối như vậy nói chuyện với mình quan sát nửa này cũng không nhìn ra lâm g ậ t có chỗ đặc biệt nào tiểu tử đừng không biết tốt xấu lao tử biết thực lực ngươi không tầm thường có thể đất này, là ta hát kim địa bản ngươi đừng quá hát kim lời còn chưa nói hết lâm giật liền tâm niệm vừa động phát động chính mình trọng lực điều khiển kỹ năng chỉ một thoáng mấy chục lần tại ý l a m tinh bình thường trọng lực trọng lực buộc phát ra mấy trăm tiên viên hầu bởi vì không có đề phòng bị cái này đ ỗ n g nhiên lên mấy chục lần trọng lực đánh trở tay không kịp nhao nhao k é quỵ trên đất ngay cả cầm đầu hát kim cũng thiếu chút không có chống đỡ thân thể của mình l ã o đảo một phen trên cái tinh cầu này t ừ n g cái tòa quần cường giả ngoại trừ bẩm sinh năng lực thiên phú bên ngoài liền không có cái khác kỹ năng ngay bình thường phần lớn chiến đấu đều là nương tựa theo tự thân man lực đến giải quy mấy chục lần trọng lực s á c thực sẽ đối với bọn này viên hầu hành động lực tạo thành nhất định ảnh hưởng lại không biện pháp để bọn chúng hoàn toàn mất đi năng lực hành động thủ lĩnh hắc kim cắn răng đem tự thân lực l ư ợ n g vận chuyển lên về sau kêu mấy chục lần trọng lực đối với hắn thân thể áp bách lập tức giảm b ấ t rất nhiều hắc kim t h ủ hạ nhìn thấy nhà mình lao đại như thế có thủ đoạn nao nhao bắt chước lên dùng thân lực cùng thái sơ bao khỏa thân thể của mình lấy chống cự lâm giật cho thực hiện áp lực mắt nhìn thấy dưới tay mình người nguyên một đám đứng lên hắc kim lập tức tự tin không ít ngay tại hắn chuẩn bị mở miệm trào phúng lâm giật lúc lâm giật đem bàn t c h ỉ một thoáng gấp năm trăm lần tại bình thường trọng lực bội xuất quái lực tại tất cả viên hầu trên thân nổ tung trước mặt bọn này viên hầu tố chất thân thể so với cái này kia cự hình ngóc ứng nhất tộc không biết rõ phải kém nhiều ít gấp năm trăm lần trọng lực mới vừa v à n phóng xuất ra bọn hắn liền liên tiếp đã mất đi quyền khống chế thân thể nhường đầu gối của mình t r u n g điệp quỷ gối lâm giật phía trước lúc trong bóng tối quan chiến ngóc ương vương nhìn xem viên hầu nhất tộc lâm vào như thế bị động ở trong lúc ấy liền nhìn có chút hạ h a lên đây quả thực là đáng lợi nếu không phải lâm g ậ t thực lực đạt đến toàn bộ cự hình ngóc ứng tộc quần đều không thể ứng đối trình độ Cự hình ngốc hình h cưng n ấ tại tộc l như thế nào sẽ chỉ là một tên nhân n thế chỉ ư một túi là loại sẽ đầu x ơ gấp thần tiếu suốt, nhìn như là chuyện lầm, nhưng hình này nói ngốc cưng vương sáng đâu. Việc lại cự là có ra, lầm, m y người nghĩ ràng g có thể nghĩ rõ ràng sao. ấ lần căn mấy ệ n không nhận trọng. h thể chi g tiếp Tại p m ấ trăm lần ảnh hưởng của trọng lực h ạ toàn bộ viên hầu đội ngũ chỉ thấy mấy cái thân hình cao lớn viên hầu còn có thể miễn cưỡng trèo chống thân thể của mình còn lại một cái không rơi toàn ngã xuống không sai còn chưa đánh liền đã kết thúc tại hắc kim ánh mắt bất khả tư nghị bên trong lâm giật tại trên một tảng đá lớn ngồi xếp bằng xuống trên mặt vẻ nhẹ nhàng cùng giờ phút này lâm vào tuyệt cảnh viên hầu nhóm tạo thành cực lớn tương phản thế nào lấy thực lực của ngươi còn muốn biết tiểu ra tới này làm gì hắc kim tốn sức ngần đầu nhìn xem trước mặt tuổi tác chỉ có hai mươi tiểu q u á i vật trong lòng đường đề cập có nhiều bếp i quất ai có thể biết thực lực của hai bên rõ ràng tranh lệ không lớn đối phương lại có thể tùy tiện đối phó chính mình ở bên trong nhiều cường giả như vậy đâu thật sự là người so với người làm người ta tức chết không có cam lòng là thật sợ cũng là không thể giả đại nhân chúng ta biết sai đại nhân ngài tới nơi đây muốn làm cái gì thì làm cái đó không cần bận tâm cảm thụ của chúng ta đến mức vừa rồi một phen đại nhân coi như ta thả cái giam a lâm giật đâu người nhắc tại cái này chậm trễ thời gian cũng liền không muốn so đo nhiều như vậy liền rút lui trọng lực điều khiển kỹ năng v u n g tay lên tinh chuẩn trọng lực điều khiển lại lần nữa một phát những cái kia đắp lên công thâu nhà địa điểm cũ bên trên hòn đá thảm thực vật nao nhau bị lâm giật cho dịch chuyển khỏi lộ ra công thâu nhà địa điểm cũ nguyên bản giám v nơi này không hổ là bạn năm trước nhường chư thần đều mơ ước kỹ xảo sản xuất lâm dật chẳng qua là nhẹ nhàng m g ắ c ngón tay đến không hết t r ư ớ n g ngại vật liền ngoan ngoan treo ở giữa không trung bên trong lộ ra công thâu nhà nguyên bản gián vẻ thông qua toàn thị chi nhãn thấu thị công năng lâm dật đem công thâu gia tộc cường hóa nhà máy nhìn rõ ràng khoa trương như vậy quy mô so thần đ o á n cục không biết rõ lớn hơn nhiều ít nghĩ đến đây cũng là bị buộc nhưng không phải là vì hoàn thành chư thần cho lời nhắn nhủ nhiệm vụ cái này ý lam tinh cường hóa sư nhóm tất nhiên sẽ không như thế khó xử chính mình thế nào không đều thả các ngươi sao thế nào còn ở lại chỗ này chống lấy đâu là dự định cùng ta lại đánh một chút nhìn nói chuyện thời điểm lâm giật nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bên cạnh mình biên hầu lâm giật ánh mắt kia coi như nhu h ò a lại là thấy một đám biên hầu h ã i hùng kết đĩa liên tục không ngừng vội vàng chạy ra dựa theo công tâu h đắc cho chỉ thị lâm giật thành công tìm tới công tâu h g i a t ộ c kho chứa bật kho quả nhiên trong kho hàng có vô số cao giai cường hóa vật liệu có những tài liệu này trợ giúp cùng công tâu h đắc chỉ đạo nghĩ đến không cần bao lâu thời gian lâm giật liền có thể nắm giữ cao cấp cường hóa thủ đoạn đương nhiên nhất làm cho lâm g ậ t cảm thấy cao hứng hay là hắn thành công tìm được công tâu đắc phụ thân lưu lại duy nhất một lần cường hóa khí có lần này tính cường hòa khí thần hạ t ụ n liền có thể nên đón hoàn toàn thuế biến lâm giật đầu này tất cả tiến hành kia là tương đối thuận lợi trái lại lạc băng tâm đầu kia tình huống cũng có chút không xong nàng dẫn theo tứ đại thi vương đối thần binh nhóm phát động công kích có tứ đại thi vương hộ giá hộ tống lạc băng tâm tất nhiên là để ép ám hưng tinh nhuệ nhóm đánh thậm chí có thể làm được đơn phương n g h i n ép có thể từ khai chiến một phút này nàng liền không giờ k h ắ c nào không coi trọng toàn bộ tình cầu trạng thái hắn không nghĩ ra lâm giật là lúc nào được đến tin tức vậy mà không có xuất hiện tại thế giới bột vây giết hiện trường t n g h n một trăm mười m xuất sư bất lợi ám hưng ơ t r ư ơ n g 1111, xuất sư bất lợi ám hưng ơ cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường nếu trên tay của ngươi cầm lấy có thể chi phối thế giới vũ khí ngươi sẽ để cho cái này vũ khí nát tại trong tay của mình vẫn là để nó phát huy vốn có giá trị chắc là người bình thường đều biết hẳn là thế nào tuyển treo thưởng đánh bại tứ đại thi vương thế nhưng là tam giới lục đạo ý chí nói t r ắ n g ra là kia là so thiên đạo còn thiên đạo ý chí hoàn thành cái ý chí này phát ra bảy nhiệm vụ sẽ được đến cỡ nào phần thưởng phong phú quả thực không dám tưởng tượng coi như không hướng về phía nhiệm vụ ban thường đi cũng có thể hướng về phía đem tứ đại thi vương biến thành của mình đ i ể m này đến a lâm giật ra hòa này ngày bình thường chỉ có thể đơn đả độc đấu hắn không có lý do gì không cân nhắc bên trong vấn đề này a lạc băng t â m treo tại chiến trường trên không mà không thay đổi nhìn xem tứ đại thi vương không cố kỵ gì tiến hành hành hạ người mới cùng đổ sát đ ố i ám hưng ơ tổ chức tiến hành đơn phương nghiên ép sang không cùng máu múa là bảy hào kiệt không sai lực chiến đấu của bọn hắn tại toàn bộ tam giới lục đạo coi là đứng đầu nhất có thể đối bên trên tứ đại thi vương một phút này bọn hắn có thể cảm thấy chỉ có thật sâu cảm giác bất lực bình thường cơ hồ không ai cản nổi công kích rơi vào tứ đại thi vương trên người thời điểm cơ hội không được bất cứ hiệu quả nào ngay cả tứ đại thi vương trên người tầng kia vòng bảo hộ đều không có cách nào phá b ỡ cái này chính là thế giới chân chính muộn thực lực hơi mạnh hơn một chút tuyển thủ có thể vừa đánh vừa lui bảo trụ cái mạng nhỏ của mình thực lực hơi kém một chút liền cơ hội chạy trốn đều không có mau tới đi run g dậy đ ạ i nhân chúng ta lập tức liền phải duy trì không được tin tức hệ thống chữa trị về sau quả thật hết thể đều biến t h u ậ t tiện làm săn không cùng máu múa xuất ra chính mình ám hưng c h i ế nhẫn liền có thể đem trên chiến trường tình huống thời gian thực tiếp sóng tới j u n sợ trước mặt nhường run dậy thời gian thực làm ra chính xác chỉ thị nhưng mà tại j u n dậy xem ra tin tức này hệ thống k h ô n g bằng không chữa trị đâu thảm liệt như vậy tình hình chiến đấu chuyển đến ám hưng ơ tin tức hệ thống bị ám hưng ơ thành viên khác cho thấy được cái này nhiều ảnh hưởng sĩ khí t hơi có chút đầu góc ra hỏa đều tin tưởng đối đầu tứ đại thi vương kinh khủng như vậy đối thủ sẽ là cái như thế nào kết quả lấy bình thường ám hưng ơ thành viên thực lực đi đối địch chỉ có thể bị vô tình nhiệt g ép chư bỏ hai vị hào kiệt cùng với k á c mấy vị thực lực khá mạnh ám h ư thành viên bên ngoài còn lại thành viên ở đâu là đi soát thế giới một quả thực chính là cho tứ đại thất vọng đưa chất dinh dưỡng đi tứ đại thi vương bắt được một tên ám hưng ơ thành viên liền trực tiếp cho người ta cổ b ẻ gãy người kia thậm chí không kịp sử dụng thần lực hoặc là quá mới tới chữa trị thương thế của mình t h i vương liền sẽ cho tinh huyết hút cái không còn một mảnh run d ậ y đại nhân người có đang nghe chúng ta nói chuyện sao hiện tại có cái gì hơi tốt kế hoạch tác chiến không có san không thanh em rồn rập đem run sợ suy nghĩ cho kéo về hắn hiện tại minh bạch một sự kiện lúc trước tứ đại thi vương xuất hiện tại ám hưng t ổ n bộ cũng không phải là cái gì tình cờ chuyện tất nhiên là tiên vương kia hẹn hạ ra hỏa lợi dụng lạc băng tâm kia nữ nhân không có đầu góc liền t ì n h h u ố n g trước mắt đến xem tứ đại thi vương là ám hưng tổ chức không thể không vượt qua đại sơn coi như run dày muốn từ bỏ nghị cách cứu viện săn đ ợ i không người cũng không được tứ đại thi vương là ám hưng sớm muộn phải đối mặt cùng nó đến lúc đó bị động không bằng thờ dịp lúc này tập kết toàn bộ lực lượng đem tứ đại thi vương phong ấn chúng ta đại khái mười phút sau đến chiến trường lại kiên trì một hồi chờ chúng ta tới cùng một chỗ phong ấn thi vương nhóm làm ra hồi phục về sau run dày bắt đầu phát ra mệnh lệnh đem thảo phạt tứ đại thi vương văn án tại đại đa số thời điểm tiên vương bày ra đều là một bộ dễ nói chuyện thậm chí có thể ước hiếp hắn diễn xuất hắn khoan dung các phái toàn các h thành viên thậm chí coi là tiên vương dễ khi dễ chỉ có những ngày cùng tiên vương đi được gần thần minh nhóm mới biết được tiên vương đến tột cùng là cái kinh khủng bực nào ra hỏa hắn chỉ cần hơi thi thủ đoạn liền có thể làm cho mình hai cái địch nhân chém giết lẫn nhau chính mình ngồi thu ngư ông c h i lợi cái này cần là cỡ nào cao minh thủ đoạn a lúc này đồng p h ư ơ n g chiến thần thậm chí mong đợi ám hưng cùng tứ đại thi vương đổi bính cuối cùng sẽ là cái như thế nào kết quả độc thuộc tại vong linh sinh vật hà n khí không giờ k h ắ c nào không tại ăn mòn ám hưng các thành viên thể xác tinh thần kia vô không bất nhập tâm hàn nhất định phải vận chuyển thái sơn hoặc là thần lực mới có thể đem chi ngăn cản đây là cực lớn tiêu hao một lúc sau ám hưng các thành viên tốc độ cùng thế công đã vô pháp như lúc trước như vậy s ậ bén trái lại tứ đại thi vương có được vô hạn thể lực bọn hắn là càng r ế t càng mạnh mẽ trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cực lớn kích thích bọn hắn khát máu bản năng coi như thực lực t r ê n lệch cách xa ám hưng các thành viên cũng không có một cái nào sợ dự định chạy trốn bọn hắn biết rõ một trận chiến này đ ố i ám hưng ảnh hưởng lớn bao nhiêu cũng biết một trận chiến này sẽ bị mang theo người chấp nhận cho ghi chép lại nếu như bọn hắn sợ ám hưng mong muốn tái hiện lúc trước huy hoàng liền không khả năng tinh thông hỏa hệ cơn giả đem tự thân thần lực hoàn toàn điều động trên không trung ngưng tụ ra một khỏa lại một khỏa tản ra kinh khủng nhiệt độ cao mặt trời nhỏ sau đó đem những này mặt trời、nhỏ. đột nhiên nhẹ xuống ý đồ thông qua nguyên tố tương khắc đặc điểm đối tứ đại thi vương tạo thành vấn thương đáng tiếc là h ắ n vẫn lấy làm kiêu ngạo h ỏ a công tại hạn bạc trước mặt bất quá là trò đùa mà thôi kinh khủng nhiệt độ cao cực kỳ dễ thấy cho dù là tại trên chiến trường hỗn loạn cũng cực kỳ c h ú mục ó thể tứ đại thi vương bên trong chỉ có thuộc tính là l ử a nữ bạn bằng lòng ngẩng đầu nhìn một cái chiêu thức kia còn lại ba vị bên cạnh chiến đấu bên cạnh hút á m hưng cường dạ khí huyết bên trên bầu trời chín cái hòa cầu tựa như cựu luân diệu nhật bẩm dạng tại xuất hiện một phút này liền để toàn bộ chiến trường khí âm hàn bị áp chế không ít. Ta đến một tên cầm trong tay quà trượng còn lưng thân thể lao giả nhìn qua đồng đội như thế ra sức không có nhàn rỗi đem trong tay quải trượng đột nhiên cắm vào mặt đất đem thần lực của mình cùng thái sơ cùng đại địa thành lập nên kết nối tự lao giả phát lực giờ phút này cái kia khô quát cơ bắp lại khôi phục lúc còn trẻ sung mãn toàn bộ tinh cầu bắt đầu ở cái này một cái trước mắt run dày lên dường như tại đáp lại lao giả nhiệt tình cái này tam giới lục đạo mấy bạn thậm chí mấy chục b ạ n sinh linh sao liền này sinh các ngươi dạng này quái vật lao phu hôm nay liền xem như đánh cược tất cả cũng phải phối hợp đồng đội đem các ngươi cái này bốn cái thái hoạ vĩnh viễn lưu tại nơi đây là ta ám hưng đại quân dẹp điên t r ư thần chi phối mở một đầu rộng lớn đại đạo cho ta lên lao giả một m tiếng hò hét đại điệu bắt đầu banh minh bị tứ đại thi vương đánh có chút lảo đ ả o đồng đội dưới chân dâng lên nguyên một đám to lớn hình tròn của đá đem bọn hắn đỉnh lên thiên hùng tạm thời thoát ly tứ đại thi vương quá c h ặ t tại thi vương nhóm dự định truy kích thời điểm trên mặt đất kiểu gì cũng sẽ hiện hiện từng con to lớn từ hòn đá ngưng tụ bàn tay hướng phía tứ đại thi vương vị trí không ngừng bỗ xuống trong lúc đó hòn đá càng là sẽ huyền hóa thành đủ loại vũ khí hoặc là đạo cụ dùng để công kích hoặc là hạn chế tứ đại thi vương hành động các minh đệ đại g i a một khối ra tay đem bọn g i a hỏa n à y phòng phá cho ta theo lão giả toàn lực ứng phó trong lúc nhất thời ám hưng tổ chức khí thế lại bắt đầu trở về lao đầu ta đến giúp ngươi săn không đột nhiên phát lực phóng hướng thiên không tại cửu luân diệu nhật phía dưới triển khai hai cánh của mình sau đó nhanh chóng xoay tròn chương một nghìn một trăm mười hai có một trăm hai thiên vũ d i ế t chương một nghìn một trăm mười hai có một trăm hai thiên vũ giết theo thần lực bắn ra liệp không phía sau sán lạn bạch mang lấp lóe ngay sau đó ba cặp to lớn cánh chim màu trắng hiện hiện liệp không cả người lây tám cánh hoàn toàn hình thái hiện ra ở tứ đại thi vương trước mặt cái này hình thái hiện hiện không riêng gì bề ngoài cải biến tứ đại thi vương cùng ám hưng thành viên khác đều rõ ràng cảm giác được liệp không khí tức có rõ ràng kéo lên cũng liền mang ý nghĩa giờ phút này được không thực lực không giống ngày xưa mà nói thiên vũ giết liệp không hét lớn một tiếng thần lực trên người như là trong nước gợn sóng đồng dạng n ộ n ngạo lên phóng xạ phương viên mấy ngàn mét phà bi ra hòa này liều mạng như vậy sao trốn ở chiến trường không đáng chú ý nơi hẻo lánh lạc băng tâm tò mò nhìn được không tại ám hưng tổ chức mấy ngàn năm thời gian lạc băng tâm đại khái rõ ràng ám hưng sức chiến đấu kết cục liệp không là ám hưng tổ chức bảy hào kiệt một t r o n g nhưng hắn tại bảy hào kiệt trong đội ngũ dường như không quá có tồn tại cảm giác tại lúc thi hành nhiệm vụ hắn bày ra năng lực rất là bình thường nói liệp không là run sợ một cái tùy tùng nhỏ đều không chút gì khoát r ư ơ n g tại lúc đầu cùng tứ đại thi vương thời điểm chiến đấu liệp không biểu hiện ra sức chiến đấu thường thường không có gì lạ rất khó tưởng tượng giờ phút này cái này chiến đấu lực cao hơn run sợ g a hỏa đúng là ngày bình thường cái kia không đáng chú ý tùy tùng tám dự hình thái hiện hiện về sau. liệp không sức chiến đấu có tính thực chất tăng lên mong muốn thực hiện cái này một hiệu quả không phải riêng là tiêu hao thể lực đơn giản như vậy tất nhiên phải bỏ ra cái gì không thể n g ị c h đánh đổi nghiêm trọng thậm chí là sinh mệnh bình thường tiểu trong suốt có dạng này khí tiết hoàn toàn lật đổ lạc băng tâm đối liệp không ấn tượng cũng không phải liệp không cứng đến bao nhiêu khí không phải hắn vì tổ chức có thể lại xuất hiện lúc trước vi hoàng có thể nỗ lực tất cả g i a hỏa không phải hỏi là gì gì đó chỉ có thể nói g i a hỏa này là vì mình lúc trước cám hưng tổng bộ bảo vệ chiến thời điểm liệp không bị tứ đại thi vương h o à n ngượng bị chém tới một cánh tay thời điểm đó hắn còn có đường lui Đều làm không được. cuộc ả m thấy thể t phụ h có mấy chiến đ đấu kia về sau liệp không đối tứ đại thi vương liền sinh ra nhất định bóng ma tâm lý cảm thấy mình bất luận cỡ nào cố gắng đều không thể đối tứ đại thi vương tạo thành tổn thương cái này không tự tin trách nhiệm thậm chí hóa thành một đạo tâm ma tâm ma chưa trừ diện ngày sau trong tu luyện liệp không thực lực đem lại khó tính tiến vì mình ngày sau phát triển cũng vì có thể nam nhân một lần liệp không vô luận như thế nào cũng muốn liều lên một lần thiên vũ giết ngay danh tự cũng rất bình thường chiêu thức có thể có cái gì đáng sợ tứ đại thi vương bên trong bất luận một vị nào đều không có đem liệp không b ộ phát coi là chuyện đáng kể tứ đại thi vương ta biết ta cũng không phải là đối thủ của các ngươi nhưng hôm nay liền xem như liều lên chính mình tất cả ta cũng muốn đem các ngươi đánh lui đang ta bảy h ả o kiệt chi danh tại cái cuối cùng rơi xuống một phút này lấy liệp không làm tâm điểm bán kính mười cây số phạm vi bên trong không gian bắt đầu run dày lên tạch tạch tạch thanh thúy vỡ tan đồng thanh liên tiếp không ngừng văng lên phạm vi bên trong không gian bắt đầu bận mẹo thậm chí mơ hồ kia như gợn sóng tản ra thần lực lại đình trệ tại không trung gia hỏa này chiêu thức thật kỳ quái a hạn bạn cảm giác chung quanh tràn ngập thần lực phát ra cảm thán từ lúc sinh ra đến nay cùng vô số cường giả giao thủ qua nhưng chưa từng thấy qua đem thần lực như vậy ứng dụng đối thủ thi vương thuộc tính không hồn không phách nhục thân cực kỳ cường hãn gần như bất diện cường độ cho dù biết tự thân có dạng này thuộc tính h ạ bạn nội tâm vẫn xuất hiện dự cảm không tốt sợ cái gì tiểu tử này thực lực cũng liền d ạ n g này hắn lại thế nào liều lại có thể cầm minh đệ chúng ta mấy cái như thế nào đây ta liền đứng tại cái này nhường hắn đánh hắn lại có thể thế nào tướng thần mặt mũi tràn đầy khinh thường tại tứ đại thi vương bên trong liền hắn thuộc tính thuần túy tí nhất tuyệt đối p h o n g ngự bởi vậy hắn nói ra lời như vậy cũng không kỳ quái ha ha thật sao nghe được đối phương kia khinh thường phát biểu liệt không cũng không tức giận hắn lơ lửng ở giữa không trung quanh thân tản ra ánh sáng chói lòa kia chói mắt bộ dáng ngay cả máu múa đều cảm giác được cực kỳ lạ lẫm cộng sự gần thời gian và năm máu múa đều chưa từng phát giác v ám hưng các vị xin đem lực lượng của các ngươi cho tác mượn đem các ngươi nắm giữ năng lực đặc thủ hướng phía ta vị trí đánh tới không cần lo lắng sẽ làm bị thương tới ta cái này bốn cái quái vật là ám hưng ơ tái hiện đình quang lớn nhất chướng ngại vật ta nhất định phải ở chỗ này đem bọn hắn đều giải quyết nghe nói như thế không riêng gì ám hưng các thành viên ngay cả tứ đại thi vương đều kịp phản ứng liệu không giá hỏa này tự tin như vậy không phải là bởi vì hắn thực lực của bản thân chính mình mạnh bao nhiêu mà là hắn dự định mượn nhờ tất cả mọi người lực lượng t hơi có chút thực lực cường giả đều biết hai hạng năng lực giao thế s ử xuất thực tế cùng đơn hạng năng lực lực sát thương không có quá lớn khác nhau có thể đem hai hạng năng lực kết hợp tới một khối lời nói vậy thì hoàn toàn khác nhau hai hạng năng lực kết hợp chỉ cần sử dụng thỏa đáng lời nói kia sinh ra hiệu quả tuyệt đối là một cộng một lớn hơn hai không gian rung động địa phương từng cây màu bạc vũ lưới đao l ạ g yên hiện hiện vũ trên mũi dao thiếu đốt lên chính là liệp không thần lực không tốt g i a hỏa này là dự định lấy chính mình làm môi giới mượn nhờ tất cả ám hưng thành viên năng lực đối với chúng ta thực hành đ ả kích hậu khanh giờ phút này nhìn ra không thích hợp nhìn ra liệp không ý đồ dự cảm không tốt lập tức xông lên đầu nhưng giờ phút này đã đến không kịp né tránh đáng chết g i a hỏa này là dự định lấy chính mình làm môi giới đem tất cả ám hưng thành viên công kích tập trung đồng thời đem bọn hắn công kích trở nên cường đ ư c sao lấy cái kia nhân loại thân thể căn bản chịu không được nhiều như vậy lực lượng gia hỏa này là điên rồi sao ám hưng các thành viên cũng đọc h i ể u liệp không ý đ ủ nội tâm của bọn hắn chấn động không gì sánh nổi cùng thương cảm ai có thể nghĩ tới ngày bình thường tại bảy hào kiệt liệt kê bên trong tầm thường nhất gia hỏa có thể làm đến l ú c này trọng yếu nhất là tại phát động cái này sau một kích tỷ lệ lớn sẽ trở thành liệp không có một không hai mong muốn đạt tới một cộng một lớn hơn hai hiệu quả nhất định phải đem hai hạng năng lực lấy tốt nhất tỷ lệ điều hòa n h ư điều hòa không được cũng chỉ có thể một phương đi chiều theo một phương khác đi đền bù một phương khác không đủ không hề nghi ngờ nhiều như vậy ám hưng thành viên cộng đồng phát khởi công kích hắn không cách nào toàn bộ điều hòa duy nhất phương pháp chính là nhường tự thân tân h lực đi chiều theo ám hưng thành viên khác công kích muốn làm tới điểm này không hề nghi ngờ l i ệ p không thân thể đem tiếp nhận hắn không thể thừa nhận tổ n t h ư ơ n g ngay cả linh hồn cũng giống như thế các vị tới đi nhường cái này bốn cái quái vật kiến thức một chút chúng ta ám hưng lực lượng không được chọn không riêng gì l ự c không ám hưng thành viên khác cũng không được tuyển bảy hào kiệt đúng là ám hưng trọng yếu nhất tạo thành bộ phận mỗi người bọn họ tồn tại thậm chí có thể quyết định ám hưng về sau h ư ớ đi có thể hy sinh một tên hào kiệt có thể đổi lấy hơn ngàn ám hưng ơ tinh anh sống sót k i a đích thật là có lời tên ta l ợ c không hôm nay liền lấy ta chi có một không hai là tam giới lục đạo khúc dạo đầu thái bình t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười ba không thể nào hiểu được ý chí t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười ba không thể nào hiểu được ý chí toàn bộ tam giới lục đạo sinh hoạt thức vạn sinh linh bất luận làm ở linh trí các loại sinh vật vẫn là nhân loại thông minh đều là cái này tam giới lục đạo trọng yếu tạo thành bộ phận nghĩ đến đa số đều sẽ cảm giác đến ảnh hưởng thế giới này đi hướng đối tam giới lục đạo tới nói trọng yếu nhất lực ảnh hưởng lớn nhất thuộc về kêu cao cao tại thượng chúng chư thần quyết sách đây hết thảy là kia chư thần tri vương cái này nhìn quan niệm là sai lầm kỳ thật toàn bộ tam giới lục đạo toàn bộ sinh linh không có có trọng yếu hay không lời giải thích đã tồn tại vậy thì có lấy tồn tại ý nghĩa tam giới lục đạo hiện ra dạng gì cách cục lấy dạng gì dáng vẻ hiện ra ở cái này trước mặt của thế nhân cũng không phải là nào đó một tổ chức hoặc là một cái nào đó thế lực định đoạn dù chỉ là cái không có tồn tại gì cảm giác tiểu nhân vật cũng trong lúc lặng lẽ cải biến tam giới lục đạo cách cục cho dù là một con kiến cũng có thể cải biến tinh cầu bên trên một hạt bụi đất đến từ bảy hào kiệt có một trăm hai vô cùng bi tráng nhưng cũng vô cùng cao đếm không hết thiêu đốt lên thần lực hỏa diễm vũ lôi lao tại một hồi không gian v ạ n mèo về sau tràn ngập kỹ năng hiệu quả phạm vi bên trong không gian á m ngưng các thành viên đẻ nén trong lòng bi thương c h i tình đem chính mình có thể sử dụng bổ sung hiệu quả đặc biệt thủ đoạn công kích toàn bộ hướng phía liệp không đánh qua bọn hắn rất biết rõ s u n g làm bật về sau liệp không sẽ có hậu quả như thế nào nhưng cũng biết đây là liệp không thành tựu đời này của hắn tuyệt đỉnh độ cao cơ hội các loại hào quan l o ra lấy các loại hình thái phương thức công kích phát ra tập trung vào liệp không trên thân cuối cùng bị liệp không toàn bộ hấp thu hắn giờ phút này tựa như một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy đem tất cả phương thức công kích toàn bộ hấp thu tại liệp không hấp thu đồng đội chiêu thức trong nháy mắt đó nội đồng bền giữa không trùng vô số vũ trên mũi dao bị nhuộm đấm đủ loại nhan sắc các ngươi phòng ta đến phá ám hưng các vị chuẩn bị kỹ càng đánh g i ế t trong đó một vị liệp không vừa dứt tiếng hai tay ống lũng trôi nổi tại không gian bên trong tất cả vũ lơi lao bắt đầu hướng phía tứ đại thi vương nhóm phương hướng nhanh chóng tụ tập mà đi tứ đại thi vương trong mắt không còn có lúc trước vẻ khinh miệt đánh cược tất cả lực không dẫn tới các loại quang mang từ bốn phương tám hướng phá không mà đến những n à y quang nhận bao trùm tất cả góc độ ngàn vạn trôi thần lực phi đao thắng qua kia gió táp m ư a rào vũ lơi đao gào thét lên lờ mờ phản chiếu lấy s á t trời vạch ra vô số đạo lăng liệt đường vào cung bén nhọn âm thanh phá không răng khắp nơi làm một đạo bức tường kín không lỏng gió lưới đao rung động thanh â m đan sen nhường cả phiến thiên địa đều bị hàn quang bao vây ở ngay cả dương quang cũng bị cắt chém vì mảnh vỡ là tứ đại thi vương là có bất tử bất diện không đều là có tiền đề chỉ một cái tứ đại thi vương trước mắt chỉ có m ạ n thiên phi vũ lơi đao ép bọn hắn l cho, đinh đinh đinh đinh đinh đinh cho dù là nút trong bóng tối lạc băng tâm thấy cảnh này cũng không khỏi cảm thấy run dậy kinh hãi tứ đại thi vương thanh máu hiện hiện rất dày bao quát hiện tại bọn hắn thanh máu đều không có chút nào giảm bớt nhưng bọn hắn bố bị lại không cách nào động đậy nửa phần một loại bốn vị thuốc thẩm gánh không được ý niệm tại lạc băng tâm trong lòng dâng lên chỉ là giờ phút này nàng căn bản không dám tùy tiện xuất kích lấy nàng lạc băng tâm thực lực căn bản là không có cách kháng trụ liệp không kia sắc bén thi công chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cầu nguyện đáng chết đại tỷ nghĩ biện pháp a ta ta cảm giác vòng bảo hộ cũng nhanh bị phá ra tiểu tử kia không biết có phải hay không là uống l ộ thuốc cùng chúng ta trước hết nhất giao thủ thời điểm hoàn toàn là hai loại trạng thái a tần số cao lại liên miên không ngừng tổn thương không tầm thường bổ sung thuộc tính đủ loại công kích đau hậu khanh nghe răng trợn mắt hắn rõ ràng cảm nhận được bảo vệ mình không bị thương tầng kia vòng bảo hộ đã bắt đầu tan rã liệp không chuyển vận tốc độ rõ ràng vượt ra khỏi vòng bảo hộ hồi phục tốc độ không cần quá lâu thời gian cái k i a đáng sợ tổn thương liền đem tác dụng tại trên người mình đáng chết tên kia thần lực là sẽ không khô kiệt sao hắn làm sao có thể như thế không gián đoạn khởi s ư ớ n g như thế chiêu thức bé nhọn ta ta cảm giác thật nhanh xong đời không riêng gì hậu khanh doanh câu cũng là như thế không giống với tướng thần kia cực hạn lượng máu cùng phòng ngự hai người là có thể bị đánh bại tại cái này tam giới lục đạo rong ruổi thời gian lâu như vậy bọn hắn vẫn là lần đầu bị một tên nhìn như thế bình thường dắt đảng thần lực người sở hữu đưa vào tiệt lộ làm sao bây giờ kia còn có thể làm sao đâu hạ bạn cùng tướng thần hai người hành động đều là bị một bực g i á t mỗi lần khi bọn hắn ngưng tụ thần lực trong cơ thể muốn làm ra phản kích thời điểm liên tiếp không ngừng đến tổn thương sẽ luôn để cho bọn hắn vừa mới ngưng tụ ra manh mối kỹ năng được thành công nắp bấy lấy về phần bọn hắn căn bản là không có cách xử x u ấ t ra dáng chiêu thức đến chống cự liệp không tiến công có thể làm sao chỉ có thể trông cậy vào cái này nhân loại có thể sớm một chút, phát xong lửa giận trong lòng, sớm một chút hao hết lực lượng của hắn a cũng không phải là thần lực của hắn liên tục không ngừng mà là hắn hiện tại liều lên tất cả hắn hiện tại chính là đang tiêu hao sinh mệnh của mình h ạ n b ạ t là thi vương không hồn không p h á c h nàng tuy có lấy ý nghĩ của mình ý chí của mình nhưng cũng không cách nào làm đến như nhân loại như thế có thất tình lục dù tại thời điểm đối địch nàng sẽ suy tính đối địch lợi và hại đ ụ n g tới đối thủ như thật là mạnh mẽ tới đánh không lại có thể diệt chính mình kia nàng sẽ vì sinh tồn không chút do dự lựa chọn thần p h ụ nàng hoàn toàn lý giải không được tại đối mặt không cách nào chống cự đối thủ lúc thiếu đốt sinh mệnh của mình đến đặt thành chính mình ngắn ngủi cao quang thời khắc tam giới lục đạo tự xuất hiện bắt đầu đã trải qua bao nhiêu năm trong những tháng năm dài đắng đắng này tam giới lục đạo xuất hiện qua vô số anh hùng những n à y anh hùng đã sáng tạo ra vô số khác biệt trói sáng biểu hiện có thể theo thời gian trôi qua lại có ai còn nhớ rõ bọn hắn đâu liên giống với lúc trước đại thánh rõ ràng bằng vào sức một mình hay đến cái này tam giới lục đạo lòng trời lỡ đất bằng vào sức một mình nhường tam giới lục đạo các sinh linh biết được bọn hắn bất quá là chúng chư thần tăng thực lực lên chất dinh dưỡng thậm chí nói không khoa trương không có đại thánh bạch trần trần tướng cũng sẽ không có hôm nay ám hưng tổ chức phản kháng nhưng bây giờ lại có bao nhiêu người nhớ kỹ đại thánh vì cái này trần tướng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống thậm chí nói có bao nhiêu người có thể nhớ ký đại thánh đã từng trên thế giới này đi qua một lần đâu cái gì thiên cổ lưu danh tại hạn bạn xem ra đều là gặp người chỉ cần thời gian đầy đủ dài nên biến mất tại trong dòng sông lịch sử vẫn là sẽ hoàn toàn trôn bùi hạn bạn ánh mắt bị đếm không hết tản ra các loại quang mang vũ lơi đao cho hoàn toàn bao phủ nàng hoàn toàn thấy không rõ hiện tại liệp không đến t ộ n cùng là cái dạng gì trạng thái có thể nàng có thể cảm giác được rõ ràng có thể bảo vệ mình không bị thương tổn vòng bảo hộ phá thông cáo thế giới bột tứ đại thi vương đã bắt đầu bị thương tổn bởi các vị các cừng giả đem hết toàn lực công kích tứ đại thi vương tại tứ đại thi vương bị đánh bại thời điểm sẽ căn cứ người tham dự khác biệt chuyển vận tỷ lệ phân phát khác biệt ban thưởng chương 1114, phụ dung sớm nở tối tàn chương 1114, phụ dung sớm nở tối tàn theo quanh thân vòng bảo hộ biến càng thêm trong suốt tứ đại thi vương vòng bảo hộ đã mỏng tới tương đối trình độ cái này không theo thanh thúy vỡ vụ tiếng vang lên cái kia có thể nhường tứ đại thi vương miễn dịch tổn thương hậu thuẫn ở vang vỡ vụ tại tam giới lục đạo ý chi thông báo phía dưới nguyên bản có chút đổi phế ám hưng các thành viên chiến ý lập tức bắt đầu cháy rừng rực bọn hắn không chút do dự xử xuất chính mình bản lĩnh gi hướng phía tứ đại thi vương vành kích mà đi vỡ b ụ n vòng bảo hộ phẫn nộ tiếng hò hét tràn ngập liệp không bên hai giờ phút này trong lòng chấp n i ệ m rốt cục vô xuống trước nay chưa từng có dã rời quét sạch liệp không thân thể hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân khí huyết đều trong nháy mắt bị rút sạch chính mình hoàn toàn mất đi quyền khống chế thân thể ngay cả mí mắt đều rất giống có mấy trăm cân đồng dạng trọng tới không hợp t ố i t h ư ờ n Xông lên g Dết A. A, đ á m n g ư ờ i kia thường a n h m tràn ngập toàn bộ không gian ám hưng tổ chức sĩ khí trong nháy mắt đạt tới đ ỉ n h p h o n g chỉ sợ bọn họ đã sớm qua mấy vòng chiến đấu thể lực cùng trạng thái đã sớm tiêu hao không ít giờ phút này lại vẫn không hiện l ỗ i chút nào vẻ mệt mỏi ngược lại là càng đánh càng hăng các loại hoa lệ thần kỹ phô thiên cái điệp lần này chiến đấu trình độ kịch liệt thậm chí muốn vượt qua lúc trước can làm được kia một trận khắc phục khó khăn n g h e bên thai tiếng hò hét tiếng gầm từ phẫn nộ liệp không nội tâm được đến thỏa mãn dù la quanh quẩn tại bên thai thanh âm đều biến tí tách tí tách lên tại mó múa trong mắt liệ bắt đầu thời gian dần trôi qua ti dường như cả người hắn đều biến thành c á c tố ảnh hình người theo gió thổi tới một sợi một sợi theo gió mà đi l i ệ p không ngươi rất đáng gởm đến từ đồng sự tối cao khen ngợi rất đáng tiếc l i ệ p không một chữ đều không nghe thấy nếu là nghe được nghĩ đến hắn coi như hình thần câu diện cũng sẽ không có bất kỳ t i ế c đối a tại vòng bảo hộ b ỡ vụ chính mình thanh máu trực tiếp bại lộ ở trước mặt mọi người thời điểm tứ đ ạ i thi vương không khỏi là alexander máu của bọn hắn đầu mặc dù dày có thể đồng thời đối mặt ngàn vạn tinh anh kia dẫn n g ư ờ i thanh máu cũng không chịu nổi mấy lần đánh c ũ may liệt không tên kia đã ngã xuống thi vương vô địch vòng bảo hộ tính chất chỉ có nắm giữ toàn thị chi nhãn lâm g i ậ t mới có thể thấy rõ ràng những n à y khí huyết cấp trên ám hưng thành viên đơn thuần chuyển vận lời nói s á c thực tương đối khoa trường đặc biệt là cái này n g à n v ạ n cường giả cộng đồng phát khởi công kích chỗ chuyển vận trị số thậm chí so lâm g i ậ t sử dụng đa trọng thi phát lúc muốn khoa t r ư ờ n g gấp trăm lần đáng tiếc là vô địch vòng bảo hộ từ đơn chịu tổn thương là có hạn không có l i ệ p không duy trì liên tục không ngừng công kích đi đánh tan vô địch vòng bảo hộ vô địch vòng bảo hộ rất nhanh liền khôi p h ụ tái hiện hình thức ban đầu tại vòng bảo hộ lại xuất hiện một phút này tứ lại thi vương một lần nữa tìm về chủ động trạc thái đánh vào người kỹ năng mặc dù còn có tính chất vật lý tác dụng lại không cắt ngang kỹ năng hiệu quả tầng này vòng bảo hộ tái hiện cũng không dễ thấy chỉ lo tiến công ám hưng các thành viên đừng nói bắt được cái này biến hóa rất nhỏ thậm chí cũng không có chú ý tới tứ đại thi vương đã từ từ bày ra tiến công dáng vẻ à đáng chết nhân loại đốt hết sinh mệnh của mình cùng linh hồn cũng bất quá là phụ dung sớm nở tối tản lại có thể lật lên cái gì bọt nước đâu ngay cả tình huống b ế t bắt nhất hậu khanh đều chỉ rơi mất hai chấm ba lượng máu ta còn tưởng rằng này nhân loại thật có bản lãnh gì đâu hạ bạt biết miệng lên một vệ nụ cười trận n à y đại b ổ thị n h i ế n lại có thể tiếp tục hạn bạc là không có tam hồn thất phách tam hồn thất phách đối ứng nhân thể khác biệt ngũ tạng lục p h ủ cùng tất khiếu không có những ngày hạn bạc theo lý thuyết hạn bạc cảm giác lực là không bằng nhân loại bình thường nhưng hạn bạc thực lực đủ mạnh mẽ nàng đã rõ ràng cảm giác được chư thần đội ngũ đã bắt đầu lần lượt đã tới hiện trường chư thần tự xưng cái này tam giới lục đạo chính nghĩa đại biểu tại tứ đại thi vương loại cấp bậc này tà ma hiện thế thời điểm chư thần đội ngũ nên giống bạn năm trước đồng dạng đứng ra xem như thảo phạt tứ đại thi vương đội tiên phong ngũ dẫn đầu tam giới lục đạo phong ấn tứ đại thi vương mới là. có thể cho tới bây giờ tứ đại thi vương cũng không có xuất hiện qua lúc trước hạn bạn còn không xác định không xác định tiên vương người có phải hay không không kịp chạy tới hiện tại đến xem tiên vương là sớm liền biết rồi tứ đại thi vương tồn tại bất quá là muốn lợi dụng tứ đại thi vương làm một ít chuyện giảm bất chư thần trận doanh thương vong mà thôi con tưởng rằng là tiên vương tên kia sơ sót kết quả lại là tên kia vẫn nắm trong tay tất cả tất cả nhìn như tình cờ đồ vật tại cái kia đều là bảy mưu nghị kế diễn chúng ta các ngươi cũng xứng sau thật tốt trận to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng bén nhọn giọng nữ vắng lên tiếp lấy một đạo kim ánh sáng màu đỏ phóng lên tận trời ở trong tối lưng một đám cao thủ trước mặt hoạch xuất ra duyên dáng đường vòng cung hướng phía kim hồng quang mang cuối cùng nhìn lại một đạo thân ảnh c ô gầy hiện hiện bộ da toàn thân hiện ra tĩnh mịch màu xám kia mặt xấu xí bên trên hơi có vẻ dữ tợn khỏe miệng lấy khoa trương đường cong nết tới mang thai đây là hạ bạn kia khô cạn tới không có chút nào bị cảm thân thể tại vừa dứt tiếng về sau trên người tất cả khớp nối bắt đầu không phù hợp lẽ thường bóp méo lên xem bộ dáng là muốn cho chính mình v à thành một cái cầu ám hưng các thành viên đam mê hoặc đâu hạ bạn đã hoàn thành hình thái biến hóa ngay tại đại gia hỏa hiếu kỳ hạn bạn cái này hình thái nên như thế nào thời điểm chiến đấu xích diễm không có dấu hiệu nào tại trên người nàng hiện hiện rất nhanh tất cả nhân loại đặc t h ủ tại hạn bạn trên thân hoàn toàn biến mất nàng toàn bộ thân hình đều bị hỏa diễm nơi bao bọc giờ phút này đã hoàn toàn nhìn không ra trước mặt hỏa cầu là hạ n bạn gia hỏa này là dự định làm những gì chiêu thức kia nhìn qua dường như cũng không m ả n h a đang nghi hoặc một đạo khác màu xanh đậm đường vòng cung s ẹ t qua chân trời kia là tướng thần thân ảnh gia hỏa này có vô hạn sinh mệnh lực cùng lực lượng làm thi vương công kích của hắn p ư ơ n g thức có lẽ rất lớn nhất có thể năng lực của hắn không u chờ ám hưng các thành viên hét lên kinh ngạc thanh âm tướng thần tàn nhẫn một ước liền đá vào hạn bạn trên thân phải biết người bị đánh bay ra ngoài tốc độ cùng hắn tự thân tốc độ di chuyển hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên tướng thần một cước này đại lực giúp bắn nhường hạn bạn tại chỗ hóa thành một cái thiêu đốt đạp tháo trực tiếp vọt vào ám hưng tổ chức trong đội ngũ tia tốc độ khủng khiếp không người có thể tưởng tượng ám hưng các thành viên căn bản liền phản ứng không kịp đợi đến sóng xung kích cùng nhiệt lượng một khối đ ạ t tới trong nháy mắt đó tự thân làn ra sớm đã bị kinh khủng nhiệt độ đốt hoàn toàn nát giữa vây anh rơi xuống đất trong nháy mắt đó hạ b ạ t có cảm ứng phối hợp với tướng thần đem tự thân nhiệt lượng hoàn toàn phong thích ra ngoài cái kia bi lực quả thực cùng bạo đạn không có gì khác biệt chương một nghìn một trăm mười lăm đại bộ đội đến quyết chiến mở ra chương một nghìn một trăm mười lăm đại bộ đội đến quyết chiến mở ra muốn nói hạn b ạ t xung kích k h ê m một chút uy lực đã tương đối khả quan đã không phải bình thường ám tinh đội viên có thể tiếp nhận uy lực kinh khủng làm rơi xuống đất hạn b ạ t năng lượng nổ tung trong nháy mắt đó càng là khoa trương ngay cả nút trong bóng tối quan chiến đông phương chiến thần cũng không khỏi đến trong lòng một lăng hạn b ạ t cùng tướng thần phối hợp lại phương thức công kích nhìn qua quả thật có chút nhị hóa cùng chịu tượng thành phần ở bên trong nhưng cái này thực tế hiệu quả sắp thực hoàn toàn ra ngoài ý định đặc biệt là cuối cùng hạn bạc chủ động phóng thích tự thân nhiệt lượng cùng thần lực trong nháy mắt đó tựa như một cỗ quét sạch nhân gian sóng lớn đem h ạ m vi bên trong ám hưng bị nuốt hết tám hưng ơ thành viên hoàn toàn không chịu nổi kia kinh khủng nhiệt độ cao cơ hồ một máy mắt lượng nước trong người đã hoàn toàn bị bốc hơi sinh cơ cũng tận số tiêu tán đông phương chiến thần xem như chư thần trong trận danh o xếp hàng đầu tay chân năng lực chiến đấu là không thể nghi ngờ quan sát tứ đại thi vương chiến đấu hắn không khỏi lo lắng lên cuối cùng nên như thế nào giải quyết tứ đại thi vương tỷ lệ lớn chỉ có thể gửi hy vọng ở nữ hoa linh đến thu phục bốn người bọn họ ít ra trước mắt đến xem tứ đại thi vương dường như không có kẽ hở cương đại đơn thể là có thể tại chiến đấu lực phương diện nghiền ép tứ đại thi vương có thể cường đại đơn thể cơ bản không cách nào phá mở tứ đại thi vương phòng ngự mong muốn dựa vào nhân số lời nói vậy cũng rất nói nhảm tướng thần cùng hạn bạc cái này chịu tượng tổ hợp kỹ năng tại đối đầu chiến thuật biển người thời điểm có thể phát huy ra uy lực như thế chú n g chư thần muốn lấy chiến thuật biển người đem tứ đại thi vương cầm xuống vẫn rất có khó khăn tại sao có thể như vậy mong muốn nhìn xem hết t h ể trước mắt trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi liệu không lấy tính mệnh đánh đổi đổi lấy ngắn ngủi ưu thế lại bị tứ đại thi vương dễ dàng như thế liền đánh mỡ kia chiến đấu kế tiếp còn thế nào đánh đâu tứ đại thi vương thật có thể chiến thắng sao nhìn xem nguyên một đám đốt cháy khét đồng bạn từ bên cạnh mình bay qua mó múa lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong đến bây giờ còn không có từ bỏ là thuộc những cái kia nắm giữ vĩnh hằng pháp tắc các cửng giả bọn hắn đem tự thân thần lực hoàn toàn phóng thích ra ngoài lấy tự thân vĩnh hằng pháp tắc chi lực nương tụ ra kéo dài mấy trăm dặm vĩnh hằng chi băng ngăn khuất hạn b ạ t quỹ tích bay bên trên ý đổ lấy phương thức như vậy đến ngăn cản hạn b ạ t tiến công tưởng tượng là mỹ hảo hiện thực lại rất tàn khốc hạn bạc ngọn lửa trên người hoàn toàn không phải vĩnh hằng chi băng có khả năng ngăn cản Ở dùng kia thật làm y v phòng ngự thủ đoạn bị tan giã lúc này liền cho tinh thông băng hệ ám tinh các cường giả giật này mình mỗi cái đều đem thể nội băng hệ kỹ năng để ngăn cản hạn bạc công kích tinh thông thổ hệ cùng thủy hệ nguyên tố chi lực ám hưng các cường giả cũng không có nhằn g rỗi lập tức đem phòng ngự của mình kỹ năng đều dùng ra rót vào vĩnh hằng chi băng bên trong ý đồ đem hạn bạc nhiệt độ cao cho ngăn cản đám người kiếm tuổi đốt lửa cao tại mấy trăm tên ám hưng cường giả cộng đồng phát lực dưới tình huống hạn bạc nhiệt độ không còn như vậy trí mạng dựa vào hàng thần đem nó xem như bóng đá rút bắn l ự c đạo cũng không đủ đem vĩnh hằng chi lực cùng các loại phòng ngự kỹ năng dung hợp tới một khối bức tường cho p h a b ỡ ngay tại đại gia hỏa coi là phòng ngự thủ đoạn có hiệu quả rõ ràng những người còn lại chuẩn bị tiếp lấy hướng tứ đại thi vương phát động công kích thời điểm biến cố lại lần nữa xuất hiện chỉ thấy quận mình thành hình cầu hạ bạn đem thân thể của mình cho mở ra hiện ra nàng nguyên bản bộ dáng nàng đem thần lực ngưng tụ tại trước người mình lấy thần lực cấu trúc ra một chương nhìn rất là một mạc giản dị cung mà vừa mới phụ trách rút bắn tướng thần thẳng băng thân thể của mình hướng phía tấm t i a thần lực cấu trúc cung chạy như điên nhìn thấy cái này một thao tác ám hưng các thành viên lập tức liền hiểu cái này hai đại thi vương muốn làm gì yêu thiêu t h ầ n chỉ thấy tướng thần tay khoác lên dây cung vị trí sau đó hạn bạt dựa thế đem dây cung kéo ra đem tướng thần bắn ra ngoài không có cực h ạ n nhiệt độ cao không sao tướng thần có được nhất cực h ạ n cường độ Hướng trực bệnh nói, tướng thần là k sung có dư thừa kích n đấu, có tại h ể phòng tuyến h trong nháy mắt đó toàn bộ tinh cầu tựa hồ cũng đi theo bắt đầu nhảy lên tính ra hàng trăm ám đi cao thủ bởi vì cái này động tinh đánh cực lộ không thể bảo trì lại thân thể cân bằng lảo đảo ngã trên mặt đất những cái kia miễn cưỡng có thể đứng vững thực lực hơi mạnh một chút ám người đi đường biên cũng bởi vì động t í n h này dẫn đến ngưng tụ chiêu thức quá trình bị đánh gãy tạch tạch tạch mặt băng vỡ vụ thanh â m theo nhau mà tới phong t u ế n rất nhanh sụp đổ ngay tại tứ đại thi vương triển khai tư thế dự định một lần nữa đối ám hưng thành viên tiến hành tàn sát thời điểm mấy đạo khí tức cường đại sung kích tại trên chiến trường theo quan mang t á n đi run sợ thân ảnh hiện ra ở trước mặt mọi người hắn dẫn theo ám hưng đại bộ đội tới chính như chiến tử liệp không nói tới kêu lời nói một trận chiến này đối ám hưng tới nói cực kỳ trọng yếu đối đầu tứ đại thi vương là muốn nỗ lực cái giá không nhỏ có thể ám hưng bước chân không thể ở chỗ này dừng lại tứ đại thi vương hảo hảo càn d ợ à đối đầu ta ám hưng quân tiên phong lại lấy tàn sát phương thức hấp thụ ta ám hưng tổ chức các chiến sĩ khí huyết ngươi thật coi tổ chức chúng ta là các ngươi tứ đại thi vương thuốc bộ sao lúc nói lời này run g dậy cùng với sau lưng các tinh anh đều phóng xuất ra tự thân khí tức cường đại lấy khí tức cường đại cấu trúc lên một đạo vô hình bức tường ngăn cản đem tứ đại thi vương thành công ngăn trở nhìn thấy người tới tứ đại thi vương biểu lộ hơi hơi biến ngưng trọng một chút lần này Ám làm được cao thủ đều tới dù là long bà đều ở trong đó lần này chiến đấu chỉ sợ là không có kết thúc dễ dàng như vậy r a dày thịt béo tướng thần không sợ h ã i chút nào tại khí tức cường đại uy hiếp giới như c ũ mặt không đổi s ắ c đứng ở run sợ trước mặt thế nào ngươi cái tên này thật cảm thấy mình có bản lĩnh thắng qua chúng ta phải không bằng thực lực của ngươi chỉ sợ là đời này đều làm không được chuyện như vậy tướng thần lời nói này cũng không phải là chào phúng run dày s á c thực lấy tự mình một người lực lượng hắn run dày s á c thực không làm được đến mức này hắn không có loại kia tần suất công kích rất cao đồng thời chuyển vận không thấp chiêu thức muốn phá vỡ tứ đại thi vương phòng ngự chỉ dựa vào hắn một người không cách nào làm được điểm này nhưng bây giờ hắn run rẩy dẫn đầu chính là toàn bộ ám hưng tổ chức đúng vậy à bất quá bại tướng dưới tay một tên cũng dám ở trước mặt chúng ta như thế càng hẳn rỡ thật không hiểu rõ ngươi vì sao tự tin như vậy dám ở trước mặt của chúng ta thả ra như thế lời nói hùng hồn đối mặt trào phúng run rẩy mảy may không có để ở trong lòng tại trở thành ám hưng trước mắt người nói chuyện sau run sợ nội tâm nhiều ít là trưởng thành chút hắn biết rõ chính mình đại biểu là toàn bộ ám hưng bởi vậy cho dù bị trào phúng dung dậy cũng không sốt ruột lấy làm ra phản bác mà chỉ dùng của mình hành động thực tế làm ra trả lời chiến đấu mới vừa rồi dung dậy thông qua ám hưng tổ chức thành viên trước đó bố trí tốt tiếp sóng linh tinh mắt thấy toàn bộ quá trình chương 1116, bị tìm được chỗ đột phá chương 1116, bị tìm được chỗ đột phá hành động mới là tốt nhất trả lời tứ đại thi vương dếu c ậ n vừa mới nói ra dưới chân bọn hắn thổ địa liền phát sinh biến hóa nguyên bản kiên cố mặt đất biến thành hiếm mềm cắt đụi cắt đụi bên trong từng con từ hòn đá tạo thành cự thủ từ đó dò ra hướng phía tứ đại thi vương vị trí đột nhiên trộ tới tinh thông cũng k h thạch i là b t hệ kỹ năng cường giả kỹ năng trừ bỏ cao tổn thương bên ngoài không ít còn bổ sung lấy phong ấn thuộc tính tại nguyên bản liền có phong ấn hiệu quả kỹ năng bên trên khắp dấu tràn đầy mang theo phong ấn hiệu quả minh văn cái tiêu phong ấn hiệu quả có thể nghĩ vô địch vòng bảo hộ hiệu quả có thể miễn dịch cơ hồ tất cả tổn thương không phải thuộc về tổn thương loại hình kỹ năng hiệu quả liền không cách nào miễn dịch cự thạch chi thủ đem tứ đại thi vương n ắ m trong nháy mắt đó cự thạch chi thủ bên trên màu đen minh văn toàn bắt đầu chuyển động màu đen minh văn nhóm liền tựa như kia đói khát thật lâu thực nhân ngư giống như thủy chiều hướng phía con ngồi rung mánh lao tới cùng lúc đó cự thạch chi thủ bên ngoài cũng bắt đầu cải biến biến thành một cái từ cứng rắn hòn đá tạo thành hình cầu đem tứ đại thi vương bao khỏa tại trong đó mà những cái kia lít nha lít nhít minh văn thì là một cái điện một cái bao trùm tại hình cầu phía trên liền tựa như tại hình cầu bên trên phủ lên một tầng màu đen thuốc màu vâng chỉ dựa vào chúng ta bảy hào kiệt xác thực không có cách nào đem các ngươi cho đánh bại nhưng các ngươi yên tâm chúng ta ám hưng là sẽ không để cho các ngươi thất vọng hôm nay đại gia sẽ cộng đồng cố gắng để các ngươi chết ở đấy chỗ treo ở giữa không trung run dày lộ ra mặt mũi tràn đầy tự tin ở trong tối hưng ơ tin tức hệ thống khôi phục về sau toàn thể ám hưng thành viên hiệp trợ quân tiên phong tiêu diệt tứ đại thi vương mệnh lệnh liền thông qua ám hưng c h ấ p nhẫn truyền tới mỗi một vị ám hưng tổ chức thành viên chính thức trong giới chỉ gia nhập ám hưng tổ chức ý nghĩa trừ bỏ tìm một cái cường h ữ lực dựa vào bên ngoài chính là muốn cho chính mình gia nhập chính đạo đội ngũ cái gì gọi là chính đạo dẹp đ i ê n tất cả tà ma tất cả bất công quán triệt tuyệt đối chính nghĩa tứ đại thi vương chính là tà ma chính là nên bị dẹp đ i ê n mục tiêu tham dự đánh g i ế t tứ đại thi vương không chỉ có thể danh thủy thiên cổ càng có thể thu lấy được phần thưởng phong phú loại này hành động ám hưng các thành viên có lý do gì không tham dự trong đó đâu tin tức hệ thống khôi phục sử dụng chỉ cần có tư cách tiếp thụ lấy tin tức ai không phải đem tin tức này t h ô n g chi cho phụ cận tất cả ám hưng thành viên cùng những ngày ám hưng các thành viên cùng lúc xuất phát thảo phạt tứ đại thi vương kia ở vào trong chiến trường bị quả cầu đá phong ấn tứ đại thi vương s ắ c thực giác quan bị cực lớn hạn chế có thể nút trong bóng tối quan sát đông phương chiến thần cùng với dưới tay một đám cực giả có thể thấy rõ ràng đến hàng vạn m à tính nắm giữ khác biệt thần lực đẳng cấp cực giả đang từ bốn phương tám hướng tụ đến cũng ngay vào lúc này đông phương chiến thần mới rõ ràng giải được ám hưng ơ tổ chức này có thể từ chư thần trong tay đoạt lấy g ụ n giới g trưởng không quyền tuyệt không phải ngẫu nhiên đơn giản như vậy đông phương chiến thần mang tới đội ngũ xác thực đều là tinh nhuệ có thể tinh nhuệ số lượng là có hạn lúc này như hiện thân cùng ám hương đại quân chiến đấu kết quả có thể nghĩ kia không được bị x u n g nát đông phương chiến thần đại nhân chúng ta có phải hay không nên xuất thủ đông phương chiến thần bên cạnh một tên thân tín đang đầy mắt lo lắng nhìn xem chiến trường tại bị ám hưng thành viên liên hợp phát động phong ấn kỹ năng cho hạn chế lại hành động sau tứ đại thi vương khí tức đều giảm b ấ t không ít cứ việc không cách nào xuyên tấu qua quả cầu đá cùng màu đen minh văn thấy rõ trong quả cầu đá đến tột cùng là dạng gì tình huống nhưng cũng có thể đại khái nói được tứ đại thi vương nhiều ít là gặp chút phiền thoái tại tứ đại thi vương bị quả cầu đá cho phong ấn tại bên trong thời điểm toàn bộ chiến trường bầu trời bị hòa lẫn thành một mảnh tự sắc kia là xích hồng cùng thương làm song sắc cộng đồng tác dụng kết quả trên mặt đất am hiểu hỏa hệ kỹ năng ám hương c ự n giả g lấy các loại hình thái hỏa hệ kỹ năng đối với b ị phong ấn ở trong quả cầu đá tứ đại thi vương phát động công kích số chi không rõ từ dưới đất toát ra vô số lửa đâm thiêu đốt không gian linh hoặc khiêu động đủ để che khuất bầu trời to lớn lưới lửa từ trên trời giáng xuống hỏa cầu khổng lồ sẽ rách thương khung to lớn hỏa nhận những này kỹ năng bên trên đều bổ sung đẳng cấp khác nhau thần lực chỉ xem kỹ năng hình thái cùng bao trùm phạm vi liền đầy đủ do người cái này giữa thiên địa nhiệt độ cũng bởi vì các loại hỏa hệ kỹ năng xuất hiện sinh cất cao trên trăm độ mà trên trời đinh hay nhức g ó c tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt đen nghỉ tầng mây bên trong tia chất màu xanh lam không ngừng xông phá tia sền sệt màu đen ra bên ngoài thăm dò lôi điện tại lôi hệ cao thủ điều khiển dưới lấy đủ loại hình thái hiển hiện hoặc là vũ khí hoặc là hung t h ú sáng chói lang quang chiếu sáng hơn phân nửa tinh cầu cùng trên mặt đất ánh lửa đ a n vào với nhau nguyên tố là có thể dung hợp dựa theo tỷ lệ nhất định kết hợp có thể sinh ra mới nguyên tố so hai loại nguyên tố đều cản cường đại hơn nguyên tố nhưng nếu không dựa theo thích hợp tỷ lệ kết hợp hai loại vốn là cuồng bạo vô song lực lượng sẽ lan vào một chỗ sinh ra khó mà khống chế năng lượng thật lớn hiện tại ám hưng các thành viên không cần bận tâm riêng phần mình chiêu thức chuyển v ậ n lực đạo bọn hắn chỉ quản ra sức hết sức đi phá vỡ tứ đại thi vương phòng ngự đem máu của bọn hắn đầu tận khả năng m à i rơi đến mức không thể k h ô n g lực lượng cường đại hoàn toàn không cần bận tâm đặt mình vào kỹ năng trung tâm tứ đại thi vương sẽ tiếp nhận cỗ này không thể k h ô n g lực lượng sẽ đem hoàn toàn tiêu hóa ngay tại quan chiến chư thần một phái đem những chi tiết này một chút không kém tất cả đều xem ở trong mắt tứ đại thi vương lực phòng ngự xác thực đầy đủ biến thái máu của bọn hắn đầu cũng đầy đủ dày đặc có thể lại thế nào n g â tiên cuối cùng không phải vô địch chân chính cùng các ngươi chiến đấu đều thông qua tiếp sóng linh tinh xem ở trong mắt các ngươi tứ đại thi vương phòng ngự cũng không phải là vô địch nếu ta đoán không sai muốn phá vỡ phòng ngự của các ngươi cũng chỉ có thể sử dụng tần số cao tổn thương không thấp công kích thực hành liên tục đ ả kích đúng không vậy chúng ta hiện tại liền nhìn xem bằng vào ta ám tinh lực lượng có thể hay không đem phòng ngự của các ngươi cho phá vỡ treo ở chân trời run rẩy khí thế mười phần lơ lửng ở trên bầu trời hắn giờ phút này không nghi ngờ gì trở thành toàn bộ chiến trường chủ tâm cốt ám hưng quân tiên phong cùng tứ đại thi vương chiến đấu ám hưng cao tầng rõ ràng nhìn ở trong mắt ám hưng tổ chức bên trong không hoàn toàn là đồ đẩn bọn hắn thông qua liệp không kêu bỏ qua sinh mệnh chiến đấu phân tích ra tứ đại thi vương gần như vô địch nguyên nhân cũng chính là j u n d ẩ y vừa mới nói tới lời nói này cái gì g i a hòa này vậy mà phân tích ra nhược điểm của chúng ta tứ đại thi vương tuy bị vây ở cự thạch trong phong ấn đồng thời được thành công yếu hóa trong thời gian ngắn không cách nào tụ lực đột phá cự thạch phong ấn có thể cảm giác của bọn hắn năng lực cũng không bởi vậy suy yếu đặt mình vào trong phong ấn bọn hắn vẫn có thể rõ ràng nghe được run rẩy lời nói nguyên bản lòng tin tràn đầy muốn đ o à n d i ệ t toàn bộ ám hưng tổ chức tứ đại thi vương giờ phút này hiệu xịu đấu đấu đi. đồng đồng chiến chiến chi thân năng lực mang đến tự tin, lại liệt Nói Đại Thi Trước trong trùng tình trương trong trùng tình bất tử thân tự trước chập chập hình hình năng mang đến lực lúc mánh ra không có vậy. trắng là, Tứ sự c chiến hắn hầu như kia diệt bọn bọn bất phòng đi nói nói, u không là c tam giới lục đạo một còn có bọn hắn kia đặc thù vô địch vòng bảo hộ tại đơn đấu thời điểm vòng bảo hộ gần như không có khả năng bị đánh nát coi như bị đánh nát cũng có thể tại thời gian cực ngắn bên trong khôi phục vòng bảo hộ lấy đạt thành vô địch chân chính hiệu quả lực chiến đấu của bọn hắn không kém tại cùng nó bên trong quá trình chiến đấu cơ hội không người phát giác bọn hắn vòng bảo hộ đặc thù cơ chế cái này cũng liền để người nghĩ lầm cái này tứ đại thi vương lực phòng ngự chân chính đạt đến vô địch hiệu quả cùng liệp không chiến đấu bên trong tứ đại thi vương phòng ngự bị phá một màn này bị ám hưng các cao tầng mắt thấy trải qua một phen phân tích về sau ám hưng c á c cao tầm phân tích ra đáp án chính xác liệu không giá hỏa này đánh cược chính mình tất cả tại biết rõ không phải đối thủ tình v u n g hạng vẫn như cũ lấy ra toàn bộ lực lượng của mình thành công đem tứ đại thi vương phá một lần phòng ngự hàn chết không riêng chứng minh quyết tâm của mình càng làm cho ám hưng tìm tới đánh bại tứ đại thi vương cơ hội ám hưng các vị đừng có nương tay chút nào xuất ra chiêu thức của các người dựa theo chúng ta phát ra mệnh lệnh công kích à. nhiều loại thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp hướng phía tứ đại thi vương trên thân không ngừng rơi xuống đến mức cầm cố lại bọn hắn hành động hòn đá cũng theo bị vô tình nát ấy tự do là khôi phục v ừ a bạn bên trên vô địch vòng bảo hộ cơ chế bị biết được hộ thuẫn liền lấy tốc độ đáng sợ bị tiêu hao đáng chết những tên kia biết bí mật của chúng ta này làm sao xử lý tướng thần gia hỏa này đầu là đơn giản nhất có đ ư ợ c nhất cực hạn nhục thể hắn ngay bình thường đối t ự thân lực phòng ngự kia là tương đối tự tin hắn cũng không thấy đến sẽ có người có thể trong chiến đấu phân tích ra nhược điểm của hắn chỗ lần này tốt là thật xuất ruột làm sao bây giờ ta làm sao biết làm sao bây giờ ngay cả ứng long tên kia đều không có tiết lộ chúng ta nhược điểm chuyện ai có thể nghĩ tới lại bị nhân loại phân tích đi ra quá bất hợp lý muốn nói tỉnh táo lúc này liền h hạn bạn. đến bí mật i g chỉ thiên l ề u l ám hưng những cao thủ đánh ra lấy run chẳng dậy cầm đầu ám hưng những cao thủ thừa dịp tứ đại thi vương vòng bảo hộ vỡ vụn thời điểm ra tay h đông phương thi điên chiến n vận, h thần i v ư nhịn không được phát ra cảm thán vốn cho rằng lần này nhiệm vụ sẽ chấp hành tương đối nhẹ nhõm một chút không nghĩ tới tình huống vậy mà biến như thế phức tạp tứ đại thi vương ra tay làm hại ám hưng tin tức hệ thống bị phá hư nhường ám hưng ơ toàn bộ tổ chức bắt đầu liên tục bại lui vốn cho rằng cái này hai thế lực lớn b a chạm sẽ còn xuất hiện kết quả giống nhau chưa từng nghĩ ám hưng ơ lại thật thay đổi c ụ c diện mặc dù ám hưng ơ bỏ ra đánh đổi có thể cái này đ ạ i giới đổi lấy là thiên v ề một bên c ụ c diện đến từ tam giới lục đạo khác biệt c ư ờ n g giả còn đang không ngừng hướng phía cái tinh cầu này hội tụ dựa theo cái này thiết đ ấ u không cần bao lâu thời gian tứ đại thi vương liền sẽ bị s o ắ t rơi bất đắc dĩ đâu ô vương chiến thần chỉ có thể đem tình huống nơi này hồi báo cho tiên vương đối với cái này tiên vương cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi dưới mắt tình huống thần cấp đông vương chiến thần bên này cũng không được tuyển chỉ có thể ở tiên vương tỏ ý d ư ớ i dẫn theo thủ hạ người đầu nhập vào chiến trường bên kia lâm giật đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới chiến trường thành công đem thần hạ tụng cường hóa đến một trăm hắn mới đầu là vô cùng tự tin trên tay còn cầm nhiều như vậy cường hóa vật liệu đang nghĩ ngợi chính mình sau khi trở về có thể tăng lên chính mình cường hóa kỹ thuật đem chính mình cái k h á c trang bị cũng cường hóa đến đẳng cấp cao nhất không nghĩ tới chính là đồ vật còn không có thu hết sông đâu tam giới lục đạo ý chí tin tức biểu hiện liền để hắn mở rộng tầm mắt tứ lại thi vương thanh máu lại bị lặp đi lặp lại hướng xuống làm kết không không h quả là công trên c tơ lao đầu trợ giúp lâm dật giải trừ chiếc nhẫn quyền hạn thiện trí từ nay về sau lâm g dật ám tinh chiếc nhẫn quyền hạn áp đảo tin tức hệ thống phía trên điểm này nhất trực quan thể hiện chính là lâm g i ậ t có thể tiếp t h ụ lấy tin tức hệ thống gửi đi ra tin tức có thể thông qua ám hưng chức nhận xác định người nào đó vị trí có thể tùy ý ở trong tối hưng ơ kho tin tức thẩm tra chính mình muốn thẩm tra nội dung nhưng lâm g i ậ t sẽ không bị tin tức hệ thống thẩm tra tới chính mình vị trí chớ nóng đội chớ nóng đội nhất định có thể gặp phải tứ lại thi vương không phải ăn chay ám hưng đúng là nhiều người nhưng bọn hắn chuyển v ậ n hoàn cảnh là có hạn bọn hắn sẽ không làm không cẩn thận tổn thương đồng đội chuyện không sai trong hiện thực chiến đấu không phải chơi đêm ám hưng đúng là nhiều người có thể tham dự nhân viên chỉ có thể thay nhau hướng phía tứ đại thi vương phát động công kích bọn hắn công kích không thể rơi vào đồng đội trên thân trong hiện thực có thể không có đóng lại đồng đội tổn thương t u y ề n hạn g chỉ cần không có đem chính mình kỹ năng cho khống chế tốt không cẩn thận làm bị thương đồng đội đó cũng là không thể tránh né phạm vi cùng tổn thương đủ kỹ năng thường thường không dễ dàng khống chế chuyển vận mục tiêu cái này cũng liền đưa đến một cái tình huống cho dù tứ đại thi vương vòng bảo hộ bị phá ám hưng tổ chức thành viên đối bọn hắn chuyển vận cũng không phải rất khả quan tạo gió quát rất t r ư ở yên tâm đi lấy tiểu tử ngươi chuyển vận năng lực mong muốn đoạt một cái chuyển vận bảng thứ nhất khẳng định không là vấn đề đến lúc đó nhất phần thưởng phong phú còn ở trên thân thể ngươi đại thánh phân tích rất có đạo lý có thể lâm giận trong lòng chính là rất gấp bởi vậy đi đường tốc độ đều thêm nhanh hơn không ít trên chiến trường ám hưng tổ chức tại d u n sợ dẫn đầu dưới đã thời gian dần trôi qua nắm giữ thế cục tứ đ ạ i thi vương cũng bị áp chế rất thảm thanh máu một mực tại rơi xuống mắt nhìn thấy b ù i bằng m u ố n kết thúc đông vương chiến thần dẫn người xuất thủ không có cách nào lại tiếp tục xem tiếp tình huống không chừng nhiều hỏng b é t đâu lúc này lạc băng tâm cùng lão huyền cũng đã gia nhập chiến trường chúng chư thần rất hẹn hạ việc này tam giới lục đạo đều biết có thể để người không ngờ tới chính là tự xưng chính nghĩa chư thần lần này vẫn đứng ở tứ đại thi vương bên này t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười tám như dẫm trên băng mỏng t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười tám như dẫm trên băng mỏng run sợ tên tuổi tại ám hưng tổ chức là tương đối nổi danh bất kể nói thế nào đều là tổ chức bài diện chiến lược đông phương chiến thần đâu tại chư thần trong trận danh tương đối có danh tiếng hắn tham dự to to nhỏ nhỏ trên đến dịch là thật không ít hai người đối với đối phương khẳng định hiểu rõ nhưng khi run rẩy nhìn đông phương chiến thần dẫn người ngăn khuất tứ đại thi vương trước mặt lại trợ giút bọn hắn ngăn cản ám hưng lúc công kích dung d ầ y nhiều ít cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi đông phương chiến thần các ngươi đây là trang đều không giả đúng không chư thần tự xưng tam giới lục đạo chính nghĩa trật tự người bảo vệ đem chúng ta coi thành tạo phản n h ị tặc cho mình b e o lên giữ gìn hòa bình ngũ thế nào tam giới lục đạo ý chí thỉnh cầu các ngươi hỗ trợ diện k i a bốn cái tà mà các ngươi không xuất thủ coi như xong còn dự định ngăn cản các ngươi đây là hoàn toàn bậy nát dung d ầ y không thuộc về miệng pháo người rất lợi hại h ắ n phát biểu không quá có tính công kích chư thần chúa tệ tam giới lục đạo nhiều năm như vậy lấy mạnh hết yếu chuyện làm không ít mọi việc như thế tiếng chất vấn không biết rõ nghe qua bao nhiều lần mới đầu đâu chúng chư thần là rất tại ý phong bình theo thời gian phát triển đánh giá gì gì đó không quan trọng tại cái này lấy thực lực vi tôn thế giới bên trong thư danh nào có lợi ích tới thực tế đầu vào chút đ ê u danh l i ề n có thể nhường phe mình thực lực ít một chút hao tổn nhường tận khả năng nhiều thần minh sống sót cái này chẳng lẽ không phải một khoản rất có lời giao dịch sao đông phương chiến thần mang đến tinh nguyện nhóm nhanh gọn nhường bị nuốt tứ đại thi vương thành công được cứu b ớ t đi thôi tiểu thư xem ra chúng ta đều là nghĩ minh bạch giả hồ đ ầ người tiên vương đã để cho người ta ra tay đến hiệp trợ chúng ta chúng ta cũng cũng không cần phải tiếp tục cần g ấ u đi đi nhưng g ư ợ c c lại sẽ để ư ờ i ta xem tứ h đại thi vương bị giải cứu ra chư thần trận doanh các tinh anh rất tự nhiên đứng ở tứ đại thi vương bên người dù là trước lúc này song vương nhân mã liền mặt đều chưa thấy qua không nghĩ tới tiên vương tiên kia từ đầu đến cuối đều tại nắm trong tay cục diện xem ra lần chiến đấu này về sau không đúng chúng ta tại trận chiến đấu này còn không có lúc kết thúc nên suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đường l u i của mình tiên vương đã biết tứ đại thi vương cùng lạc băng tâm quan hệ vậy thì mang ý nghĩa tiên vương nhường lạc băng tâm một lần nữa gia nhập chư thần trận doanh cũng giúp đỡ lạc băng tâm tẩy trắng khả năng rất lớn là vì hôm nay chiến đấu một khi hôm nay chiến đấu kết thúc hạn b ạ c chờ tứ đại thi vương bị tiêu diện hoặc là phong ấn lấy nàng lạc băng tâm thực lực đối chư thần trận doanh tới nói còn có cái gì giá trị sao như không có giá trị đã từng phản bội qua tiên vương nàng lại sẽ là kết quả như thế nào ai cái này kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa thi tiện trình độ so với v ạ n năm trước không những không có chút nào giảm bớt càng là chỉ có hơn chứ không kém hắn chiêu này thao tác nhường chủ nhân gần v ạ n năm bố cục hoàn toàn không thể hiện được giá trị a lao huyền nhịn không được phát ra cảm thán v ạ n năm trước ứng long liền minh bạch được chim quý ná đặng cá quý nơm chim bay tận lương cung dấu đạo lý hắn biết rõ chính mình là chó săn chính là lương c u n g lúc này mới tại phong ấn bốn vị thi vương thời điểm đem tự thân huyết mạch xem như mở ra phong ấn mấu chốt là đời sau của mình lưu lại một cái lật bản cơ hội nhưng ai lại có thể nghĩ đến tiên vương tên kia vậy mà như thế tinh thông tính toán đứng tại tam giới lục đạo đỉnh điểm hắn cũng không phải là nhìn không thấy vẻ lo lắng dưới bí mật tương phản hắn sớm đem hết thệ đều nắm rõ r õ r à n g rằng nói lạc băng tâm hai người đã tới đông phương chiến thần bên người đông phương chiến thần có thể vào thời điểm mấu chốt này xuất hiện trợ giúp chúng ta cảm kích khơi cùng lạc băng tâm biết rõ tại trận chiến đấu này thuận lợi kết thúc về sau song p ư ơ n g tỷ lệ lớn sẽ ngay tại c h ỗ trở mặt thành thụ bắt đầu một vòng mới chiến đấu nhưng bây giờ song phương là trên một cái thuyền châu chấu muốn diễn kịch cái kia còn đến diễn đến cùng lạc băng tâm tiểu thư ngài lời nói này cũng có chút quá khắc khí chúng ta là người một nhà sao người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gặp phải khó khăn chúng ta là hẳn là ra tay trợ giúp xem như thần đại gia giúp đỡ cho nhau không phải hẳn là sao vốn cho rằng trận này lòng biết do hí diễn tới cái này nên kết thúc chưa từng nghĩ đông phương chiến thần lại nói tiếp đi ra một phen không hiểu phong tình lời nói đúng rồi lạc tiểu thư ngươi tới đây là vì chấp hành nhiệm vụ gì a ta nhớ được cấp trên giống như không cho ngươi sai khiến nhiệm vụ a xem ra lạc tiểu thư nơi g ư đây là đem bốn vị thi vương đều nạp làm chính mình dùng à, lần trước ám hưng tổng bộ bị sống nát không có gì bất ngờ xảy ra chính là ngươi mang theo bốn vị thi vương làm ra kiệt tắc à. là chúng ta chưa thần lập x u ố n g to lớn như thế công lao lạc tiểu thư thế nào điệu thấp như vậy nếu không phải ngươi mang theo bốn vị thi vương ở trong tối hưng tổng bộ gây sóng gió chỉ sợ hiện tại ám hưng vẫn là chiếm cứ lấy g ụ c giới cùng chúng ta địa vị ngang nhau đ ầ u nghe được lời nói này lạc băng tâm lông mày không khỏi bật lên tấm kia vốn là lạnh leo gương mặt xinh đẹp sắc mặt biến đến càng thêm âm hẳn mấy phần nàng rất rõ ràng đông phương chiến thần nhìn như là tại khẳng định chính mình sở tác sở vi đem chính mình một phen thao tác nói thành là vô thượng công tích kỳ thực là tại âm dương nàng bởi vì nàng lạc băng tâm rõ ràng làm phản đồ còn liếm lắp khuôn mặt về tới chư thần trong trận doanh đặc biệt là phía sau một câu kia tới này là vì cái gì rõ ràng không có nhiệm vụ càng là khó nghe tới thời điểm giảng u cũng phải trang hợp lý c h ú t à, rõ ràng như thế âm dương k h á i khí quá mức làm người tâm tính ngay tại lạc băng tâm chuẩn bị đỗi đông phương chiến thần thời điểm lão huyền giữ nàng lại tay tiểu thư bây giờ còn chưa tới vạch mặt thời điểm chúng ta không cần thiết cùng g i a hỏa này so đo liền từ lấy hắn đi thôi nếu là không có bọn hắn hỗ trợ bốn vị thi vương có thể không dễ dàng như vậy thoát khốn chúng ta cũng không cái này nhàn hạ thoải mái tại cái này thương lượng đường lui lao huyền một phen liền tựa như thuốc hạ sốt nhường hỏa khí đang vượt lạc băng tâm cảm xúc lập tức liền ổn định lại bắt đầu suy nghĩ lên tình cảnh của mình ám hưng tổ chức cái này đã từng nhà đã trở về không được đã từng những cái kia kể vai chiến đấu thân mật vô g i a n các đội h ư u có vô cùng m á n h liệt mong muốn đem lạc băng tâm đánh rét dục vọng thiên vương bên kia cũng giống như thế bây giờ còn chưa vẹt mặt là bởi vì lạc băng tâm còn có chút giá trị mà thôi nghĩ đến trận chiến đấu này kết thúc về sau chính mình muốn gặp phải k h ố n cảnh lạc băng tâm cũng không thể không bình tĩnh lại đều là vận khí mà thôi đông phương chiến thần nhìn về phía trong ánh mắt của mình tràn đầy ngã ngớn cùng k i n h thường thậm chí còn có chút s ắ c mị mị cảm giác ánh mắt này nhường lạc băng tâm chán ghét đến cực điểm có thể bất kể thế nào chán ghét vì con đường sau đó có thể đi thông lạc băng tâm chỉ có thể là chịu đựng trong lòng, vui, trong lòng không vui đại chế lấy chính mình có thể hiện ra nhất lễ phép g á n g vẻ đối lại đông phương chiến thần ta cũng không nghĩ đến chính mình có thể có cơ duyên như vậy đến mức ta tới này bất quá là hiện ở cái tinh cầu này tìm chút có thể tăng lên nồng độ dòng máu tài nguyên chương một nghìn một trăm mười chín hôn l o ạ n cùng hôn chiến trương một nghìn một trăm mười chín hôn l o ạ n cùng hôn chiến lạc băng tâm dung nhan tại tiên nữ nhiều vô số kể thượng vị diện bên trong vẫn có thể xếp tới hàng đầu đang nói ra câu nói này thời điểm là băng tâm trên mặt nhiều điểm nụ cười nhưng mà cho đông phương chiến thần cảm giác lại là càng lạnh leo mấy phần biết rất rõ ràng nữ nhân trước mắt tại cho mình nói hiễu nói vợ đông phương chiến thần lại cũng không thể tránh được hắn mang tới thượng vị thần là không ít nhưng cũng tuyệt đối không thể nói nhiều mong muốn kéo tới tiên vương phái ra thế lực khác trợ giúp vẫn phải cần một khoảng thời gian cùng ám hưng kia đến hàng vạn mà tính siêu cấp cường giả đổi bính chỉ dựa vào hắn mang tới những n à y thượng vị thần là hoàn toàn không đủ nhất định phải dựa vào bốn vị thi vương lực lượng bởi vậy coi như biết nữ nhân trước mặt tại cho mình hồ nhăn nhăn hắn cũng không dự định cùng nữ nhân trước mặt tích cực liền tính muốn trước mắt đến xem chúng ta muốn trợ giúp ngươi tìm ngươi cần có vật liệu dường như cũng không quá hiện thực à nếu không như vậy đi chúng ta một khối ra tay nhìn xem đem ám hưng tiến công bước chân ngăn cản lại đến chờ tiên vương đại nhân trợ giút tới đem bọn hắn đều tiêu diệt về sau ta cùng dưới tay ta những người này c h ậ m chậm cùng ngươi tìm thế nào bốn vị thi vương năng lực ta là biết bọn hắn kia kinh khủng năng lực phòng ngự tăng thêm bọn hắn bản thân thủ đoạn coi như đối đầu thiền quân văn mã cũng sẽ không ở thế yếu ngươi nhìn không bằng như vậy đi ngươi có thể để cho tứ đại thi vương nghe theo ngươi hiệu lệnh vậy không bằng liền từ ngươi chỉ huy bọn hắn là lần chiến đấu này tay chủ công ta mang theo thủ hạ người hiểm hộ các ngươi ngươi xem coi thế nào ngươi là chúng ta thần minh trong đội ngũ khó được đại nghĩa ngươi lúc trước là giải quyết ám hưng nhẫn lục gánh vác nhiều năm như vậy dù là thần lực của n g ư ờ i đẳng cấp tại chư thần bên trong không cao lắm có thể lạc tiểu thư ngài hy vọng kia thật là không thể nói nghĩ đến ngài cũng là t ì n h toán như vậy à đừng nói đông phương chiến thần bản tính này thật đúng là đánh đôn b ố p bang đem lạc băng tâm cô nàng này cột vào đạo đức điểm cao thậm chí còn cầm lạc băng tâm nhẫn n ụ c gánh vác làm nằm vùng việc này nói ra nhìn như tại tán dương lạc băng tâm công tích kỳ thực là tại điểm lạc băng tâm nhường lạc băng tâm b à y ngay ngắn vị trí của mình cùng thái độ trong lời nói uy hiếp ý vị lạc băng tâm như thế nào n g h không hiểu lúc này hắn cũng không cái gì lý do thích hợp cự tuyệt đông phương chiến thần đề nghị chỉ có thể kiên trì đáp ứng xuống mang theo tứ đại thi vương đi ngên chiến ám hưng bộ đội chủ lực đông phương chiến thần lần này mang tới đội ngũ thực lực cứng hãn có tứ đại thi vương xem như khi thịt bọn hắn có thể không hề cố kỵ chuyển vận cho dù tại nhân số bên trên muốn thấp hơn nhiều ám hưng cứng giả nhưng cũng có thể nương tựa theo tuyệt đối phòng ngự miễn cưỡng đủ ứng phó tứ đại thi vương nhược điểm bị tìm được về sau bọn hắn tạ ứng đối vây công thời điểm liền không có lúc trước ưu thế một nước vô ý liền có bị đánh bại phong hiểm có đông phương chiến thần man tới thượng bị thần phụ trợ bọn hắn cũng có thể b u ô n g tay b u ô n g chân đi chiến đấu song phương xác thực riêng phần mình tâm hoài quỷ thai đang đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt ít nhất là tại vạch mặt trước song phương đều tại chăm chú chiến đấu đừng nói trong lúc nhất thời ám hưng ơ thật là có chút không làm gì được tứ đại thi vương cùng đồng phương các chiến thần ngoa tạo như thế không hợp thói thường sao lâm giật tại sử dụng bảy mươi hai biến đem chính mình ngụy trang thành một tên bình thường ám tinh thành viên về sau liền nhanh chóng đi chiến trường cách khoảng cách thật xa lâm giật liền nhìn thấy ngập trời chiến hỏa ta là cái ông trời đánh ác như vậy đâu lâm g ậ t nhịn không được nói một mình lên thông qua ám hưng chức n h ẫ n tiếp thu được tin tức rất rõ ràng lâm dật biết trận chiến đấu này là ám hưng tổ chức phát khởi trận thứ hai toàn diện tổng tiến công động tĩnh là sẽ l ớ n chút có thể lâm dật không nghĩ tới lại sẽ như thế rung động toàn bộ tinh cầu tầng khí quyển bên trên q u a n quẩn lấy một tầng không ngừng lấp lóe cùng biến hóa nhan sắc quan g mang quan g mang này là từ nhiều loại thần kỹ nổ tung hiện hiện mà đến những này các loại quan g mang duy trì liên tục không gián đoạn lấp lóe toàn bộ tinh cầu cũng theo quan mang lấp lóe đang không ngừng chấn động nhiều như vậy thần kỹ không phải lâm dật hỗn độn thái sơ cái này đa trọng thi pháp bị động có thể so với rất khó tưởng tượng bị nhiều cường giả như vậy xem như mục tiêu bốn vị thi vương đến tận cùng chịu được biết bao nhiêu ta xem như lý giải một chút vì sao lúc t r ư ớ c tứ đại thi vương khó như vậy đối phó liền hôm nay đến xem bốn tên kia là thật nhịn tạo à, chỉ sợ cũng liền vô c h i kỷ cũng không biện pháp cùng bọn hắn so à. lâm giật thần thức c h i h ả i bên trong đại thánh nhịn không được cảm t hắn lên n h ư hắn đại thánh cũng giống bốn vị thi vương như vậy kháng tạo lời nói nói không chừng lúc t r ư ớ c cùng chư thiên thần minh đối nghịch thời điểm sẽ có phần thắng đâu vô tri kỷ không có không thừa nhận đại thánh lời giải thích bốn vị thi vương cùng chân chính thượng cổ đại thần là có một gốc bọn hắn từ thượng cổ đại thần kia kế thừa vị kia thượng cổ đại thần năng lực đặc thù ngay cả lúc trước chư thần trận doanh thứ nhất tay c h â n ứng long cũng chỉ có thể đem bọn hắn phong ấn dù là thượng cổ đại thần thuộc tính bị phân đến bọn hắn bốn vị trên thần cũng đầy đủ bọn hắn bốn cái làm được bất tử bất d i ệ t trình độ thiên địa bạn bật tự có thuộc tính vô c h i kỳ lớp học nhỏ mở khóa bốn vị thi vương kia bất tử bất d i ệ t năng lực s á t thực rất nhiều có thể thủ đoạn công kích của bọn hắn cũng không tính c ư n g hãn tại thời điểm chiến đấu bốn vị thi vương trên cơ bản đều tại bị đánh lấy bọn hắn kia gần như vô địch năng lực phòng ng n ngăn cản đối thủ tiến công tiêu tại đối thủ kiệt lực hết sức dưới tình huống mới có thể bắt đầu tiến hành phản kích bốn tên kia thủ đoạn công kích cũng không mạnh bằng không mà nói lúc trước trong giao chiến tiểu tử ngươi sớm đã bị b a n h thành mảnh vỡ coi như ta mượn ngươi lực lượng cũng là như thế lâm g i ậ t còn tại nhanh chóng tiếp cận chiến trường càng tiếp cận chiến trường hắn đ ố i toàn bộ chiến trường quan sát liền càng thêm rõ ràng bất luận là ám hưng bên này vẫn là lạc băng tâm bên này đều tại chăm chú chiến đấu bên trong chiến trường đủ loại khí tức cường đại tại liên tục không ngừng dưới tình huống như vậy muốn lẫn vào chiến trường rất là đơn giản gia nhập chiến trường lén lút chuyển vận xuất trị số là lâm g i ậ t lựa chọn tốt nhất thần hà tụng trải qua cao giai cường hóa về sau thuộc tính đã đạt đến tương đối biến thái cấp độ bao trùm tại lâm g i ậ t quanh thân muốn làm tới tùy thời cảnh giới bảo hộ lâm g i ậ t an toàn điểm này cũng không khó có thần hà tụng bảo hộ lâm g i ậ t cứ yên tâm đã gia nhập chiến trường đi theo ám hưng tổ chức thành viên đ ố i bốn vị thi vương phát khởi mãnh liệt tiến công ngươi đừng nói chuyển vận hoàn cảnh tốt chính là không giống lần này chiến đấu là lâm g i ậ t thể nghiệm qua đặc thù nhất đầu tiên chính là loạn ám hưng tổ chức các cường giả nhiều loại kỹ năng không lưu tỉnh chút nào hướng phía bốn vị thi vương chào hỏi thôi không chú ý tới không nên đi địa phương liền sẽ bị đồng đội nộ thương tiếp theo chính là cái này b u ộ c chuyển vận đặc biệt dễ chịu u ố n bị thi vương khác không nhiều chính là thanh máu nhiều máu của bọn nó lượng cực kỳ khủng bố tăng thêm không gián đoạn khôi phục vòng phòng hộ có thể trực tiếp tác dụng tại bọn hắn trên người chuyển vận ít càng thêm ít ngay bình thường lâm giật tại sử dụng kỹ năng soát b u ộ c thời điểm bởi vì hỗn độn thái sơ cái này đa trọng thi pháp kỹ năng bị động ra chỉ nguyên nhân lâm giật chuyển vận vượt xa quá cùng cấp bậc cừng giả thậm chí tại sử dụng chú cấp bậc cao dài kỹ năng phát động công kích thời điểm tại đa trọng thả ra ảnh ở dưới lâm dật chuyển vận thật sự là tuyệt không chậm t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi không cách nào tránh khỏi s á t x u ấ t t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi không cách nào tránh khỏi s á t x u ấ t lớn như vậy chiến trường s á t thực tương đối hỗn loạn xoát tứ đại thi vương ám hưng ơ thành viên đến hàng vạn m à tính bọn hắn phóng thích nhiều như vậy kỹ năng nói không k h o a t r ư ơ n g có thể đem bốn vị thi vương phụ cận ánh mắt cho hoàn toàn che đậy tại hỗn loạn như thế giới tình huống tất cả mọi người sẽ cẩn thận nhìn chằm chằm cơ bản cũng chỉ có bốn vị thi vương thanh máu nhan s ắ c khác nhau thần lực phô thiên cái đ i ể tại những ánh sáng này bên trong phóng thích chính mình kỹ năng s á c thực không dễ bị phát giác ít ra h ô n độn thái sơ đa trọng thi p h á p bị động không dễ dàng như vậy nhìn ra có thể h ư không sinh vật trợ rút liền không có biện pháp lâm dật không có đến tuyển hắn không thể đem chính mình kỹ năng bị động cho con bế liền như là kia thiểm v ằ n g kỹ năng đồng dạng thư không thần bí đại lao trợ rút hắn cũng không biện pháp ngăn cản hắn có thể làm chính là tại công kích bốn vị thi vương thời điểm tận khả năng sử dụng tổn thương cấp độ tương đối cấp bậc tương đối cao kỹ năng kể từ đó liền có thể tận khả năng giảm bớt phát động bị động tỷ lệ có s á t x u ấ t phát động coi như lâm giật tận lực đi đẻ thấp cái này s á t x u ấ t nên phát động thời điểm như c ũ sẽ phát động tại lâm giật gia nhập chiến trường mới bắt đầu lạc băng tâm cùng đông phương chiến thần không có chú ý tới lâm giật khí tức không có cách nào đừng nhìn tinh cầu này không lớn nhưng tham chiến nhân số kia là nhiều đến khoa trường hôn loạn như thế chiến trường hai người muốn cảm giác được đồng thời xác định lâm giật chuyện này cực kỳ khó khăn lạc băng tâm ngươi đến tội cùng muốn làm gì ngươi không phải nói tiên vương tên kia làm hại ngươi cửa nát nhà tan tổ chức đang điều tra ngươi thời điểm cũng điều tra ra ngươi nói cũng không phải là lời nói dối, dưới tình h u ố n như vậy ngươi vì cái gì còn muốn lựa chọn phản bội tổ chức một tên ám hưng thành viên trong lúc hỗn loạn tìm tới lạc băng tâm đây là một vị nhìn hăng hái trung niên nam nhân t h â n lực của hắn đẳng cấp cùng lạc băng tâm không kém nhiều thực lực hơi thua lạc băng tâm lạc băng tâm đối với hắn ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu nam nhân này tên là văn lỗi là một tên đến từ r ụ c giới rất có thiên phú người trẻ tuổi không đến năm trăm tuổi liền có thể nhẹ nhọn không chế thần lực cùng thái sơ tại sao lại lựa chọn gia nhập ám hưng tổ chức cái này hết thệ đều phải ngược dòng tìm hiểu tới hắn nắm giữ đầy đủ lực lượng về sau biết được vạn giới chiến trường chân chính ý nghĩa một phút này thực lực siêu còn hắn. thành vì mình tinh cầu người mạnh nhất dẫn theo chính mình tinh cầu người cùng liền nhau tinh cầu không ngừng chiến đấu không ngừng c h é m giết vòng đi vòng lại thời gian cứ như vậy qua mấy trăm năm tại trong lúc này những gái được gọi là thần sứ trả cho hắn cung cấp qua không ít trợ g i ú p mỗi lần tại hắn tinh cầu sắp lạc bại thời điểm đều sẽ r u ộ i ra viện trợ trí thủ thời gian cực nhanh văn lỗi khắc khổ tu luyện không ngừng tăng lên thực lực bản thân ẩn giấu đi không ít át chủ bài thậm chí liền thần sứ đều không để ý đến sự cường đại của hắn rốt cục văn lỗi cố gắng tu luyện có kết quả lần kia hắn rõ ràng có thể kết thúc chính mình tinh cầu phụ cận ba viên tinh cầu là tinh cầu của mình được đến vĩnh cửu hòa bình lại tại tối hậu q u a n đầu bị một mực giúp đỡ chính mình thần minh chỗ đâm lưng tại văn lỗi ở trong lòng không biết bao nhiêu lần cảm tạ qua chư thần tại mỗi lần chính mình sắp chịu không được thời điểm thường phía chính mình d ỗ i ra viện trợ tri thủ trợ giúp tinh cầu của mình vượt qua nạn quan hắn còn hỏi tham q u a thần sứ chính mình rõ ràng không cách nào là thần sứ cung cấp giá trị thần sứ vì sao còn muốn trợ giúp chính mình đối với cái này thần sứ chỉ là cười cười không nói ảnh hưởng t i n h cầu ở giữa sức chiến đấu cân bằng người thần sứ trước sau như một tác dụng đều là diện s á t cách làm dạng này tới tương đối b ấ t việc văn lỗi thuộc về là vận khí tương đối tốt tại thần sứ sắp diện s á t hắn thời điểm t r ù n g hợp gặp được ám hưng tổ chức người được cứu về sau chuyện đương nhiên liền gia nhập ám hưng tổ chức gia nhập ám hưng tổ chức về sau lạc băng tâm xem như tổ chức lão nhân mang theo văn lỗi làm việc giữa hai người trung đụng tính là rất không tệ văn lỗi cho tới nay cũng rất kính trọng lạc băng tâm dù là ám hưng đem lạc băng tâm liệt vào phản đồ hắn đều một mực không tin cho đến ở chỗ này nhìn thấy lạc băng tâm mang theo tứ đại thi vương tại cùng ám hưng tổ chức chiến đấu giờ phút này lạc băng tâm đã không có trước kia dịu dàng trên mặt của nàng là tránh xa người ngàn dặm băng lãnh thù giết cha nàng chưa hề q u ê n qua có thể đi theo ám hưng liền có thể báo thù sao thời gian nhường nàng thấy rõ nhân tính g â y tởm nhường lạc băng tâm minh m ạ n h mong muốn thực hiện mục tiêu của mình cũng chỉ có thể dựa vào chính mình ám hưng tổ chức lý niệm s á c thực cao thượng lý tưởng s á c thực rộng lớn thế nhưng là ám hưng tổ chức theo thời gian truyền dời các thành viên đã sớm quên đi kia cao thượng lý tưởng đã sớm quên đi chính mình truy tìm chính là chính nghĩa các cao tầm bắt đầu tranh danh trục lợi các thành viên bắt đầu từng người tự chiến tính kế lẫn nhau dạng này tổ chức làm sao có thể lật đổ chư thần chi phối chính mình lại như thế nào có thể bảo thủ người căn bản không hiểu không hiểu a m tâm càng không hiểu thế giới này nếu ngươi không muốn chết ở chỗ này lời nói tìm cơ hội rời đi chiến trường a nơi này không phải ngươi nên tới địa phương tứ đại thi vương thực lực xa không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy muốn đem bọn hắn đánh bại nói nghe thì dễ đôi trước mắt vị này hậu sinh là băng tâm có nhất định hảo cảm ít ra chán ghét là hoàn toàn chưa nói tới tại lạc băng tâm xem ra cùng mình không có thủ gì o á n ra hỏa là không có tất nhiên phải chết ở chỗ này đáng tiếc là đối phương dường như không quá muốn nghe lạc băng tâm thuyết giáo tại đại đa số người xem ra phản bội là không cách nào được tha thứ đối phương lựa chọn không chết không thôi lạc băng tâm cũng chỉ đành tiện hắn bên trên tây thiên lạc băng tâm là k h ô n g chế bốn vị thi vương mấu chốt ít ra tại bốn vị thi vương bị tiêu diệt trước đó lạc băng tâm an toàn đến rất trọng yếu chư thần bên này cao thủ tuy nhiều thiếu nhìn lạc băng tâm có chút khó chịu lại cũng chỉ có thể bảo hộ an toàn của nàng văn lỗi thực lực cùng lạc băng tâm không kém nhiều lạc băng tâm muốn nhanh chóng đánh bại hắn có chút khó khăn nhưng có chư thần tinh anh trợ giúp văn lỗi rất nhanh liền bị chế phục lạc tiểu thư n g ư ơ i yên tâm đi có trợ giúp của chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi bị thương tổn gia hỏa này bất quá là cái tôn kép ngại nhép ta giúp ngươi làm thì ta lần này đi theo đông phương chiến thần tới cơ bản đều là thần lực đẳng cấp tại b í n h cấp trở lên tinh anh đối phó văn lỗi loại cấp bậc này không phải liền là thuần t h c chuyện văn lỗi bị một tên thượng bị thần dẫm tại dưới lòng bản chân vụ g á n g kia như là chó nhà có tang trong miệng của hắn còn đang không ngừng la lên nhường lạc băng tâm quay đầu bực này n g ù xuẩn lời nói nếu là hắn nhận lầm cầu xin tha thứ lạc băng tâm còn có thể nhường thượng vị thần xem ở trên mặt của mình tha hắn một lần ai ngờ ra hỏa này không có điểm đầu óc nhường lạc băng tâm liền cơ hội mở miệng đều không có ngay tại lạc băng tâm cho phép dẫm lên văn lỗi thượng vị thần dự định cứ như vậy đem văn lỗi cho diệt s á t thời điểm trong chiến trường xuất hiện một cái làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng chỉ nhìn thấy chiến trường trên bầu trời một đầu to lớn màu đen khe hở không có dấu hiệu nào mở ra từ kia trong cái khe lan tràn ra cường đại lại làm cho người bất an khí tức người ở chỗ này bất luận là ám hưng thành viên vẫn là chư thần trận doanh những cao thủ không khỏi là kiến thức rộng rãi người có thể người ở chỗ này cũng không từng cảm nhận được qua kiêu kỳ quái khí t ứ c đương nhiên bốn vị thi vương là băng tâm cùng đông phương chiến thần cùng bộ phận ám hưng thành viên ngoại trừ tại tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tại cái khe kia thời điểm một cái to lớn dữ tợn bị hắt làn da màu tím bao vây cánh tay từ đó lo ra chương một nghìn một trăm hai mươi mốt tới tìm ta thử xem chương một nghìn một trăm hai mươi mốt tới tìm ta thử xem đi rồi lâm giật đánh thẳng nhẹ nhàng vui vẻ lâm đi đâu nhìn thấy trên bầu trời mở ra cái kia đạo màu đen khẽ hở lúc ấy liền trợn tròn mắt hư không thần bí đại lao trợ rút một chiêu thức này chỉ sợ là tìm khắp toàn bộ tam giới lục đạo cũng chỉ có hắn lâm giật một người biết kia đặc hữu đến từ hư không đặc thù khí tức cũng giống như thế bị một chiêu này đánh qua đông phương chiến thần cùng bốn vị thi vương rất nhẹ nhàng liền có thể nhận ra đây là lâm giật chiêu thức lần này không hết con bê sao chính mình đi vào chiến trường này đục nước béo có ti tức không liền muốn bị s o n g phương biết được lâm giật được đến p h ụ hy phủ việc này tại chư thần trận doanh là cái bí mật chưa công khai hỏi trước ngươi cái cũng không dự định công khai có thể cái này không trở ngại đông phương chiến thần đem tin tức này nói cho tứ đại thi vương cùng lạc băng tâm liền trước mắt mà nói lâm giật tại chư thần đây chính là lên danh sách tất sát có sử dụng xuyên thiên phạt âm lung lay chư thần chi phối h i ể m nghi càng là từ chư thần trong tay cướp đi phục h y phủ chỉ bằng điểm này chư thần nhất định phải giết hắn đ ố i đông phương chiến thần tới nói càng là như vậy dẫn đầu nhiều như vậy tinh nhuệ tiến về thu phục bên ngoài phụ thần khí kết quả n h ư ờ n g một cái thực lực thường thưởng tiểu bối được cơ duyên nói không khoa trường mặt của hắn đã rất không thể lại ném đi tự phục hi phủ bí cảnh kết thúc về sau đông phương chiến thần sinh mệnh bên trong mỗi một phút mỗi một giây đều đang nghĩ chuyện chính là giết lâm giật từ lâm giật trong tay đem phục hy phủ đọc lại cho mình đem trong lòng bụng kia ác khí đưa ra đáng tiếc là hắn tìm không thấy lâm giật đến t ộ t cùng ở đâu không phải đã sớm dẫn người đập thủ bây giờ gặp lại vậy đến từ hư không v ị diện thần bí đại lao trợ giúp đông phương chiến thần toàn thân đầu l ô n g tơ đều dựng đứng lên giết không riêng gì đông phương chiến thần lạc băng tâm cùng tứ đại thi vương cũng là như thế đối lạc băng tâm tới nói tước đoạt lâm g ậ t thần hạ tụng chính là nàng lịch tiên cải mệnh cơ hội tốt nếu không thể bắt lấy cơ hội lần này sửa vận mệnh của mình. vậy sau này nói không chừng liền không có cơ hội này dù sao lâm giật không là địa phương nào đều có thể gặp phải nếu là thời gian càng kéo dài nhường lâm giật thành công đứng lên kia càng là tuyệt sát liền lâm giật thực lực trước mắt liền đã rất khó giết chờ hắn hoàn toàn trưởng thành về sau sẽ là cỡ nào khó đối phó nghĩ đến cái này lạc băng tâm trên mặt cao l ã n h chi sắt không tự chủ ả m đ ạ m xuống nàng lại không cách nào giữ vững tỉnh táo nàng nhất định phải không t i ế c đánh đổi tại cái này cầm xuống lâm giật nếu không chúng ta một khối hành động tìm tới lâm giật tiểu tự kia sau đó kích hoạt đem hắn giết chết lạc băng tâm cùng đông phương chiến thần đều lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía đối phương vị trí chạy qua lại tại đối mặt mặt trong nháy mắt đó chăm miệng một lời nói ra một phen một chữ không kém lời nói một chữ cuối cùng nói lúc đi ra lạc băng tâm cùng đồng phương chiến thần đều nghê ngẩn hai người bọn họ đều không nghĩ tới đối phương cũng nghĩ giết lâm giật nhìn phản ứng này xem ra là có thủ á n không nhỏ chiến trường thay đổi trong nháy mắt hơi không chú ý thế cục liền sẽ hướng phía không thể khống chế phương hướng đi phát triển lấy lâm giật thông minh tài trí hắn tất nhiên ý thức được chính mình tại chiến trường đục nước méo có tình báo bị tam phương thế lực biết được hắn tiếp xuống lâm g ậ t sẽ hành động như thế nào thật đúng là khó mà nói nhưng bằng lạc bang tâm cùng đông phương chiến thần đối lâm giật hiểu rõ tiểu tử này là cái không đạt mục đích không bỏ qua chủ vốn có phục hy phủ dưới tình huống tiểu tử này tất nhiên sẽ không dễ dàng từ nơi này rời đi. tứ đại thi vương cũng giống như hắn thỉnh thoảng sẽ lộ mặt như muốn đánh bại đây là cái cơ hội tốt một mặt là bởi vì tứ đại thi vương xác thực khó tìm một phương diện khác đâu chiến trường này công kích tứ đại thi vương cường giả khá nhiều một khi tìm tới cơ hội đem cái này khó chơi thế giới một cho đánh bại là có khả năng một mặt khác là chiến trường này đầy đủ hỗn loạn hắn lâm giật mong muốn đục nước béo cỏ vụ trộm tìm cơ hội c h u y ể n vận không phải khó khăn gì sự tình nhìn nhau cười một tiếng về sau song phương gật đầu ra hiệu lập tức bước ra rời đi chiến trường hướng phía chỗ cao bay đi vì chính là có thể trước tiên phát hiện lâm giật thất ảnh khác một phe cánh người cũng n gây ngẩn không ít xem như lâm giật ngày xưa đồng đội á m tinh các cường giả nhiều ít là có thể nhận ra lâm giật chiêu thức kia đặc h ư u hư không thần bí trợ giúp kỹ năng quá mức mang tính tiêu chí cùng lâm giật giao thủ qua run rẩy đối với cái này kỹ năng hiệu quả càng khắc sâu những cái kia từ hư không bị diện trợ giúp lâm giật thần bí sinh vật là thực thể không sai có thể những tên kia không ăn tổn thương thủ đoạn công kích đối bọn chúng tới nói không hề có tác dụng đem công kích đánh vào những cái kia cự thú phía trên cùng lãng phí thần lực và thái sơ không có gì khác biệt đến từ hư không thần bí trợ giúp lực công kích không thấp n g ạ n h kháng lời nói không cần thiết kháng nhiều thậm chí sẽ làm trận nắm sấp đồ ăn không bằng để cho tứ đại thi vương đi chịu cái kia đánh bọn hắn thật tốt tìm lâm giật đến t ộ n cùng là từ chỗ nào phát khởi công kích tới tương đối thực tế tìm tới lâm g ậ t vị trí đem nó đánh bại khả năng trình độ lớn nhất trợ giúp bốn vị thi vương cũng không phải là mỗi người cũng giống như lâm giật như vậy có được hỏa nhãn kim tinh cùng toàn thị chi nhãn cái này có cực kỳ nhạy cảm sức quan sát ánh mắt hai người bọn họ mong muốn tại bên trong chiến trường hôn luận này tìm tới lâm giật thân ảnh nói nghe thì dễ trọng yếu nhất là hiện tại lâm giật đã huyên hóa thành những người khác bộ dáng bắt đầu tìm kiếm liền càng thêm khó khăn duy nhất có dấu vết mà lần theo chính là lâm giật khí tức phân biệt khí tức liền có thể khóa chặt vị trí a như thế tìm ta a vậy các ngươi nhưng phải tìm không ít thời gian lâm giật khoe miệng khơi gợi lên một vệ đường gong trên mặt phủ lên nụ cười nghiền ấm nếu bản vệ thần lực đẳng cấp hiện tại lâm giật s á t thực không cao cùng đồng p h ư ơ n g chiến thần một đối một lời nói nếu không m ư ợ n dùng vô c h i kỳ cùng đại thánh lực lượng kia trên cơ bản là không có gì phần thắng nhưng nếu bàn về kỹ năng công năng tính lâm giật còn không có hư q u ai a vô minh hư không bị động mang đến hiệu quả so với trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều là những cái kia từ hư không bị diện xuất thủ thần bí các đại lao đích thật là sẽ bại lộ lâm giật tồn tại có thể bọn hắn một khi ra tay tạo thành động tĩnh kia là tương đối lớn trừ bỏ bay lên đầy trời bụi đất bên ngoài cự thủ đang rơi xuống một né mắt còn có thể che đậy đại lượng tầm mắt n h ư toàn bộ chiến trường xuất hiện càng nhiều tầm mắt điểm mù ám hưng các thành viên không ốc biết những công kích này là địch ta không phần vì tránh né cự thủ tạo thành không tất yếu tổn thương tại cự thủ xuất hiện thời điểm bọn hắn nhất định phải kéo ra chính mình cùng bốn vị thi vương khoảng cách tránh cho bị n ộ thương như thế l i ề n sẽ tạo thành đám người vô cùng hỗn loạn cục diện nhường tìm lâm giật quang ảnh giao thoa kỹ năng kỹ năng này mặc dù không thể trực tiếp tạo thành tổn thương có thể kỹ năng hiệu quả lại là cực kỳ người tiên đặc biệt là tại chạy trốn cùng thoát khỏi khóa chặt cái này một hạng bên trên kỹ năng này hiệu quả quả quả thực có thể dùng âm không biên giới để dung khả năng một giây trước vừa mới khóa chặt lâm giật vị trí một giây sau lâm giật liền trốn vào trong đám người thậm chí thoát ly chiến trường có kỹ năng này bản thân lâm giật không lo lắng chút nào chính mình thân ảnh sẽ bại lộ tại lạc băng tâm cùng đồng phương chiến thần trước mặt cùng lắm là bị phát hiện thời điểm dùng tới lông tơ phân thân những kỹ năng nghe nhìn lẫn lộn nha ngươi tiểu tử này thật đúng là khoa trương a ngay trước đông phương chiến thần tên kia phía trước soát lấy thế giới buôn cái này cùng tại hắn mộ phần khiêu vũ khác nhau ở chỗ nào vô c h i kỳ tại biết được lâm giật ý nghĩ về sau nhịn không được cảm khái lên nói lâm giật là đứa con của số phận kia thật là không có chút nào quá mức tại bị chư thần để mắt tới lên chư thần danh sách tất s ắ c người ai dám ngay trước cao giai thượng vị thần mặt đến soát thế giới buôn đến thu hoạch được ban thường đâu toàn bộ tam giới lục đạo ngoại trừ lâm giật chỉ sợ không ai dám làm như thế tăng thêm ta lão tôn thần kỹ ngươi hôm nay cầm chuyển vận bằng một ngươi đây là quyết định được a lâm dật tự gia nhập chiến trường về sau vẫn luôn tại thận trọng chuyển vận dù là có hỗn độn thái sơ g i a trì tạo thành chuyển vận cũng m ẹ n m ẹ n đứng vào trước mười không có cách nào hắn chuyển vận thật sự là quá a n u ồ n g nhưng bây giờ cũng không cần bận tâm nhiều như vậy ngươi đừng nói tiểu tử ngươi lần này lựa chọn làm thật sự là đúng nếu không phải ngươi đem thần hạ tụng cường hóa đẳng cấp kéo đầy cũng không có khả năng có như thế nghịch thiên t h a o ta ca là lâm dật còn chưa bắt đầu chăm chú vô tri kỷ cùng đại thánh liền biết rồi lần này thế giới b ọ chuyển vận xếp hạng biết được hạng nhất hoa rơi vào nhà nào không sai chính là lâm dật vì sao vô c h i kỷ cùng đại thánh đều như thế chắc chắn đó là bởi vì lâm giật số lượng có vô hạn pháp tác gia t r ỉ lâm giật có nghịch thiên hỗn độn thái sơ đa trọng thi pháp bị động tăng thêm lâm giật đủ loại kiểu dáng tỉ như vô minh hư không mang tới ngoài định mức chuyển vận toàn bộ chiến trường không ai có thể tại chuyển vận phương diện này so qua hắn tăng thêm kêu kinh người tốc độ khôi phục hoa văn phong phú kỹ năng lâm giật chuyển vận liền không khả năng x é đoạn khả năng có người sẽ cảm thấy lâm giật thần lực đẳng cấp không cao lắm cùng bảy hào kiệt cái này thần lực đẳng cấp là hạng a siêu cấp cường giả so sánh lâm dật có thể tạo thành tổn thương xa xa không kịp những cái kia b ả y hào kiệt tới nhiều dù sao thần lực chênh lệch liền b ả y ở kia xác thực thần lực đẳng cấp chênh lệch sẽ tạo nên chuyển vận chênh lệch cần phải là tuyệt đối nhân số nghiền ép sao thần h ạ tụng đẳng cấp kéo đẩy về sau thần h ạ tụng có thể ngưng tụ ra một cái phục chế thể một cái cùng lâm dật thuộc tính giống nhau như lúc kế thừa lâm dật tất cả thuộc tính bao quát kỹ năng phục chế thể có cái này phục chế thể tồn tại lâm dật có thể làm được một cái vô cùng chuyển đ ổ t i ê n cái kia chính là cùng thần hà tụng ngưng tụ ra phục chế thể cùng một chỗ phóng thích giống nhau kỹ năng kỹ năng này bên trong tự nhiên bao quát võ hồn kỹ năng bao quát lông tơ phân thân theo lâm giật tâm niệm vừa động thần hạ tụng lặng yên xuất hiện quanh quẩn tại lâm giật q u ê n thân cuối cùng hóa thành một đạo đục ngầu thủy kính hiện lên ở lâm giật phía trước lâm giật đưa tay tiến vào kia đục ngầu thủy kính bên trong sau đó đột nhiên kéo một phát một đạo cùng lâm giật bản thể giống nhau như lúc phục chế thể xuất hiện hai người bất luận là bề ngoài vẫn là thuộc tính bao quát tán phát khí thức đều giống nhau như lúc ngoại trừ lâm giật chính mình chỉ sợ tất cả mọi người không phân rõ hai người ở giữa đến tột cùng cái gì a lâm giật đưa bàn tay đập vào phục chế thể trên bờ b chiến đấu kế tiếp chúng ta cần phải biểu hiện tốt một chút biểu hiện nói xong lâm giật cùng phục chế thể trên thân đồng thời lóe lên và mang ngay sau đó dòng dã hai mươi sáu cái giống nhau như lúc lâm giật xuất hiện ở trên chiến trường theo lâm giật một cái búng tay rơi xuống hai mươi sáu tên giống nhau như lúc lâm giật hướng phía phương hướng khác nhau vào tới phân biệt tìm tới khác biệt thi vương bắt đầu c h u y ể n vận chỉ có một cái lâm giật thời điểm s á t thực khó tìm có thể hai mươi sáu cái lâm giật lời nói phát hiện lên liền tương đối dễ dàng nhiều cái này không là băng tâm phát hiện một cái tại tướng thần sau l ư n g tiến hành truyền vận lâm giật vốn bị thúc thẩm ta tìm tới tiểu t ử kia ngay tại tướng thần thúc thúc sau lưng ta lập tức thông chi đông phương chiến thần đến gấp rút tiếp viện các ngươi chúng ta cùng một chỗ cầm xuống tiểu t ử này đem hắn thần h à tụng nắm bắt tới tay đến lúc đó các ngươi liền tự do bốn vị thi vương nghe nói như thế hăng hái không ít tướng thần bên ngoài ba vị thi vương giờ phút này không để ý tới những người khác đối với mình chuyển vận lập tức quay người mong muốn hướng phía tướng thần phương hướng chạy tới đối lâm giật tiến hành hợp vây mà tướng thần đ âu quả thật như là lạc băng tâm nói tới vừa mới quay đầu liền thấy lâm giật thân ảnh giờ phút này lâm giật đang lơ lửng tại tướng thần sau lưng tại lâm giật thôi động tự thân nguyên lực trong nháy mắt đó lấy ngàn mà tính hỏa cầu hướng phía tướng thần phạm vi lớn bao trùm mà đến bốn vị thi vương tại lần trước cùng lâm giật đánh một trận xong liền đã hiểu rõ lâm giật thủ đoạn gia hỏa này cho dù là rất cơ sở kỹ năng đều có thể bộc phát ra không tầm thường tổn thương đồng thời hắn có đa trọng thi pháp g i a t r ỉ chỉ cần không ngừng phóng thích tài mọi có thể liền có thể đem thi vương vô địch vòng bảo hộ cho bài trừ nhìn thấy lâm giật hướng về phía tới mình tướng thần cảm giác được vô cùng phẫn nộ hắn nhưng là bốn vị thi vương bên trong lực phòng ngự cường h ắ n nhất dám ra tay với mình đây là xem thường chính mình ý tứ đáng chết tiểu tử chỉ bằng ngươi c á i này một kỹ năng cũng nghĩ phá lao t ử phòng ngự sao ý nghĩ hao huyền tướng thần nổi giận gầm lên một tiếng sau vươn chính mình lợi chảo chủ động hướng phía lâm giật nên đón tiếp lấy một phương khác nhanh chóng chạy tới tướng thần vị trí c h ô ở h ạ n bạn đang ngưng tụ trong tay chiêu thức mong muốn tiến về lâm giật sau lưng cho lâm giật đến bên trên một kích trí mạng chưa từng nghĩ cũng nhanh tới gần thời điểm một đầu màu băng l a m thiên hạ treo ngược tại trước mặt mình p h á p tác thời không ngưng hạ cả người vác băng làm chi rực lâm giật lơ lửng tại h ạ bạt trước mặt bởi vì sông quá mau nguyên nhân h ạ bạn một chân đã bước vào thời không ngưng h dù là có h ò a tan tất cả n g h i ệ p hỏa bản thân cũng không thể nhường hạn bạc ngay đầu tiên thoát khỏi thời không ngưng hà k h ô n g chế ngươi ngươi không phải hạn bạc mắt t r ợ n tròn không thể tin nhìn trước mắt một màn lạc băng tâm không phải báo cáo vị trí giờ phút này lâm giật đang cùng tướng thần giao c h i ế n sao vì sao lâm giật sẽ xuất hiện ở chỗ này a đúng rồi tiểu t ử này là có phân thân hạn bạc thi vương đã lâu không gặp a không biết rõ có hay không nhớ ta a thân phụ hàn băng chi dực lâm giật mỉm cười liền kích động sau lưng cánh trong chốc lát vô số từ miền băng hóa thành l â ngũ như là như mưa rông gió bão h ư ớ n g phía hạn đánh tới hai loại tương khắc thuộc tính tại công kích lẫn nhau lúc thường thường có thể bổ sung ngoài định mức tổn thương lúc này hà bạn liền đang chịu đựng đến từ lâm giật ngoài định mức tổn thương nàng vô địch hậu thuẫn cũng tại bị điên cuồng tiêu hào có thể hạn bạn hỏa diễm sao mà cường hãn nàng bất quá phát nổ c á i khí liền đem quanh quẩn tại chính mình quanh thân hà khí toàn bộ cho xua tan đốt sạch tất cả nghiêm hỏa một lần nữa tại trên người nàng bắt đầu cháy rừng、rực. ngay cả đóng băng thời gian p h á p tắc kỹ năng cũng tại thời khắc này bắt đầu hỏa tan ha ha lâm giật tiểu tử ngươi là có chút thủ đoạn có thể ngươi cũng quá mức phép lối chỉ dựa vào ngươi vĩnh hằng pháp tắc liền muốn đối phó lao đ ư ờ n g hạn bạc nổi giận gầm lên một tiếng mắt trần có thể thấy h ỏ a diễm như là quét sạch nhân gian song lớn đ ồ n g dạng hướng phía lâm giật vị trí đột nhiên đánh tới cực kỳ bá đạo h ỏ a diễm còn không có cùng băng nhận lông vũ tiếp xúc chỗ tản ra cực hạn nhiệt độ cao liền đem kia vĩnh hằng pháp tắc chi lực ngưng tụ vũ lưới đao hỏa tan thành hơi nước chương một nghìn một trăm hai mươi ba dự cảm không tốt lao huyền, huyền tỉnh ngộ nhìn thấy chính mình nhiệt độ so lâm giật vĩnh hằng pháp tắc càng hơn một bậm h ạ bạc lúc ấy liền cười càng thêm làm c à n ha ha miệng còn hôi sữa t i ể u tử cũng dám đến thảo pha ta t chỉ bằng thực lực của ngươi cũng xứng sao ngày ấy là vận khí của ngươi tốt ta nhìn hôm nay còn có ai có thể còn ngươi hạn b ạ t nổi giận gầm lên một tiếng sau một khắc h à to miệng đem miệng nhắm ngay lâm giận một đạo ánh sáng màu đỏ đột nhiên tại hạn b ạ t trong miệng hiện hiện cuối cùng ngưng tụ thành một cái xích hồng sắt hình cầu tự hình cầu xuất hiện trong nháy mắt đó toàn bộ chiến trường nhiệt độ đ ố n g nhiên rất cao không ít ám hưng thành viên đều bị trảng cảnh này hấp dẫn không tốt ám hưng các thành viên tâm lập tức liền thật lạnh thật lạnh kia hạn b ạ n không biết là bị cái gì kích thích vậy mà ngưng tụ ra đáng sợ như vậy một đoàn năng lượng cái này đoàn năng lượng nếu là áp suất bắn ra uy lực nên kinh khủng đến cỡ nào thì vương sắp phóng thích kỹ năng mời các vị dũng giả chuẩn bị sẵn sàng tam giới lục đạo ý chí âm thanh lại lần nữa vang lên đặc biệt nhắc nhở một đợt đang cày bộ tám hưng ơ thành viên cảm thụ được lên cao nhiệt độ lại nghe nghe tam giới lục đạo ý chí nhắc nhở ám hưng tất cả mọi người biết được lần này t h ì vương công kích không tầm thường nhưng mà đang l u ố n trốn tránh lúc chợt phát hiện hạn bạc tựa hồ là đình chỉ động tác ngay tại hạn bạc tụ lực thời điểm nàng trong lúc vô tình vắng nhìn dưới chân của mình một cái lâm giật phân thân ngay tại ngưng tụ chiêu thức chỉ thấy kêu lâm giật phân thân nhẹ nhàng d ầ m chân trên mặt đất vô số đá bụng liền nghe lời nói ngoan ngoan trôi lơ lửng lại tại lâm giật phát tắc chi lực ảnh hưởng dưới biến thành từng khoả hợp quy tắc quả cầu đá Nha, người hiện không biện phân thân hướng phía chính mình lộ ra không có hảo ý cười. Cái này khiến hạn bạn nhìn rất là không thoải mái. Ngay tại nàng xoán suýt chính mình phát thì pháp, chỉ thể thủ. Phía phía hảo thoải h� ta. ra giật dưới cười, đi cái mái. tại rất suýt Vậy có có có đầu đầu lâm lộ là ý không sai đây là đa trọng thi pháp bạo thiên tinh có một đạo phân thân sử dụng cấm chú cùng quang ảnh giao thoa kỹ năng tại hạn bạn hoàn toàn không có phát giác dưới tình huống đối hạn bạn phát khởi công kích lần này hạn bạn là thật có chút luôn uống nàng có thể rõ ràng cảm giác được cùng mình giao chiến những n à y phân thân thực lực đều cùng lâm giận bản thể không có gì khác biệt phần bụng truyền đến cường lực lôi kéo nhường hạn bạn hành động biến khó khăn mấy phần ngay tại hạn bạn hành động b i n khó khăn mấy phần ngay tại hạn bạn hành động bay ra mạnh mẽ đánh chúng vào gương mặt của nàng nhường nàng nguyên bản cũng nhanh ngưng tụ tốt chiêu thức bị cưỡng ép cắt n g n g n lít lít đây chính là nhiệt thật tốt g h độ cùng trình độ bền bỉ muốn thắng qua vĩnh hằng chi băng hắc băng a trước mắt kia phô thiên cái địa màu đen nói ít cũng có mấy ngàn căn hắc băng trường mâu nhưng không thể thoát khỏi phần đeo bên trên mấy cái trọng lực cầu lôi kéo như vậy chính mình sẽ bị những ngày màu đen trường mâu chỗ trung đích đến lúc đó cũng không phải là vô địch vòng bảo hộ bị đánh phá đơn giản như vậy nàng không dám tưởng tượng đến lúc đó lượng hp của mình sẽ bị bị tiêu hao nhiều ít đáng chết cho ta ngay tại hạn bạc dự định ngưng tụ sức mạnh trước tiên đem phần e o bên trên màu đen quả cầu hút làm hỏng thời điểm một thanh to lớn lôi điện lưỡi dao xuyên thấu qua tầng mây xẹt qua chân trời cắm vào trên người mình làm t ử sắc dòng điện tràn ngập tầm mắt trong nháy mắt đó hạn bạc tạm thời đã mất đi hành động năng lực tan giã bên hông màu đen quả cầu hút kế h ạ c h nguyên đ i ệ phá hủy nàng vô lực nâng lên gậy c ộ n đầu nhìn về phía lưỡi kiếm đâm tới phương hướng kia là một tôn bao trùm giữa thiên địa người mặc á o giáp màu tím thần tướng hư ảnh ở đằng kia hư ảnh cái chán bên trong lâm giật một đạo phân thân liền ẩn nấp trong đó nàng không nghĩ tới lâm giật vậy mà lại nhường bốn đạo phân thân cùng một chỗ vây công chính mình đáng chết tiểu tử nổi giận gầm lên một tiếng khí tức trong nháy mắt cất cao thực lực tuyệt đối t r ê n h l ệ n h nhường hạn b ả n rất dễ dàng liền thoát khỏi lâm giật hạn chế có thể thực hiện động mới vừa vặn khôi phục vô số viên quả cầu đá đã đến bên cạnh mình ngay tại hạn bạc hiếu kỳ lâm giật đến tột cùng muốn làm gì thời điểm trói mắt cực q a n g trong nháy mắt đưa nàng bào phụ lại lơ lửng giữa không trung quan chiến lạc băng tâm thấy cảnh này không khỏi trong lòng giật mình kết quả là đội vàng hô lên cái khác ba vị thúc thúc các ngươi đang làm gì hạn b ạ c thím lập tức liền muốn bị tiêu hao hết lượng đang làm gì còn lại ba vị thi vương cũng rất im lặng á ai có thể nghĩ tới tại c h ợ giúp tướng thần trên đường liền liên tiếp gặp công kích đâu đừng nói c h ợ giúp tướng thần lúc này bọn hắn bị đánh cũng rất thảm không khỏi là bị lâm giật phân thân mây công nguyên bản đâu ứng đối lâm giật phân thân mây công bọn hắn ứng đối lên không có khó khăn như vậy nhưng tại bên trong chiến trường hỗn loạn này bị xem như mục tiêu bọn hắn muốn bận tâm không chỉ có riêng chỉ có lâm giật cái này một vị a đến hàng vạn mà t í n h ám tinh cực giả thay nhau đối với bọn hắn phát động công kích cho dù là bốn vị thi vương tiêu kinh khủng lực phòng ngự đều cảm giác có chút ăn không tiêu ngay tại tìm lâm giật thân ảnh đông phương chiến thần cũng chú ý tới điểm này nhìn xem thi vương lâm vào bị động thần sắc của hắn bắt đầu lo lắng phải biết giờ này phút này lâm giật còn không có sử dụng phục hy phù đâu nếu là hắn sử dụng này d a n h xưng ơ thi vương khắc tinh đạo cụ thì thi vương chẳng phải là muốn bị nhẹ nhõm đánh bại hắn lần này mang tới nhân số có h ạ n thiên vương trợ giúp còn phải cần một khoảng thời gian khả năng đến lúc này bốn vị thi vương có thể ngàn vạn không thể là bại bằng không mà nói hán kết quả nghĩ đến cũng cùng thi vương nhóm không sai bị lắm lạc tiểu thư ngươi nói cho thi vương nhóm đ ừ n g bừa lâm giật tên kia còn chiếm được phục h y phủ các ngươi nếu là tiếp tục đổ nước đi xuống coi chừng lật thuyền trong mương nghe được đông phương chiến thần l ờ i này lạc băng tâm cùng lão huyền sắc mặt lập tức biến khó coi đặc biệt là lạc băng tâm càng lạc như là bị xét đánh đồng dạng dưới chân lảo đảo mấy bước đáng chết lâm giật tên kia làm sao lại được đến phục hi phủ tên kia thực lực rõ ràng không có mạnh như vậy bất quá là thủ đoạn nhiều chút hắn dựa vào cái gì có thể được tới cái này mấu chốt thần khí nhưng mà chuyện cũng không có giống nhìn qua đơn giản như vậy lao huyền gia hỏa này tương đối lao luyện cân nhắc chuyện cũng cân nhắc tương đối toàn diện hắn lo lắng cũng không phải là lâm g i ậ t được đến phục khi phủ hắn chú ý điểm là vì sao đông phương chiến thần sẽ biết tin tức này kia tỷ lệ lớn chính là tiên vương cũng để mắt tới đồ vật này vừa phân tích một cái đáng sợ phỏng đoán hiện lên ở lao huyền trong lòng nhường lạc băng tâm trở về chư thần trợ doanh mở ra phòng tuyến bất quá là cái manh lưới tiên vương đã sớm biết tứ đại thi vương cùng lạc băng tâm liên thủ cũng biết lạc băng tâm có thể ngắn ngủi điều khiển cái này bốn cái phiền mái không cho phép phản đồ sống s ó t hắn chỗ nào có thể cho phép lạc băng tâm tồn tại hiện tại nhường nàng trở lại long thần tinh ở đâu là nhường nàng nhặt lại năm đó long tộc huy hoàng rõ ràng là vì tốt hơn trưởng khống nàng mà thôi hoặc là nói là trưởng khống bốn vị thi vương là sự thống trị của mình cống hiến giá trị chương một nghìn một trăm hai mươi bốn tiểu tử này cũng không còn giới hạn nghĩ đến cái này lão huyền lập tức mê mang lên trận chiến đấu này còn muốn đánh nữa hay không đánh xong lời nói hắn cùng mình tiểu chủ nhân ứng nên đi nơi nào con đường sau đó làm như thế nào đi giờ phút này lão huyền cảm giác được vô cùng nạt g thở rõ ràng phía sau mình cái gì cũng không có hắn cũng có một loại cảm giác mánh liệt một đôi con mắt thật to đang d á m thị chính mình cùng tiểu chủ nhân nhất cử nhất động một đôi to lớn tay nắm lấy kết nối trên người mình con rối lệ tuyến thao túng chính mình cùng tiểu chủ nhân tương lai lạc băng tâm mơ hồ đã nhận ra lão huyền cảm xúc không đúng nghiêng đầu lại liền gặp được lão huyền vẻ mặt buồn tiệu đang l người lão huyền đừng từ bỏ tiểu tử kia chỉ là thu được thần khí thần khí tất nhiên lợi hại nhưng tại người khác nhau trong tay có thể phát huy khác biệt tác dụng điểm này tin tưởng ngươi so ta rõ ràng hơn tiểu tử kia thực lực còn chưa tới nơi lình p h o n g liền trạng thái của hắn bây giờ tuyệt đối không cách nào phát huy ra phục hy phủ toàn bộ lực lượng chúng ta còn có cơ hội cũng nhất định phải bắt lấy cơ hội này mặc kệ là thiên phú vẫn là vận khí tiểu tử kia đều quá mức người tiên cho hắn đầy đủ thời gian phát triển đừng nói hắn hiện tại trong tay nắm giữ chuyên môn đối phó bốn vị thi vương thần khí coi như hắn không cầm thần khí chúng ta cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn l ạ băng tâm lời nói cũng không sai lâm giật hiện tại xác thực không có cách nào phát huy phục hy phủ toàn bộ lực lượng có thể hắn lo lắng cũng không phải là lâm giật a đông phương chiến thần ở đây l ã o huyền cũng không thể trắng trận đem băn khoăn của mình nói ra a tốt tiểu thư vậy chúng ta xem trước một chút ta l ã o huyền phải tìm cơ hội đem ý nghĩ của mình cho lạc v ă n g tâm nói một chút trận chiến đấu này bốn vị thi vương không thể chết ao tổn duy nhất phá cụt phương pháp chính là đâm lưng đông phương chiến thần nghĩ đến cái này l ã o huyền vội vàng mở miệng đông phương chiến thần người biết rất rõ ràng tiểu tử kia trên tay có lấy chuyên môn đối phó bốn vị thi vương thần khí lại không nói sớm Trơ mắt tại tại một tiểu tử trở thế cơ hắn hắn nhìn bọn bốn đánh, đừng nhìn hiện tại bọn bốn còn ứng phó được đến, một hồi nếu như bị tiểu tử kia trở đến ngươi cũng nỗ phó hồi hội, cho bị bị vị cái kia được để các tất sẽ lúc ự c cái giá không nhỏ. l nói lời này lao huyền ngự khi biến c h e lấp mấy phần nếu là không có bốn vị thi vương ở phía trước ngăn cản tổn thương lời nói các ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào nhìn lao huyền kia có chút oán khí biểu lộ cái này rất rõ ràng là muốn để cho mình tiến lên sùng phong ý tứ a đông vương chiến thần sức chiến đấu tại toàn bộ chư thần trong trận doanh đều là có thể có thể điểm danh vào mặc dù như thế hắn cũng không cùng tới nói muốn đi cùng bốn vị thi vương một khối bị đánh hắn cũng không cho rằng chính mình có năng lực như vậy nhưng lão huyền lời nói là có đạo lý vạn nhất bốn vị thi vương bị đánh phá phỏng bị đánh liên tục bại lui hậu quả kia thật là thiết t ư ở n g không chịu nổi ngay tại đông phương chiến thần lâm vào xoắn suýt xoắn suýt chính mình muốn hay không đi theo xuất thủ thời điểm chiến trường trung tâm lại lần nữa xuất hiện dị tượng hạn b ạ t bị dìm ngập tại trong biển lửa đến không hết h ỏ a c ầ u thuật hướng phía trên người nàng rơi xuống tại lâm giật vô hạn pháp tác r a chỉ dưới những n à y kỹ năng cơ sở tổn thương bị nhấc cao tăng thêm cấm chú vô minh hư không bị thêm vào ngoài định mức tổn thương vẹn mắt lâm giật liền phá vỡ hạn phòng ngự phải biết hạn bạn thế nhưng là bốn vị thi vương bên trong thực lực mạnh nhất cái kia lâm giật có thể trong nháy mắt phá nàng vô địch vòng bảo hộ thực lực này có thể nghĩ làm đông phương chiến thần nghiêm túc xem xét chiến trường tình huống thời điểm mới phát hiện có chừng năm cái lâm giật đang vây công hạn bạn tiểu tử đáng chết này lại tới phân thân trong lòng giận mắng lời nói mới vừa bận nói ra trên bầu trời dị tượng theo nhau mà tới vô số đạo u màu đen của bóng đêm kẽ h hở sẽ rách toàn bộ chiến trường bầu trời nguyên bản sáng sủa chân trời trong nháy mắt biến thùng trăm ngàn lô lên trên chiến trường các vị lực chú ý đều bị trên đỉnh đầu dị tượng hấp dẫn c nếu g không tượng, hưng thụ được kia hơi có chút quen thuộc khí thức, thành hơi khí nhìn cảnh được có cái kia kia mới mới viên vừa ra quen vàng vội xem xảy ám các thoát ly lâu n trường. Ngoà nói rồi gì tạo, cái kia vừa vừa kỳ q á i đại thủ lại thủ m u ố như tới tập. Nếu n một vết nứt sẽ xuất hiện một cái cự thủ lời nói ở trên bầu trời lít nha lít nhít khe hở không được đem toàn bộ chiến trường tất cả đều bao trùm n h a ông trời của ta lão ra cuối cùng là vị kia đại lao tại phía trên chiến trường này hiện thần thông a tuyệt đại bộ phận ám hưng thành viên đều không có cách nào nhìn ra đây là lâm giật chiêu thức bọn hắn chỉ biết là chính mình nhất định phải né tránh nếu như bị những cái kia cự thủ cho trúng đích mạng nhỏ tuyệt đối là không giữ được đúng vậy à lúc trước xuất hiện bàn tay khổng lồ kia đánh ra ta cũng cảm giác chuyển vận rất khoa trường không nghĩ tới lại sẽ như thế biến thái lần này chỉ sợ là có hơn hai trăm con h ữ n g cự thủ đồng thời công kích t a ta ngược lại thật ra muốn nhìn thi vương nhóm còn đỡ hay không được ám làm được trong đội ngũ long bà đang kích động nhìn một màn này nội tâm của nàng vô cùng kích động đối lâm giật quan tâm là phát ra từ nội tâm cho tới nay long bà đều cảm thấy lâm giật tiểu tử này người thật không tệ không chỉ có lấy thiên phú và thực lực nhân phẩm càng là tốt không thể chê như cho hắn đầy đủ thời gian phát dụng chờ hắn cường đại lên về sau tất nhiên có thể dẫn đầu ám hưng đi đến cao độ trước đó chưa từng có Trừ bỏ lâm giật bản nhân bên ngoài long bà còn rất lo lắng tiểu ngao s u tiểu ngao s u không chỉ có riêng là lâm giật chiến súng đơn giản như vậy đừng nhìn tiểu cô nương tuổi không lớn lắm tại trọng tình trọng nghĩa phương diện này kia thật là không thể chê long bà rất rõ ràng nếu như lâm giật ở vào sinh tử tồn v o n g lúc tiểu ngao s u tất nhiên sẽ liều lên tính mệnh đi thủ hộ lâm giật lúc trước lâm giật ám hưng trước nhận họ phờ lìn long bà chỉ có thể bất đắc di tiếp nhận lâm giật bị đánh giết sự thật cũng chấp nhận tiểu ngao xu đi theo lâm cùng nhau chịu chết lời giải thích nội tâm của nàng là thống khổ bực nào đợi nhiều năm như vậy mới chờ được một cái có lễ phép trọng tình nghĩa đồng tộc văn bối còn không có nhìn xem vạn bối phát sáng phát nhiệt tái hiện năm đó long tộc huy hoàng đâu cái này van bối cứ như vậy không có bây giờ gặp lại lâm giật kỹ năng long bà kích động lệ nóng doanh t r ọ n g run dậy ngươi thấy không tiểu tử kia không chết tiểu tử kia chẳng những không chết ở tiếp thụ lấy tin tức về sau còn trước tiên chạy tới chiến trường cùng chúng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu thật sự là quá tốt giờ phút này long bà quan tâm cảm động hoàn toàn không có chú ý tới run sợ vẻ mặt mang theo có chút mất tự nhiên quá tốt rồi đối chiến lật tới nói lâm giật xuất hiện cũng không phải cái gì tin tức tốt lúc trước run dậy là muốn lộng chết lâm giật dù sao lâm giật biết mình h è n hạ vô s ỉ một mặt bất đắc dĩ là mình bị lâm giật sử dụng thủ đoạn ngăn chặn chỉ có thể trơ mắt nhìn lâm giật cùng công tâu lao đầu rời đi lúc đầu đâu nếu như lâm giật tiểu tử này không xuất hiện run dậy hoàn toàn có thể làm hắn chết chỉ cần không xuất hiện bí mật của mình liền không người biết được nhưng bây giờ tiểu tử này xuất hiện trên chiến trường còn hiện ra như thế sinh long hạ hổ như thế gióng chống thua chiên soát lấy đối thế giới bột ổ n thương run dậy là thật nghĩ không thông phía trên chiến trường này b à phe nhân m ã đều dự định lấy mạng của hắn vì sao lâm giật tiểu tử này còn dám xuất hiện đây thật là c ũ n g không còn giới hạn đúng vậy à tiểu tử này vậy mà còn sống lại còn dám đi đến nơi này ta là thật không nghĩ tới lấy thực lực của hắn xuất hiện tại phía trên chiến trường này không cảm thấy quá mức nguy hiểm sao t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi lăm tự tìm đ ư ờ n g chết ta đây là kẻ tài cao gan cũng lớn t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi lăm tự tìm đ ư ờ n g chết ta đây là kẻ tài cao gan cũng lớn tại lúc nói lời này run dậy trên mặt s á t ý biến càng dày đặc đối với run dậy tới nói lúc này ra tay làm thịt lâm giật so mang theo ám hưng thành viên đem bốn vị thi vương đánh bại tới càng trọng yếu hơn cái này một sổ sách nếu là b ạ i nhiều nhất hắn run sợ uy tín chịu ảnh hưởng đại gia nhiều nhất hoài nghi hắn là không thích hợp lãnh đạo tổ chức này hắn có không có tư cách tiếp tục đảm nhiệm tổ chức này lãnh đạo tối cao nhất nhưng nếu là chuyện của mình làm bị trọc ra đến vậy thì không giống nhau hắn sẽ thành toàn bộ tổ chức người người phỉ nổ mỹ quân tử nghĩ đến cái này run dậy liền muốn mượn trợ giúp lâm giật danh nghĩa tìm cơ hội đối lâm giật ra tay tranh thủ tại lâm giật nói ra cái gì có giá trị tình báo trước đó đem lâm giật cho mất mạng n ư ờ n g hắn vĩnh im lặng có thể ra tay trợ giúp thế nào trợ giúp trợ giúp ai vậy hắn đại khái quan sát một chút liền hắn phát hiện lâm giật khoảng chừng ba cái ba cái này hoàn toàn điểm không rõ thật giả nếu là thật đi trợ giúp lời nói kia còn chưa tính ba cái này bất luận thật giả giúp ai đều là g i ú p có thể hắn lại không phải đi trợ giúp là muốn đi xử lý lâm giật liền trước mặt ba cái phân thân hắn làm như thế nào tuyển hơn nữa rất rõ ràng tiểu tử này sử dụng chính là phân thân kỹ năng hắn phân thân kỹ năng có khả năng sinh ra phân thân không ngừng ba cái ngoại trừ ba cái này phân thân bên ngoài chiến trường này khẳng định còn có hắn không có phát hiện lâm g i ậ cái này nếu là đậu thủ chính mình sự tình chẳng phải bại lộ sao nghĩ đến cái này run rẩy không khỏi sức đầu mẹ chán toàn thân không được tự nhiên lại cũng không thể tránh được phanh phanh phanh trên chiến trường từng tiếng tiếng vang t r u y ề n đến những cái kia từ hư không v ị diện đến đây trợ giúp lâm giật thần bí các đại lao công kích đều tới kia là một cái cái cánh tay to lớn những cánh tay này nhìn qua cực kỳ dữ tợn thông qua những cánh tay này dáng vẻ không khó tưởng tượng ra những cánh tay này chủ nhân sẽ có cỡ nào xấu xí có trên cánh tay tràn đầy nát giữa cùng bọc mủ vỗ xuống tới trong nháy mắt đó canh hôi khí tức đập vào mặt có trên cánh tay mọc đầy bất quy tắc lân phiến có thậm chí lớn mang nói buồn nôn đó là thật buồn nôn có thể ngươi muốn nói những cánh tay này tổn thương không đủ cái kia chính là nói cản hạn bạn nhìn xem mấy trăm đầu to lớn cánh tay hướng phía chính mình đánh ra mà xuống nội tâm gọi là một cái bối rối hán giờ phút này còn chưa kịp đem chiêu thức của mình cho ngưng tụ lâm giật công kích vẫn không rắn đoạn tác dụng tại trên người nàng đáng chết các ngươi không đến giúp giúp ta a hạn bạn có chút tức giận nhìn về phía còn lại ba vị thi vương đồng phát ra cầu viện tin tức giúp như thế rút lấy cái gì rút còn lại ba vị thi vương tình huống cũng không tốt đi nơi nào lâm giật nhiều như vậy phân thân làm sao dễ dàng như vậy b ư ơ n g thà bọn hắn tăng thêm đến không hết đám k ì n h cao thủ b y công đó là ngay cả cơ hội thở dốc đều không có ai nhờ giúp đỡ lời nói vừa mới nói xong những cái kia cự thú công kích liền đã đến mà lâm giật phân thân thì là tại một khắc cuối cùng sử dụng quang ảnh giao thoa kỹ năng rời đi chiến trường đ ặ t tới an toàn phạm vi cùng ám hưng các thành viên cùng nhau chứng kiến thi vương bị chuyển v ậ n rung động cảnh tượng trở thành chiến trường cái tinh cầu này đời này đều không nghĩ tới một ngày kia chính mình sẽ bị như thế trả đạo những cái kia to lớn cánh tay không lưu tình chút nào đánh ra có thể chúng đích tổn thương đa số từ hạn bạc đến gánh chịu như bị hạn bạc hảo vận tránh khỏi những công kích kia cũng chỉ có thể vô tình rơi vào đại địa phía trên đừng nhìn cự thủ phương thức công kích rất ốc chỉ là đánh ra nhưng uy lực của nó thật sự là một chút không tầm thường tại cùng mặt đất lẫn tiếp xúc trong nháy mắt đó đại địa liền sẽ sợ hãi run dày lên đ ế m không hết khe hở lít nha lít nhít b ò đầy t r ê n trường r ă n g khắp nơi khe hở che kín toàn bộ mặt đất thời điểm đại địa liền sẽ bởi vì vỏ quả đất vỡ vụt má xuất hiện diện tích lớn đổ sụt đánh ra sinh ra bùi đất che khuất b hạn b ạ t đến tột u cùng là cái tình huống như thế nào đại gia hỏa đều không nhìn thấy liên tục mấy trăm cái đánh ra mỗi một cái đều để quan chiến người rung động một cái dù là sớm đã biết cự thủ sẽ tạo thành thương tổn như thế nào quan chiến người tâm bất luận là ám hưng vẫn là chư thần t r ợ n a n h đều sẽ theo cự thủ mỗi một lần đánh ra mà rung động một lần mỗi người đều tại may mắn may mắn tiếp nhận công kích không phải mình cùng thi vương so sánh t h ư a b ị thần cường độ thân thể cũng chỉ có thể coi là nhục thể c ơ n thai bị như thế lập k i a không được đập thành thịt mối những cái tia cự thủ cũng là tiêu sái rất bất luận trong công kích không chúng đều đang xuất thủ về sau liền rụt trở về đánh ra đại khái kéo dài ba mươi giây liền kết thúc còn lại ba vị thi vương k i a sinh ra chiến đấu xung kích thổi tan bụi mù giờ phút này hạn bạc thở h ư n g hụt bộ dáng hơi có vẻ chật vật có thể nàng như cũ thẳng tắp đứng sừng sững ở phía trên chiến trường này nàng ngầm đầu tia lối làm người ta sợ h ã i hai mắt nhìn t r ò n g chọc vào trên đỉnh đầu nằm cái lâm giật phân thân tiểu tử ngươi quả thực chính là muốn chết dám như thế đối cô nãi nãi ra tay quả thật là muốn chết lâm giật lần này tạo thành tổn thương đồng dạng vẹn vẹn nhường hạn bạy mất một lượng máu có thể bàn luận chật vật lời nói s á c thực cho hạn bạc đánh đủ chật vật trên chiến trường trằn trọc xê dịch điên cuồng chạy trốn mới khiến cho chính mình trúng chiêu số lần giảm mạnh bị nắm đấm đẻ xuống đất ma sát cảm giác là thật không dễ chịu nếu là thần lực đẳng cấp đạt tới giáp đẳng đ ỉ n h cấp thượng bị thần còn chưa tính một cái thần lực đẳng cấp thường thường không có gì lạ t i ể u tử n h ư ờ n g thế giới bột chật vật như thế kia thật không phải bình thường mất mặt dưới cơn t ị n h nộ hạn bạc trên thân một lần nữa dấy lên hòa diễm lại lần này dấy lên hòa diễm lại từ màu đỏ biến thành màu đen nhìn ra được cái này duy nhất nữ thi vương là thật tức giận nhìn xem một màn này, đông phương chiến thần bắt đầu xoắn suýt lên chính mình dường như thật nên ra tay không nên có giữ lại chiếu cái này tiết tấu số dưới bốn vị thi vương chắc là phải bị soát không có cứ như vậy ngắn ngủi nửa phút q u a n g nhường lâm giật tiểu tử kia chuyển vận liền chuyển vận rơi mất hạn b ạ t một lượng máu phải biết đây chính là một mình chuyển vận a liền những cái kia quái thủ lúc đi ra thế nhưng là không ai dám chờ tại hạn b ạ t vị trí chiến trường tiếp tục chuyển vận vừa mới kia ba mươi giây liền thật sự là lâm giật biểu diễn cá nhân một đường nhìn trị số này rất thấp nhưng chuyển vận tổn thương là thật không ít dù sao chuyển v ậ n đối tượng là thế giới bốt nhường tam giới lục đạo ý chí đều cảm thấy kiên kỵ thế giới bốt u không được mấy người các ngươi chớ ngẩn ra đó c ù n g ta cùng nhau đi đánh dụng lâm giật tiểu tử kia phân thân đừng để hắn tiếp tục làm yêu đông phương chiến thần đối với thủ hạ ra lệnh sau một khắc đứng n ú i chịu xào chạy về phía lâm giật phân thân vị trí kia lơ lửng tại hạn bạc trên đỉnh đầu năm cái phân thân hạ bạc, bạc nội tâm tuy cao ngạo có thể nàng vô cùng rõ ràng chính mình không am hiểu công kích chỉ am hiểu tiêu hào mong muốn giải quyết lâm g ậ t phân thân chỉ sợ là không có đơn giản như vậy cho dù là cùng người liên thủ việc này không phù hợp chính mình trước sau như một phong cách cũng chỉ đành nhìn xuống đối mặt đánh tới hai phe cường giả lâm giật phân thân không sợ chút nào trong miệng của bọn hắn năm cái phân thân trong miệng bắt đầu ngâm sướng lên giống nhau chân ôn sau đó thể nổi nguyên lực cấp tốc thôi động vẹn vẹn không đến hai giây kỹ năng đã ngâm sướng kết thúc trên bầu trời mấy đạo ánh sáng nóng ánh trụ xé rách t ầ n g mây đột nhiên lao xuống chương một nghìn một trăm hai mươi sáu một người có thể địch trăm vạn sư chương một nghìn một trăm hai mươi sáu một người có thể địch trăm vạn sư ngọ tạo tiểu tử này còn tinh thông loại này kỹ năng từ trên bầu trời bắn thẳng đến mà xuống pháo laser phạm vi bao trùm cực lớn định vị pháo laser cái này một kỹ năng phạm vi bao trùm bốn là rất lớn lại kỹ năng từ phóng thích tới tác dụng thời gian rất ngắn cơ bản không tồn tại né tránh khả năng lại thêm hỗn độn thái sơ cái này một đa trọng thi pháp thần kỹ lâm giật một đạo phân thân đơn lần thi pháp liền có thể phóng xuất ra bốn mười hai nói laser đại pháo nơi bao bọc phạm vi càng là trực tiếp làm lớn ra gấp b ộ i hiện tại năm đạo phân thân cùng nhau phóng thích kỹ năng này bọn hắn không có lựa chọn đem nhiều nói pháo laser bắn tại cùng một vị trí lấy g a tăng tổn thương mà là lựa chọn đem những này kỹ năng phóng thích tại khác biệt vị trí lấy bao trùm toàn bộ chiến trường bốn vị thi vương chiến đấu vị trí rất phân tán cũng không phải bọn hắn không tuyển chọn báo đoàn mà là ám hưng ơ các c ư ờ n g giả tại công kích thời điểm sẽ sử dụng tạo thành chuẩn bị kỹ năng đem bốn vị này quái vật cho tách ra thuận tiện dần dần đánh tan theo khoảng cách càng kéo càng mở chiến trường bị chia cắt càng lúc càng lớn tứ phương chiến trường như hóa chỉnh là trọn bao trùm bán kính có thể đạt tới hai mươi ngàn mét lớn như thế chiến trường thuận tiện càng nhiều ám hưng cao thủ gia nhập chiến trường cộng đồng vây đánh bốn vị thi vương Ám cái đánh hưng những cao thủ nhìn những cái kia cự thủ đình chỉ, liền nghị quay về chiến trường, liền lần nữa cao cự ra quay tiêu lại về bất ắ t thi tới giật tiên thao tác tới. đầu đối chuyển bốn lại bước b vương vận, không nghĩ chân còn không nịch vị có lâm mở ra, lâm luận là ám hưng chiến sĩ vẫn là đông phương chiến thần mang tới tinh nhuệ nhìn n xem một màn này nội tâm rung động trình độ không thua kém một chút nào bình thường thần binh đem tiên vương đệ xuống đất ma sát hoa trương như vậy đây chính là mấy trăm cây số vương phạm bia lấy lực lượng một người liền có thể đem chiến trường này hoàn toàn bao trùm sao chỉ cần đụng chạm đến thần lực cùng thái sơ trở thành đúng nghĩa thần chi sau cơ hồ mỗi người đều có có thể hủy diệt một cái tinh cầu năng lực nhưng bọn hắn phóng ra kỹ năng cùng lâm giật đây là hoàn toàn không giống t h â n lực và thái sơ là đủ để cải biến thế giới lực lượng mong muốn hủy diệt một khóa tinh cầu chỉ cần đem bọn hắn nắm giữ t h â n lực cùng thái sơ hôn tạm t ạ m cùng một chỗ nhường duy trì tại một cái đối lập ổn định trạng thái tại cái này trạng thái dưới đem ngưng tụ năng lượng cầu ném ra đang thoát tay về sau năng lượng cầu sẽ thay đổi cực kỳ không ổn định đem năng lượng cầu ném ở mong muốn hủy diệt tinh cầu bên trên chờ cái kia năng lượng cầu mất khống chế đang vào một chỗ lực lượng buộc phát ra liền sẽ đem toàn bộ tinh cầu san thành bình đ i ệ đương nhiên phương thức công kích như vậy là tương đối thấp cấp phương thức công kích bình thường thần minh là có thể hủy diệt một khóa đê vị diện tinh cầu không sai kỹ năng một khi ra tay đem không cách nào k h ô n g chế kỹ năng bộc phát về sau đến tiếp sau hiệu quả lâm giật đâu có thể hoàn mỹ k h ô n g chế chính mình rơi xuống công kích nhìn xem bao trùm mấy trăm cây số vương pháo la s e r v ọ thanh nướng lấy đại địa quan chiến c h i trong lòng của người ta đều run rẩy may chính mình không có ngã nấm mốc tới tại cái này tam giới lục đạo đụng tới lâm giật đồng thời đem hắn đắc tội đối đầu dạng này nhân vật h ô n g ác tỷ lệ lớn là muốn lật xe trận nhìn người ta thần lực đẳng cấp không cao xem như thượng vị thần tỷ lệ lớn là muốn đem nó khinh thị một khi khinh thị lâm dần kết quả có thể nghĩ dù là có thần lực đẳng cấp t r ê n lệch người ta cũng cho ngươi trực tiếp mà chết thần lực đẳng cấp t r ê n lệch xác thực không có cách nào thông qua kỹ năng cao trị số tới kéo gần một loại tình huống ngoại lệ thực lực hơi thấp phía kia nhân số đặc biệt nhiều cảm giác này liền tựa như tổ đội soát thế giới bột như vậy thế giới bột cái nào thuộc tính sẽ thấp không tất cả đều là chút trị số khoái cao công phòng thủ cao lượng máu cao bình thường cường giả đi đơn soát lời nói chỉ có bị hoàn ngược phần chỉ có đông đảo cường giả đồng tâm hiệp lực khả năng hạn chế lại thế giới bột phản kích khả năng có đầy đủ c h u y ể n v ậ n đem thế giới bột mà i chết vì sao tứ đại thi vương khó như vậy đánh nhường tam giới lục đạo ý chí đem nó tiêu chí là thế giới bột đó là bởi vì tứ đại thi vương có đặc thù vô địch vòng bảo hộ vô địch vòng bảo hộ là hữu cơ chế nó thật giống như dăn chắc vảy rồng đồng dạng ngươi nhất định phải đem tất cả vảy rồng trừ bỏ khả năng đối mục tiêu tạo thành tổn thương mong muốn làm bị thương vảy rồng phía dưới t h ị nhất định phải đem vảy rồng cho trừ bỏ đầu tiên lực đạo muốn đầy đủ cũng không đủ lực đạo ngươi không cách nào đem nó rút ra nhưng là đâu lực đạo quá lớ lớn hơn nữa lực đạo ngươi cũng chỉ có thể hao xuống tới một mảnh v ả y rồng tiếp theo đâu chính là tốc độ xuất thủ muốn đầy đủ nhanh muốn đầy đủ bền bỉ ngươi nếu là chậm dại đến bị nổ v ả y rồng vị trí liền phải một lần nữa mọc ra bình thường thượng b ị thần đúng là có thực lực có thể thực lực của bọn hắn không tính rất mạnh bảng của bọn họ chỉ số thậm chí không như thần lực đẳng cấp so với bọn hắn thấp lâm d ầ n tại kỹ năng bị hộ thể thần lực cùng thái sơ pha l o a n về sau đánh vào vô địch vòng bảo hộ bên trên t ổ thương kia thật sự là ít đến t ư ơ n g cảm tăng thêm người bình thường kỹ năng là có làm lạnh lam lượng tốc độ khôi phục là có hạn bởi vậy có thể đánh ra chuyển vận có hạn liên phá vô địch vòng bảo hộ năng lực đều không có tăng thêm không rõ ràng cơ chế liền tạo nên một loại bốn thi vương vô địch giả tưởng lâm g i ậ t đâu là một ngoại lệ thực sự biến thái phân thân của hắn kỹ năng là thực thể không nói còn có thể kế thừa bản thể trị số cùng bản thể như thế thả kỹ năng đem bản thể sức chiến đấu nhân với mười ba về sau mới là lâm g i ậ t chân thực sức chiến đấu ngay tại đa số quần chúng vây xem đều đang cảm thán lâm g i ậ t lấy phân thân đổi thua tứ đại thi vương kỹ xảo chiến đấu rất cao minh thời điểm đi theo đông phương chiến thần tới tinh nhuệ nhóm phát hiện mánh k h ỏ lấy phân thân làm m g i nhử ngăn chặn bốn b ị thi vương lại thừa cơ phát động công kích hy sinh phân thân đổi lấy chuyển v ậ n cơ hội không không đúng tiểu t ử này phương thức chiến đấu xa so với tưởng tượng muốn cao minh hắn thậm chí liền rơi mấy cái phân thân đánh đổi cũng không nguyện ý nỗ lực tại định vị pháo laser sắp rơi vào l ầ m giật phân thân trên người thời điểm phân thân của hắn nhóm một khối phát động quang ảnh giao thoa kỹ năng chỉ là trong nháy mắt liền đã chuyển rời đến kỹ năng phạm vi bên ngoài đại địa đã sớm bị thiêu đốt đỏ bừng trang diện kia cực kỳ rung động liền cùng cao đảng văn minh đối đ ê đảng văn minh giảm chiều không gian đã kích động dạng lạc, lạc hậu phía kia không hề có lực h o à n thủ tại vô hạn p h á p tác gia chỉ dưới những n à y kỹ năng cơ sở tổn thương trực tiếp kéo đầy cho dù có thần lực và thái sơ chi l ự c n g hộ thể cũng không ít tổn thương tác dụng tại bốn vị thi vương cùng đồng phương chiến thần trên thân kỹ năng rơi vào bốn vị thi vương trên người trong nháy mắt đó bốn vị thi vương trên thân nổi lên m ạ c quang có thể thấy rõ ràng bao khoả toàn thân bọn họ vô địch vòng bảo hộ ngay tại hấp thu tổn thương xem ra bốn vị thi vương là có thể lại kháng một đoạn thời gian có thể đông phương chiến thần liền thảm hắn nhưng không có vô địch vòng bảo hộ cái này một đặc thù cơ chế đối mặt lâm giật công kích hắn có thể làm chính là phóng xuất ra tự thân thần lực cùng thái sơ tận khả năng pha loáng rơi lâm giật tạo thành tổn thương mới đầu hắn cũng cùng người xem như thế cho rằng lâm giật công kích duy trì liên tục không được quá lâu thời gian liền sẽ bởi vì không chịu nổi nguyên lực tiêu hao tự động giải trừ dù sao tại thường nhân xem ra phân thân phóng thích kỹ năng tiêu hao cũng là bản thể nguyên lực biết lâm giật phóng thích kỹ năng vung tay q u á c h á n dường như không cần lo lắng nguyên lực tiêu hao cho là hắn nên là có cái gì đặc thù giảm b ấ t kỹ năng mang tới tiêu hao mới có thể để cho tiểu tử này duy trì liên tục không ngừng chuyển vận giống cái này phạm vi lớn lại kéo dài chuyển vận kỹ năng mang đến tiêu hao đây chính là tương đối kinh khủng đông phương chiến thần cũng không tin lâm giật tiểu tử này có thể duy trì liên tục tiêu hao chính mình thời gian q u á dài có thể tìm ra thường suy đoán sao có thể dùng tại lâm giật trên thân đâu lâm giật gia hỏa này à chính là cái quái vận có vô địch vòng bảo hộ miễn tổn thương hiệu quả bốn vị thi vương có thể định lấy lâm g ậ t định vị pháo laser hành động. theo bọn hắn nghĩ chỉ cần chạy ra kỹ năng phạm vi lâm giật kỹ năng liền không có cách nào đưa đến tác dụng nghĩ đến cái này tứ đại thi vương liền l i ề u mạng hướng phía kỹ năng phạm vi bên ngoài điên cồn u g bắn gọn không có vô địch vòng bảo hộ hộ thể đ ô n g phương chiến thần đã định ý nghĩ về sau liền tựa như hởn d ỗ i đồng dạng chết sống không muốn thỏa hiệp thật giống như chính mình chạy trốn là tại đối lâm giật yếu thế đồng dạng sửng sốt u lựa chọn kiên trì khiêng kết quả có thể nghĩ tứ đại thi vương ý nghĩ hơi có vẻ ngây thơ lâm g ậ t đối với mình kỹ năng điều khiển kia thật là xuất thần nhập hóa cơ hồ đạt đến hoàn mỹ trình độ tăng thêm định vị pháo laser vốn là tỏa định kỹ năng mong muốn đào thoát nào có dễ dàng như vậy chỉ cần bốn vị thi vương hơi động đậy định vị pháo laser liền sẽ theo bọn hắn mà đi kỹ năng bao trùm trung tâm mãi mãi cũng là bọn hắn b ố n v ị mắt nhìn thấy không chạy ra được hạ bạc linh cơ khé động lập tức cho mấy ca nói ý nghĩ của mình đã tiểu tử này không giải trừ kỹ năng vậy chúng ta liền hướng phía nhiều người địa phương chạy tới nhìn xem tiểu tử này tại ngộ thương đồng đội thời điểm sẽ hay không giải trừ kỹ năng ta cũng không tin tiểu tử kia sẽ không để ý hậu quả tổn thương đồng đội phương pháp là cái phương pháp tốt không thể không nói hạn bạc thật sự là bốn vị thi vương bên trong túi k h ô n chỉ tiếc nàng phân tích sai lâm g i ậ t kỹ năng địa tử trong hư không dò ra cự thủ cũng không phải là đặc thù nào đó triệu hoàng kỹ năng đang chăm chú độ đạt tới tương đối trình độ về sau lâm g i ậ t phát động hư không trợ giúp s á t x u ấ t kia là thật không thấp lâm g i ậ t vì sao muốn sử dụng định vị pháo laser cái này bắt dai kỹ năng mà không phải cấm chú đến đạ thương hại đó là bởi vì kỹ năng này tổn thương cấp độ đủ nhiều bốn vị thi vương vừa mới bắt đầu hành động còn chưa đem định vị pháo laser đưa đến ám hưng các chiến sĩ vị trí đâu trên người bọn họ vô địch vòng bảo hộ Liền lần i n l này ữ a ra lại lâm Bởi giật điệt tới khối cái bị đánh đem phá. Bởi vì lâm giật cũng không đem kỹ năng điệt ra tới một khối duyên cớ, cho nên n cho vì một cớ, kỹ b mở ra hư không kẽ h hở so lúc trước lần kia phải hơn rất nhiều chỉ thấy trên bầu trời màu đen khe hở một cái tiếp một cái xuất hiện chút nào nói không khoa trường mạnh mẽ đem cả bầu trời phủ lên thành m à u tím đen không chờ bốn vị thi vương có phản ứng một con kia chỉ giữ tận cự thủ liền từ khe hở về sau dò ra liên tiếp không ngừng hướng phía bốn vị thi vương vị trí đánh ra mà xuống lại tới đánh so trước đó còn muốn h u n g á c trên đỉnh đầu pháo laser công kích là không có thực thể ngoại trừ ngạnh kháng không còn cách nào khác ngoại trừ phóng thích cơ bản bên ngoài cơ hội không có ngăn cản thủ đoạn nói không khoa trường bốn vị thi vương đều không nhìn thấy công kích là từ phương hướng nào mà đến mà một con kia chỉ giữ tận cự thủ không riêng chuyển vận rất đủ lực đạo càng là khoa trường bị đánh trúng kia thật là mậu bức lại nhức đầu phát ra cái này cảm thán không chỉ có là bốn vị thi vương còn có q u a n chiến ám đi những c a o thủ lâm giật b ấ t quá là cái thần lực đẳng cấp đi vào mẫu cấp người trẻ tuổi à vẫn là một cái đến từ hạ vị diện người trẻ tuổi ai dám tưởng tượng người trẻ tuổi kia có thể buộc phát ra khủng bố như thế sức chiến đấu chuyển vận hồi lâu bốn vị thi vương vòng bảo hộ thỉnh thoảng còn có thể chữa trị đánh nhau có chút tốn sức mấy bạn người đều thay nhau ra trận mới có thể làm tới trình độ như vậy có thể lâm giật đâu lấy sức một mình làm được như thế khoa trương trình độ hẳn là một mình hắn liền có thể đè ép tất cả mọi người đánh phải không nghĩ đến cái này ám hưng một đám cao thủ nhóm không khỏi cảm thán lên lòng bà ánh mắt gác lúc trước lâm giật thần lực đẳng cấp chỉ là n h â m cấp thời điểm lòng bà liền lực bài trúng nghị đem lâm giật ở trong tối giữa các hàng địa vị tăng lên tới gần với bảy hào kiệt ba mươi hai cấp khi đó đông đảo ám hưng thành viên còn cảm thấy lòng bà việc này làm có chút quá khoa trương bây giờ nhìn nhìn chỗ nào khoa trương là ám tinh phấn đấu mấy ngàn năm thì tính sao thời khắc mấu chốt ngàn vạn người tác dụng đều không chống đỡ được một cái lâm giật mẫu cấp thần lực còn như vậy ai dám tin tưởng lâm giật ngày sau thần lực đến giáp đ ẳ n g cấp thời điểm sẽ kinh khủng đến cỡ nào bốn vị thi vương thanh máu bắt đầu lấy chậm rãi tốc độ xuống hàng bất quá hạ xuống tốc độ rõ ràng so trước đó phải nhanh chỉ là lâm giật thủ đoạn còn không chỉ như vậy tại duy trì lấy định vị pháo laser chuyển vận đồng thời lâm giật phân thân nhóm bắt đầu ngâm sướng lên giống nhau chân ôn lần này ngâm sướng tốc độ so với lúc trước ngâm sướng cầm c h ú chấm dứt rất nhiều mặc dù không rõ ràng lâm giật dự định làm gì có thể đại gia hỏa đều có thể dự cảm tới tiếp súng đem chứng kiến trước nay chưa từng có rung động cảnh tượng vân đỉnh phía trên lại lần nữa xuất hiện màu xanh biếc phong c h i vương tỏa chỉ có điều lần này phong c h i vương tỏa không còn là một cái mà là hai mươi mấy tỏa thái sơ vốn độn đa trọng thi pháp hiệu quả không có cách nào ở đây cấp bậc kỹ năng thượng đấu hiệu nhưng phân thân nhóm nhân thủ một tỏa lời nói cùng đa trọng thi pháp cũng không có gì khác biệt thậm chí phải mạnh hơn đa trọng thi pháp cùng làm điều khắc gian nghệ thuật vương tọa tại mây mù lượn lờ ở giữa như ẩn như hiện lục s ắ t phong tri nguyên tố u y ệ n như là thác nước rủ xuống trên chiến trường chạy sôi ở trên mặt đất lục sắc phong nguyên tố bao quả toàn bộ chiến trường mỗi một cái vương tỏa phía trên đều có một tên tóc đen mắt đen thanh niên đẹp trai bọn hắn tay phải chống c ằ m mặt mũi tràn đầy n g h i ề n ngẫm nhìn chăm chú lên chiến trường nhìn chăm chú lên bị đánh không hề có lực hoàn thủ bốn vị thi vương viễn cổ cấm chu phong thần vương tọa theo lâm giật phân thân nhóm vừa r ứ t tiếng bắt d a i cơ giới hệ kỹ năng định vị pháo laser trong nháy mắt biến mất kỹ năng này giải trừ nhường bốn vị thi vương cùng đông phương chiến thần hưng phấn một cái trước mắt lâm giật t i ể u tử này thanh mãn ạ rốt c u c hao tồn xong có thể tâm tình kích động vừa hiện hiện lập tức liền chìm xuống dưới phong thần vương tọa phạm vi bao phủ bên trong tất cả khí hậu từ ngươi không nhìn tất cả mười giai trở xuống kỹ năng không sai không nhìn mười giai kỹ năng cái này mang ý nghĩa lâm giật cái này một kỹ năng có thể cùng phát tát chi lực vào tay đối thái sơ chi lực cùng t h â n lực có thể tạo thành tổn thương tự nhiên là muốn tăng lên một cái cấp bậc thang cấp trạng thái dưới ngươi sử dụng tất cả cái khác thấp hơn thập giai phong hệ kỹ năng cấp bậc biết sửa đang đến kiểu giai tổn thương cùng tăng thêm biết sửa đang đến thập giai lại hủy bỏ tất cả phong hệ kỹ năng ngâm sướng thời gian thi pháp tiêu hao thời gian cung đồ đến làm